Tên sách, dị năng tiểu nương tử, tác giả, hạ nhiệm thuyết, văn án, nàng phủ vừa mở mắt, liền phát hiện chính mình trọng sinh với một khác thời đại, cái này bình thản, sạch sẽ, cũng là tươi mát địa phương, nàng từ giết chóc mà đến, lại là tưởng cả đời quy về hòa bình, lại là không nghĩ tới, nàng tùy thân không gian còn tại, mà giết chóc cũng là theo sát sau đó, đương thế gian lại lần nữa thiên địa biến sát, nàng mới biết được, nguyên lai cổ đại cũng có tận thế. Trưng một mạc danh trong sinh Trong bóng đêm Nàng tự hồn là bị nào đó đổ vật cấp giam cầm giống nhau Động cũng không động đậy Kêu cũng kêu không ra Giống như dân gian trong truyền thuyết quỷ áp dưỡng Chính là nàng lại không tin chính mình sẽ là quỷ áp thuật Bởi vì nàng còn không có tốt như vậy mệnh Ngủ có thể ngủ bóng đè Nàng chỉ biết nói chính mình nhất định phải chạy Nhất định phải Nếu không Nốc sẽ chờ nàng đó là bị xé nát gặm căn kết cục Nàng cố sức động chính mình cương lên thân mình, trong bóng đêm sờ soạn tiến lên, chỉ là mặc kệ như thế nào nỗ lực, nàng vẫn cứ là vô pháp di động chính mình nửa phần, thậm chí ngay cả đôi mắt cũng đều là không có cách nào mở, chẳng lẽ, lại có cao dai tàng thi xuất hiện, vẫn là có chứa tinh thần khống chế. Không được, nàng không thể như vậy đi xuống, nàng nhất định phải đào tẩu, nàng còn không muốn chết, cho dù là hiện tại thế giới là như thế tàn nhẫn cùng tàn khốc. chính là nàng vẫn cứ là không muốn chết, nàng muốn tồn tại, sống càng lâu càng lâu, sống đến thiên trường địa cửu, chẳng sợ thế gian này chỉ có một người, chính là bản năng cầu sinh, vẫn là căn thâm mà cố tồn với nàng trong lòng. Đột nhiên, nàng giống như có khống chế chính mình thân thể năng lực. Nàng muốn đoạt lại thân thể trưởng quay quyền, ở là cảm giác có một ít cảm giác lúc sau, nhanh chóng về phía trước di động. Kết quả, ba tiếng, nàng trên đầu mặt truyền đến một trận đau nhức. cũng là vì này một loại đau. Bức nàng mở hai mắt, mà mở hai mắt nháy mắt, nàng gặp lại quan mình, nàng dùng cái mũi nghe nghe, rất kỳ quái hương vị, như là tận thế trước ở nông thôn không khí hương vị. Khi đó trong nhà còn loại xanh mượt rau xanh, vàng tươi tiểu mạch, còn có tới rồi mùa đông dính bùn đất mới mẻ khoai lang đỏ, như vậy mang theo tự nhiên tới mát, mang theo thiên nhiên hương vị không khí, nàng đã quên chính mình có bao nhiêu lâu. Không có nghe thấy được, nàng há to miệng, Từng ngụm từng ngụm gần như đều là có chút tham lam hô hấp này đó mới mẹ không khí, thậm chí đều là quên mất, tùy ý có thể thấy được nguy hiểm. Thẳng đến nàng thân mình một nhẹ, hình như là bị người xả lên. Nàng trái tim bỗng nhiên co rụt lại, tăng thi, chẳng lẽ là tăng thi? Thân thể của nàng run rảy không ngừng, đối với thân thể quyền khống chế vẫn cứ là thiếu đáng thương. Nàng muốn đi động chính mình tay cùng chân, muốn dây rủa muốn thét trói thai, muốn kêu cứu mạng. Chính là mở ra miệng, lại là trước sau không có một câu ra tới. Nàng nhắm mắt lại, chua sót cười, sợ là nàng mệnh, hôm nay thật sự muốn giao đái ở chỗ này. Cha hắn, cha hắn, người mau tới A Lúc này bên thai vang lên một đạo xa lạ thanh âm. Người, là người. Nàng không tin lại là mở hai mắt, dùng sức chừng mắt trước này trương phóng đại mặt, dùng sức chớp vài cái đôi mắt sau. Nàng còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ, chính là không có. Hình như là thật sự, mà nàng trước mặt cũng không phải cái loại này trường mãn thịt thịt nát tăng thi, không phải cái loại này chỉ biết tê cắn, lại là không có sinh mệnh quái vợ. Là cá nhân, là cái nữ nhân, là cái lưu chứa cực dài tóc, một cái dung mạo rất là hiền lành nữ nhân, nàng vươn tay, muốn chạm vào một chút cái này có phải hay không người, bởi vì nàng có thể cảm giác được nàng nhiệt độ cơ thể, cái loại này ấm áp cùng loại với nhân loại nhiệt độ cơ thể. mà nàng mới vừa vương tay, lại là kỳ quái phát hiện giống như có cái gì không đúng rồi. Tay nàng thu nhỏ, không đúng, không đúng, là cái gì đều thu nhỏ, tay, cánh tay, còn có. Thân thể, nàng tự hồ là biến thành một cái tiểu người lùn, mà trước mặt nữ nhân, lại là thành người khổng lồ, chẳng lẽ, nhân loại đột nhiên lại là biến lĩnh gì, biến thành cao lớn nhân chủng, ở nàng còn không có phản ứng lại đây hết sức, thân mình lại là một nhẹ. Nàng cảm giác chính mình lại bị xách lên, rơi xuống một người khác trên người, người này trên người cũng không hương, có cổ quái quái hán bị. Nàng ngốc nhìn chầm chầm một đôi mắt, lại là mặt hướng một khác trương đại mặt, một cái khác người khổng lồ. A Thanh làm sao vậy? Nam nhân vươn tay sờ sờ trong lòng ngực hài tử khuôn mặt nhỏ. Không biết, nữ nhân lắt đầu, từ sụp thượng quăng ngã, giống như sẽ không khóc, này không phải là cấp quăng ngã ngu đi. Kêu còn phải? Nam nhân vừa nghe bị khiếp sợ. Mau đi tìm đại phu đi, nay cũng không thể quăng ngã đầu vóc, lúc này mới bao lớn hài tử. Không lâu lúc sau, mơ mơ màng màng nàng cùng cái tuổi chừng 10 tuổi tả hữu hài tử mắt to trừng nổi lên đôi mắt nhỏ, mà nàng tới rồi hiện tại vẫn là không có phản ứng lại đây. Nàng hiện tại duy nhất cảm giác chính là, người này lớn lên hảo hảo xem à, nàng còn trước nay đều không có gặp qua sao đẹp người đâu. Đôi mắt thập phần con dài, ánh mắt mang chút một ít màu trà, Cái loại này làm như hổ phét giống nhau trà, tinh ánh dịch tấu, lông mày thập phần nồng đậm, mang theo 10 phần anh khí, cái mũi cũng là cao cao đĩnh đĩnh, một trương như anh sắc môi phiến hơi nhóc, làm như ở cân nhắc cái gì. Tiêu chuẩn mỹ nhân mặt, xem bao lâu đều là phiền không được, chủ yếu là hảo sạch sẽ, hảo khỏe mạnh. Bất quá, đây là nam vẫn là nữ à, nàng ai một chút đầu, di hạ nhân ra ngực, bình, bất quá, hẳn là còn không có phát dục đi. Thế nào, tiểu đại phu, nhà ta à thanh nhưng có việc. Nàng đã dáng vẻ này nửa ngày thời gian nữ nhân cấp đều mau khóc ra tới. Này không khóc không náo, cũng không xảo muốn ăn, liền tính là từ sụp thượng Nga xuống. Cũng không có thấy nàng hừ quá một tiếng. Này nếu là đổi thành nhà khác hài tử, sợ đều là muốn khóc đau sốc hông đi. Không có việc gì, làm như bị dọa tới rồi. Hơi hơi thanh đạm thanh âm tuy rằng giống như còn không có biến thành nhưng là cũng đã nói cho người khác. Hắn là một thiếu niên, mà phi thiếu nữ. Nhỏ dài đẹp ngón tay đặt ở hải tử non nớt trên mặt, sau đó hướng về phía trước, sờ soạn một chút nàng đầu, cuối cùng là cổ tay của nàng thượng. Mở ra là lúc, hắn lại là phát hiện, kia hải tử như là củ sen giống nhau tay chén phía trên, có một đóa hoa mai dấu vết. Nhà ta A Thanh ném không được nữ nhân cũng là yên tâm xuống dưới, lại cũng là có thể cười ra tới, này cánh tay thượng bất chính là độc nhất vô nhị đâu. Ân thiếu niên khẽ lên tiếng, xoay người, cầm lấy giấy bút viết một ít đồ vật, lại là đi bắt mấy bức dược. Này đó ngao chút cho nàng uống, nàng nếu không uống, rót đi vào liền đi, nếu như không có việc gì, kia đó là hảo, có việc, lại qua đây tìm ta. Cảm ơn tiểu đại phu nữ nhân vội vàng nói lời cảm tạ, vội vàng lấy qua kia trường phương thuốc, nhét ở nam nhân trong lòng ngực, chính mình còn lại là bế lên vẫn là mục trường khẩu nhìn chầm chầm vẻ mặt ngốc dạng hải tử. Tiểu đại phu, kia khám phí. Nữ nhân từ trên người lấy ra túi tiền. Không nhiều lắm, 10 văn tiền là đủ rồi thiếu niên thuận miệng liền báo một số tự. 10 văn tiền, đối với chấn trên đại phu mà nói, nhân ra đều là không bỏ ở trong mắt, tùy tiện một bức dược xuống dưới, sợ cũng đều đến mấy trăm văn đi. Như vậy mấy đại bao dược, lại là chỉ trị giá thập phần tiền. Nữ nhân ngàn ơn vạn tại cho khám phí, liền cùng chính mình nam nhân rời đi. Mà thiếu niên nâng lên mặt Nhìn chầm chầm bị nữ nhân ôm vào trong ngực hải tử, liền thấy kia hải tử vẫn là nhìn chầm chầm hắn ngốc nhìn, trong mắt thần sắc đến là có chút quái, bất quá, hắn lại là không hợp ý nhau nơi nào quái, không lâu, liền đem việc này quên mất, mà đi vội vàng cái khác sự. chương 2 tân ra, lại là mở hai mắt, sụp thượng hải tử nâng lên chính mình tiểu cánh tay, quả nhiên, nàng cánh tay thượng có một đóa hoa mai chẳng bớt, phấn phấn, nột nột. Nàng đem chính mình tiểu cánh tay gì trước? Đây là... Nàng vốn là muốn lên tiếng, kết quả nói ra, lại là một trận ea thanh âm, hài tử bibo tập nói, còn không thành câu. Nàng dùng tay xoa xoa đôi mắt, phiên một chút thân, tiếp tục ngủ, cứ như vậy tỉnh tỉnh ngủ ngủ. Nàng đội chính mình đương heo hơn 10 ngày thời gian, mới là tin một sự kiện, cũng là tiếp nhận rồi một sự kiện, kỳ thật lấy nàng hiện tại thừa nhận năng lực, cho dù là trời sợ, nàng cũng sẽ cười. Bởi vì nàng, trọng sinh, mang theo trước kia ký ức, còn có nàng thứ quan trọng nhất trọng sinh. Trọng sinh ở một cái bình an niên đại, một cái sạch sẽ trong không khí, nơi này không có tăng thi, không có ô nhiễm, không có người ăn thịt người tàn khốc, cũng không có phản bội lừa gạn hết thể đều là như thế tốt đẹp, đúng vậy, rất tốt đẹp. Buổi sáng có thể nhìn đến mặt trời mọc thái dương, có bốn mùa biến hóa, ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt biến hóa. Từ ban ngày đến đêm tối, lại là từ một đêm đến bình minh. Nàng không biết dùng nhiều ít tiền, mới là tin, chính mình trọng sinh sự thật. Nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ tới nơi này, vẫn là biến thành một cái tuổi nhỏ hài tử, lại là cảm kích trời xanh có thể cho nàng một lần cơ hội, có thể lại là hảo hảo nhìn xem cái này mỹ lệ thế giới, có thể ngửi được như thế không khí thanh tân, cùng với nhiều như vậy tôi cười. Làm sao vậy, A Thanh? Có phải hay không đói bụng. Nữ nhân đã đi tới, từ sụp thượng bế lên nàng. Đúng rồi, nàng quên nói, cái này là nàng thân thể này nương, mọi người đều quản nàng cầm nương. Nàng đời này, họ Quan, tiêu Quan Thanh, rất nhỏ, một tuổi nhiều một chút điểm, nghe những người khác nói, nàng trước kia cũng không thông minh, học cái gì so cái khác hài tử đều phải chậm hơn một ít, đi đường chậm, nói chuyện chậm, phản ứng cũng là chậm. Đến là một quăng ngã, cấp quăng ngã thông minh. đôi mắt cũng là thoạt nhìn cơ linh không ít. Mà ai lại là biết, chính là như vậy một quăng ngã, đem nàng quăng ngã thành một cái khác linh hồn, một cái từ tận thế dây rủa đến tận đây tuổi trẻ linh hồn. Nàng đối với nữ nhân nước ra rồi cái miệng nhỏ cười, nữ nhân không khỏi phụt cười lên tiếng, gần nhất đến là ái cười, nàng quắt quắt nữ nhi khuôn mặt nhỏ, chẳng lẽ là quăng ngã thông minh, hiện tại như thế nào như thế ngoan. Đúng vậy, nàng ngoan. quan thanh cười kỳ thật trong lòng thực toan rất khó chịu. Ở cái kia thời đại sinh tồn quá ký ức, thật sự quá mức khắc sâu, mỗi khi đêm khuya mộng tỉnh là lúc, nàng vẫn là nhớ, nàng giết chết những cái đó tang thi là lúc, bọn họ trên người nùng thanh máu đen bắn tung tué tại trên người nàng hương vị, lạnh băng không có một tia độ ấm, còn có những cái đó rơi trên mặt đất mang theo mùi hôi khí vị thịt nát, nàng thậm chí vẫn có thể hồi tưởng nổi lên, cái loại này gây mùi hương vị, Cùng với đẻ ở trong lòng phía trên, là khó có thể tiêu trừ sợ hãi cùng bớt. Đặc dĩ, nàng kiên khó ở mặt thế tồn tại, từng ngày, từng ngày, từng tháng, chịu quá thương, ai quá đông lạnh, chịu quá đói, cũng là chịu quá khổ, chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là trốn không thoát một cái chết tự. Nàng đối với khi đó cuối cùng ký ức, chính là nàng ở hiểm hộ đồng bạn rời đi là lúc, bị tăng thi chảo thương sự tình, nàng nhớ chính mình ra thịt cùng xương cốt chia lìa khi đau đớn. Nàng kêu thảm, nàng kêu gọi quan, chính là lại chỉ có thể nhậm kêu mấy chỉ tăng thi, sống sờ sờ cắn hạ. Nàng từng khối ra gia thịt, giam toé nàng từng cây xương cốt, mà ý thức cuối cùng lại là những cái đó đồng bạn lạnh nhạt, bọn họ rõ ràng nhìn đến nàng, lại là không ai lại đây cứu nàng, thậm chí còn có rất nhiều là dị năng giả. Nàng đem chính mình mặt chôn ở cẩm lương bả vai phía trên, kỳ thật là khóc không được. Ở thế giới kia sinh tồn xuống dưới nàng, Đã không có nhiều ít nước mắt nàng cái gì không có trải qua quá người khác mấy đời đều không nhất định trải qua sự tình nàng đều là gặp nàng có khi đều suy nghĩ chính mình như thế nào liền như vậy xui xẻo nhân loại nhiều như vậy lại vì cái gì chính là bọn họ này một thế hệ người gặp tận thế vì rút biến đến dị nhân loại biến thành tăng thi, công kích đồng loại, thậm chí ngay cả động vật cùng thực vật đều là bắt đầu xuất hiện biến đến dị. nhân loại muốn sống sót, thật là quá khó khăn. Nếu không, sao có thể xe xưng là tận thế? A Thanh, đi, nương mang ngươi phơi đi phơi nắng. Cầm nương vô vô nữ nhi nho nhỏ phần lưng, sau đó ôm nàng liền ra cửa phòng, đem nàng đặt ở một bên một trong xe mặt. Cái này một xe là quan thanh đời này cha, quan đại tể cấp nữ nhi làm được, phía dưới còn trang bánh xe, có thể thúc đẩy, đến làm như kiểu cũ cái loại này trúc chế xe nôi, nhưng nằm như ngủ, hai tử đặt ở bên trong. đến là đường an toàn, liền tính là tương đương làm ẩm ý kia một loại, cũng không thể có đem xe cấp lật qua tới, đem chính mình kinh khâu ở mục trong xe mặt. Ấm áp Dương Quang rừng ở quan thanh trên mặt, quan thanh dùng tay nhỏ chắn đôi mắt phía trên, dùng sức nhìn chầm chầm Thái Dương nhìn. Thái Dương quang thỉnh thoảng thứ nàng đôi mắt, nàng nheo lại hai mắt, đều là có chút tham lam hưởng thụ lúc này ấm áp Dương Quang. Ánh mặt trời, đã lâu không thấy. Nàng ngồi ở mục trong xe mặt, thỉnh thoảng mở to đôi mắt Nhìn bốn phía hết thảy, đây là nàng đời này ra. Có một cái rất lớn sân, trong viện còn có một ngụm giếng nước, ngày thường bọn họ ăn mặc dùng thủy, đều là từ này khẩu giếng bên trong tới, mà ở thôn đông đầu còn có một cái hà, này hà có thể nói là này bốn dặm tám hương mẫu thân hà, đại đa số người đều là từ trong sông gánh nước ăn dùng, hơn nữa tới đồng ruộng chi dùng. Quan thanh còn không thể dùng chính mình hai chân đi đường, cho nên, cũng không có nhìn thấy quá cái kêu hà. Chính là nàng tưởng, cái kia hà nhất định thực khoan thực thanh, bên trong cũng sẽ có rất nhiều tiểu ngư, tuyệt đối không phải tận thế lúc sau, nhưng cái đó lại hát lại xú, đảo mãn rác rưởi cùng nhân loại thi thể sông nước. Nàng an tính ngồi ở một trong xe mặt, nhìn cầm nương đang ở làm một kiện quần áo, quần áo nhỏ nhỏ, hẳn là chính là cho nàng xuyên, cầm nương tay thực xảo, trong nhà lớn nhỏ người quần áo, đều là nàng dùng này đôi tay làm được, cổ đại nữ nhân hiền huệ. Quả nhiên thật đúng là chính là. Nang Kỳ thật cũng không có để ý quá chính mình sinh ở cái dạng gì thời đại, cái dạng gì gia đình, lại có cái dạng gì có bối cảnh. Đối nàng mà nói, cho dù là đời này đương khất cái, kia cũng so ở mặt thế sinh hoạt muốn nhẹ nhàng, an toàn, ít nhất không cần luôn là phòng bị có thể hay không bị cái loại này đổ vật, Cắn thượng một ngụm, đem ra của ngươi thịt vỡ vụn, rồi sau đó ăn ngươi thịt, uống ngươi huyết, gặm ngươi cốt. Nàng dựa vào một xe thượng, Thỉnh thoảng hoảng chính mình chân nhỏ, cái gì cũng tốt, chính là thân thể quá nhỏ, làm cái gì đều không có phương tiện, nàng ngâng lên thủ đoạn, nhìn chính mình trên cổ tay hồng nhạt tiểu hoa mai, nàng nhớ cẩm nương nói qua, nàng ném không được, chính là chỉ cái này. Chính là, nàng không rõ, quan thanh vì sao cũng sẽ trưởng cái này, này cũng không phải cái gì bớt, bởi vì nàng cũng có một cái, chính là lớn lên ở thủ đoạn gian, bởi vì mặt thế lúc sau. trừ bỏ xuất hiện tăng thi ở ngoài, còn xuất hiện mặt khác một loại người, bị các nhà khoa học xưng là dị năng giả, bọn họ trên người sẽ xuất hiện các loại bất đồng dị năng lượng, cũng đúng là bởi vì có này này đó dị năng lượng, cho nên nhân loại mới không đến nỗi ở mặt thế mấy năm gian, đó là chết hết diệt sạch, tuy rằng nói, sinh hoạt vẫn cứ khốn khổ, chính là cuối cùng bọn họ còn có một đường hy vọng. Chương 3 quăng ngã thông minh. Mà cái này Quan thanh cắn cắn chính mình tiểu béo trên cổ tay mặt hoa mai. Cái này chính là nàng trước kia dị năng lượng, nàng là không gian hệ dị năng giả. Cũng chính là, nàng có một cái tùy thân không gian. Vì cái gì nàng lúc trước sẽ hiểm hộ những cái đó bằng hữu đi trước rời đi, mà nàng chính mình lưu lại lôi kéo những cái đó điên cuồng tăng thi, trong đó một cái chủ yếu nguyên nhân, chính là bởi vì nàng có thể trốn vào không gian trong vòng, chỉ là không nghĩ tới sự phát. Nàng lúc ấy còn không có tới cập tiến không gian, cũng đã bị tang thi cấp cắn bị thương. Cho nên nói, không có gì sự là tuyệt đối, nàng quá tin tưởng chính mình năng lực, cũng quá tự tin, cũng không thể không nói, có lẽ là nàng ỷ vào chính mình có một cái không gian, bắt đầu kiêu ngạo, nếu như nàng có thể khiêm tốn một ít, nàng có thể tiểu tâm một ít. Có lẽ liền sẽ không phát sinh như vậy sự. Nàng còn sẽ tồn tại, khả năng còn sẽ sống thật lâu thật lâu. Nàng kỳ thật thử qua rất nhiều lần, muốn lại tiến không gian, kết quả không biết là bởi vì nàng quá tiểu, vẫn là bởi vì thân thể này rốt cuộc không phải nguyên lai, cho nên, nàng có thể cảm giác được chính mình cùng không gian một kia liên hệ, lại là vô pháp đi vào. Không gian đã bồi nàng mấy năm thời gian, ở kia mấy năm gian, không gian chính là nàng tốt nhất bằng hữu, tốt nhất dựa vào, chẳng sợ chỉ có nàng một người là lúc, nàng cũng trước nay cũng không sợ quá, lo lắng quá. Trong không gian mặt cũng con nàng khắp nơi thu tới rất nhiều đồ vật. Đồ ăn, thủy, còn có quần áo, nếu như có thể đi vào nói, có lẽ bên trong đồ vật còn có thể dùng đi. Nếu như không thể dùng, đến là có chút nho nhỏ tiết đối. Bất quá, nàng hiện tại trọng sinh vui sướng, đã phủ qua có lẽ không thể lại dùng không gian tiết đối. Nếu như được đến hiện tại này phân yên ổn đại giới chính là mất đi không gian, như vậy, nàng tiếp thu. Ta đã trở về một đạo trung khí 10 phần dọng nam chuyển tới. Quan Thanh đỡ dưỡng gỗ đứng lên, nước một trương cái miệng nhỏ cười, miễn bản có bao nhiêu thảo hỷ. Ai nha, nhà ta A Thanh có phải hay không biết cha đã trở lại. Nam nhân ba bước cũng hai bước bước nhanh đi tới, cũng không có rửa tay liền từ một trong xe mặt đem nữ nhi ôm lên. Quan Thanh cũng không có ngại cái này cha dơ, dù sao là thân thể này cha, đó chính là nàng cha. Nàng vươn tay tiểu béo tay. Vô, vô quan đại tể trên tóc đuổi đất, một chương cái miệng nhỏ trước sau đều là nước. Quan đại tề hốc mắt có chút hồng, nhìn hạ, nhà ta đại khuê nữ nhiều nghe lời, đều biết cấp cha chụp thổ. Cũng không phải là sao. Nàng hiện tại chính là cơ linh đâu. Cầm nương buông xuống trong tay quần áo, lấy qua một bên trổi lông gà, cho chính mình ra nam nhân chụp phủi trên người thổ. Ngươi nghỉ một lát, cơm không ở trong nồi nấu, một hồi là có thể ăn. Thành A quan đại tề lộ ra một hàm răng trắng, cười rộ lên đến là có vài phần sức cuốn hút, cảm giác ngay cả thời tiết này, đều là phải bị hắn cấp cười càng ấm. Quan đại tề tùy tiện tìm một chỗ liền ngồi xuống dưới, làm quan thanh đứng ở chính mình trên đùi, cùng cẩm nương vừa nói lời nói, một bên đùa với nữ nhi. Mà quan thanh còn lại là tiếp tục gặm chính mình tay nhỏ chỉ, cung cấp lô hay nghe, nàng có rất nhiều sự tình, đều là như thế này nghe tới. Mà nàng cha mẹ ngày thường như vậy nói chuyện thiếm, chính là nàng ở thế giới này thiếu đáng thương tin tức nơi phát ra. Có khi chủ nhân trường, có khi tây gia đoạn, ai đều sẽ có như vậy hái nói bắt quái thời điểm. Nàng cha mẹ cũng không ngoại lệ, mà nàng yêu nhất chính là nghe những việc này, ở cái kia thời đại, bọn họ trừ bỏ mỗi ngày sợ hãi, lo lắng, sợ hãi ở ngoài, liền rắc đều là ngủ không an ổn, cũng không có người nguyện ý nói này đó. Thậm chí ngay cả vui bữa đều là không có người nguyện ý lại khai. Như thế nào, Á Kiệt còn không có trở về. Quan đại tề một bên giúp đỡ nữ nhi sửa sang lại tóc, một bên hỏi cầm nương. Cẩm nương nghĩ nghĩ, chính là mấy ngày nay đi, thư viện giống nhau đều là giữa tháng cùng cuối tháng phóng thượng mấy ngày, nhà ta ly lại là xa, khả năng tới rồi ngày sau mới có thể trở về. Ân quan đại tề nhớ kỹ, hắn cười cười, kia ngày mai ta đi cắt chút thì đi. Cấp ta đại gia đại tiểu tử hảo hảo bổ hạ, trong thư viện mặt đồ ăn, cũng không có gì nước luộc, một tháng, lại thế nào, cũng muốn cấp tiểu tử hảo hảo ăn thượng một đốn. Đúng vậy cầm nương cũng cho rằng như thế, nàng ở trên quần áo mặt lau một chút tay, vươn tay từ quan đại tề trong lòng ngực ôm lọt qua cửa thanh. cung cấp ta A thanh cũng là ăn một ít, nay tiểu nha đầu cũng là xăm đâu, trước kia nghe được can thịt, còn sẽ chảy nước miếng đâu. Quan thanh cười rất khó coi. Nàng đem chính mình mặt chôn ở cẩm lương trong lòng lực, nói thật, đời này, nàng đều không muốn ăn thịt, tận thế là lúc, đồ ăn khăn hiếm, gạo và mì du linh tinh, đã càng ngày càng ít, liền lương thực đều là trưởng không ra, còn có thể ăn cái gì, đầu mấy năm còn có thể ăn đến một ít gạo và mì linh tinh, tới rồi sau mấy năm, những cái đó tổn lương đều đã dần dần ăn sạch, cuối cùng bọn họ ăn, chính là những cái đó biến dị động vật thịt, lại toan lại ngạnh lại xú. Chính là vì mạng sống, vì ăn no bụng, mấy thứ này, ngươi không ăn cũng đến ăn. Bọn họ một ngày tăng cơm, đều là đổi thành biến dị động vật thịt, nàng ở kia mấy năm gian, cũng không biết ăn nhiều ít biến dị động vật, nhưng cái đó thì hương vị, nàng đời này, đều không nghĩ lại nếm thử, không đúng, cái gì thịt nàng đều không tương ăn. Nàng chỉ nghĩ ăn mì, ăn mễ, nổi tiếng hương đồ ăn, ăn mì cháo. Nàng xoa xoa đôi mắt. Đem đầu dựa vào cẩm nương trên vai, không biết có phải hay không bởi vì vẫn là hài tử nguyên nhân, cho nên đặc biệt dễ dàng mệt, đương nhiên cũng là đặc biệt dễ dàng đói, nàng cũng không biết trước kia quan thanh có phải hay không kén ăn, dù sao nàng là một chút cũng không chọn, cẩm nương cho nàng uy cái gì nàng liền ăn cái gì, cho nàng uống cái gì nàng liền uống cái gì, dù sao sẽ không cho nàng uống độc dược là được, nàng tới cũng bất quá chính là nửa tháng bên phải thời. Gian, ăn ngon ngủ hảo. Cộng thêm tâm tình hảo, giống như thể trọng có điều bỏ lên, thấy nàng láng giềng tám xá linh tinh, đều là nói nàng gần nhất béo rất nhiều. Mà nàng cũng không có cảm giác khó chịu, tưởng ở tận thế thời điểm, quỷ tai sẽ đề giảm béo, đều sắp chết đói, ai còn sẽ quan tâm chính mình có thể hay không béo rớt, dáng người có phải hay không sẽ biến dạng, ở tận thế có thể béo, vậy thật là thiên lý bất dung, cho nên, tận thế không có mập mạc, chỉ có bị đói chết. Tư tận thế trọng sinh một lần nàng, đã không muốn lại đi tưởng quá nhiều sự tình. Cả đời này, hào hào ăn, hào hào uống, hào hào quá, liền đơn giản như vậy, bình an cả đời là được, có ăn, có uống liền thành. Hình như là muốn ngủ. Quan đại tề nhỏ giọng cùng Cẩm nương nói. Đúng vậy Cẩm nương vỗ nhẹ nhẹ một chút trong lòng ngực hài tử nho nhỏ bối. Gần nhất nàng đến là ngoan, không có trước tiết như vậy làm ấm ý. Không phải là lần trước quăng ngã đi. Cấp dọa, quan đại tề sờ sờ nữ nhi nho nhỏ đầu, từ nhỏ nàng chính là cái nhắc gan, bên ngoài thanh âm một đại, nàng đều sẽ dọa khóc, tất nhiên là quăng ngã chi nhất, tính tình đến là thay đổi. Cầm nương trong lòng cũng là có chút lo lắng, giống như chính là như thế, kia làm sao bây giờ, nàng hỏi quan đại tể này không phải là thật sự dọa ra bị bệnh đi. Chương 4 hủ chết người sức ăn. đừng lo lắng quan đại tề an ủi nàng, lại là xem mấy ngày. Nếu như vẫn là như vậy, chúng ta mang nàng đi tiểu đại phu nơi đó nhìn hạ, không cần xem tiểu đại phu tuổi còn nhỏ, chính là này y thuật ngay cả chấn trên đại phu đều là so bất quá, hơn nữa thu khám phí cũng rất hấp, có khi dược phí còn không thu đâu. Cẩm nương không ngừng gật đầu, may mắn có cái tiểu đại phu, nói cách khác, còn không biết đứa nhỏ này còn muốn xảy ra chuyện gì tới, từ nhỏ liền không phải một cái hảo dưỡng, bệnh nặng tiểu bệnh không ngừng, thật là làm người nhọc lòng. Hai người lại là nói một hồi lời nói, đến nỗi bọn họ nói cái gì, quan thanh thật không biết, nàng đã ngủ rồi, hơn nữa ngủ rất quen thuộc, kỳ thật cũng là thích hướng thật lâu, nàng mới là yên tâm an tinh ngủ, một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Không bao giờ dùng lo lắng tăng thi, không có đồ ăn, còn có nơi trốn xuyên thấu qua tới nguy hiểm. Nàng nói cho chính mình, chính mình là an toàn, thực an toàn, có thể hoàn toàn lớn lên, mà ly nàng lớn lên, còn có mười mấy năm thời gian. Cho nên, nàng có thể tận tình ngủ, tận tình vui vẻ ngủ. Nàng một giấc này đến là ngủ tàn nhẫn, trung gian giống như mơ mơ màng màng tỉnh trong chốc lát, hình như là cẩm nương uy nàng một ít đồ vật, là cháo bột vẫn là hồ dán nàng đem hương vị cũng là quên mất. Dù sao nàng mỗi ngày ăn chính là này đó, tuy rằng không có hương vị, chính là, đối nàng mà nói, lại là nhân gian mỹ vị. Ngày thứ hai, quan đại tề hạ xong rồi mà, trở về thời điểm, quả nhiên. Trong tay để ra một cân thịt, giống như trước kia thịt ba chỉ giống nhau, cổ đại người thiên phỉ ngại gầy, này đến là thật sự, thịt nạc không phải quá đăng giá, làm ra tới cũng cùng tuổi đốt giống nhau, không có nhai đầu, chủ yếu là bởi vì cổ đại sẽ không quá làm nguyên nhân, cho nên bọn họ thích ăn phì một ít, cắn ở trong miệng, một cắn, đầy miệng đều là du quan thanh ngấm lại đều là rất ghê tẩm, nàng vẫn là ăn nàng hồ rán. Hồ đi. Nương. Nương bên ngoài truyền đến một đạo mang theo sung sướng cùng kích động thanh âm. Cẩm nương vừa nghe, vội vàng đem chén thả xuống dưới, một tay liền bế lên miệng vẫn là phồng lên quan thanh, trực tiếp liền chạy đi ra ngoài. Liền thấy một cái trai trai tiểu tử đứng ở cửa, vẻ mặt tươi cười, bộ dáng đến là lớn lên thanh tú, cùng cẩm nương giống vài phần. Quan thanh chấp một chút đôi mắt, còn đang suy nghĩ chính mình không có ăn xong hồ rán đâu, còn có. Cái này chính là nàng, cái kia vẫn luôn bên ngoài cầu học đại ca quan kia đi, nhìn này khởi cái gì cái tên, quan kiện, khớp xương, nàng vốn đang cho rằng, đại ca hẳn là cũng là lớn lên, cao lớn thô kệch, giống như là nàng cha quan đại tề giống nhau, chân chân dài trường, trường một trương tứ phương mặt, mày rậm mắt to, vừa thấy liền biết là địa đạo nhà cái hán tử, quan đại tề nhi tử hẳn là cũng là. Trường thành như vậy đi, chính là, kết quả hôm nay vừa thấy Nàng mới phát hiện, chính mình hoàn toàn tưởng sai rồi, quan kiệt lớn lên tương đối như là cẩm nương, nhìn kỹ, chính là một bức văn nhược thư sinh bộ ráng, nho nhã lễ độ, nhỏ dài quân tử, trên người thanh bố y phá lệ sạch sẽ, đến không giống như là từ nông ra đi ra hải tử. Khó trách quan đại tề cùng cẩm nương lại khổ lại mệt, cũng là muốn đưa nhi tử đi đọc sách, này đọc quá thư cùng không có đọc quá, quả thật là bất đồng. Bọn họ xem như thực thông minh cha mẹ, Vẫn là biết kia một câu, không văn hóa thật đáng sợ. Đã trở lại a cẩm nương đã đi tới, trên giới đánh giá nhi tử nửa ngày thời gian. Trường cao a Nương, người mới mấy ngày không thấy ta, như thế nào liền phát hiện ta trường cao. Quan kiệt cười phá lệ rộng rãi, hắn nâng lên mặt, nhìn chầm chầm bị cẩm nương ôm vào trong ngực quan thanh. muội muội mập lên hắn vươn tay, liền phải đi cải thanh thanh. Cẩm nương đem quan thanh giao cho quan kiệt. Sau đó nhéo một chút quan thanh khuôn mặt nhỏ, đứng vậy, mập lên, trong thôn người đều nói, nha đầu này gần nhất béo một chút, tay nhỏ chân nhỏ, càng thêm đáng chắc. Quan Kiệt đầu đầu trong lòng ngực hài tử. Tới, muội muội, cấp ca ca cười cười. Quan Thanh thật đúng là đối hắn cười, chính là ngoài cười nhưng trong không cười. Cười, cười cái gì a, nàng lại không phải bán rẻ tiếng cười. Hảo cầm nương lại là sờ soạn một chút quan thanh đầu tóc, nương đi nấu cơm cho ngươi ăn. Cha ngươi vừa lúc mua thịt, còn ở trong nồi đâu, một hồi là có thể ăn. Ngươi giúp đỡ Nương Hảo Hảo nhìn muội muội. Hào A Quan Kiệt ôm Quan Thanh liền đi ra, chòi chòi tiểu hỏa, tuy rằng không phải quá cao lớn, bất quá nghĩ đến này dáng người đến là tùy quan đại thể, về sau có thể trưởng một cái cao vóc dáng. Quan Kiệt đem muội muội ôm vào phòng trong, đem nàng đặt ở sập thượng, còn nếu không khi nhìn nàng có phải hay không ném tới, hắn đem chính mình dẫn theo thư túi đặt ở một bên. sau đó từ bên trong lấy ra một thứ. Lại đây xem, A Thanh, ca ca cho người mang cái gì đã trở lại. Hắn nói, cũng là nhìn lén liếc mắt một cái bên ngoài, ở thấy không có người là lúc, mới là đem bên ngoài bao giấy dầu cấp mở ra, giấy dầu mới vừa kéo ra, Quan Thanh đã nghe tới rồi một cổ tử rất là dường như rất quen thuộc hương vị. Đường bánh Quan Thanh ánh mắt sáng lên, là lương bánh, trước kia nàng yêu nhất ăn đường bánh, cái loại này dầu chiên ra tới. Ngoại tiêu lý nộn, ngọt ngào lương bánh A. Nàng vươn hai chỉ tay nhỏ, còn không có chờ quan kiệt phản ứng lại đây. Hai chỉ tiểu béo tay cũng đã bắt được kia một khối to lương bánh, liền cho chính mình trong miệng tác cũng không biết có hay không đem nước mũi cấp bôi trên mặt trên, còn đem một bên quan kiệt khiếp sợ. Á thanh hắn đều là mắt tròn váng. Quan thanh dùng sức cắn trong tay lương khai bánh, nàng hiện tại chỉ dài qua bốn viên tiểu răng sữa, lợi đều là bị lương đường bánh có chút đau. bất quá liền tính là lại đau, nàng vẫn là muốn ăn, này hương vị, nàng cảm động đều sắc khóc, a ngon, a ngon, ăn ngon thật. Vẫn là có hương vị, ngọt. Nàng không ngừng cắn, không ngừng nuốt, Quan Kiệt muốn từ tay nàng trung đoạt lấy kia khối đường bánh, nàng đem lương bánh hướng trong lòng ngược một tác, chính mình bỏ tới rồi giường đất biên tiểu rắc rắc bên trong, xúc thân thể tiếp tục ăn. Một ngụm cắn đi xuống, tang khẩu cũng tang khẩu, nàng lấy làm Quan Kiệt trợn mắt há hốc mồm tốc độ Đem một cái so mặt nàng còn muốn đại đường bánh Dùng chính mình mới là giải quá mấy viên răng sữa Đem cơ hội hơn phân nửa cái đều là ăn vào trong bụng Kêu bộ dáng Khả năng thật chấn cửa ải kiệt dọa ngây người Nàng giống như một con đói cực kỳ lang giống nhau Ai dám đọt nàng Nàng liền căn ai Cách quan thanh thỏa mãn đánh một chút nó no cách Nàng quay đầu lại Nhìn thoáng qua vẫn là sững sờ ở nơi đó quan kiệt Sau đó bỏ qua đi Tún tún quan kiệt tay háo Quan kiệt nửa ngày mới là phản ứng lại đây hắn túi đầu bế lên còn mỗi muội cũng là nhậm muội mỗi kia chỉ tràn đầy ru tay nhỏ mặt hắn một tay tháo dầu mỡ ăn xong rồi một cái đường bánh quan thanh bụng cũng là no rồi nàng nhậm Quan Kiệt ôm một hồi công phu lại là mơ màng sắp ngủ lên a thanh tỉnh tỉnh cầm nương nhẹ nhàng vô nữ nhi khuôn mặt nhỏ a thanh mau tỉnh lại ăn cơm cơm ăn cơm quan thanh bỗng nhiên mở hai mát Một đôi mắt đều ở tòa ánh sáng, là ăn cơm sao, ăn được đồ vật, có hay không đường bánh, có hay không đồ ăn, có hay không ối. Người đứa nhỏ này cẩm nương buồn cười nhéo nhéo nữ nhi khuôn mặt nhỏ, chỉ cần nhắc tới ăn, chính là này phúc sàm miệng tiểu bộ dáng. chương năm nàng bị bệnh, quan thanh nứt ra rồi cái miệng nhỏ cười. Không trách nàng, thật sự không trách nàng. Từ nơi đó tới, đồ ăn thật là nàng yêu nhất, cũng là hận nhất đồ vật. Cầm nương bế lên quan thành ở một bên chậu nước bên trong, thế nàng giặt sạch tay mặt, mới là ôm quá khứ của nàng ăn cơm. Quan kiệt cùng quan đại tề đều là đã trở lại. Quan kiệt vừa thấy mội mội ngủ hồng mệt mỏi khuôn mặt nhỏ, vốn gì muốn nói xuất khẩu nói, toàn bộ đều là nuốt đi xuống. Ăn cơm ăn cơm quan đại tề gắp một khối to thịt cho quan kiệt. Ăn đi, ăn nhiều một ít. Cảm ơn cha, quan kiệt gắp kia khối thịt, liền đặt ở miệng mình, thịt hầm tức lạ, nộn nộn. Thập phần ăn ngon. Hắn nhịn không được liền đem một khối to thị than sạch. cẩm nương dùng chiếc đua dính một ít canh thịt đặt ở quan thanh bên miệng. Quan thanh ghét bỏ nhìn kia phúc chiếc đua liếc mắt một cái. Nàng không ăn thịt, đánh chết cũng không ăn thịt. Nàng đem khuôn mặt nhỏ bốn éo, không ăn. cẩm nương kỳ quái buông xuống chiếc đũa trước kia không phải rất thích ăn sao, như thế nào hiện tại lại không thích. Nàng bẻ qua nữ nhi khuôn mặt nhỏ, lại là dính một ít canh thịt, đặt ở nữ nhi trước mặt. Kết quả quan thanh lại là xoay qua khuôn mặt nhỏ, tuy rằng không thể nói chuyện, chính là lại dùng chính mình hành động trở về cẩm nương một câu. Đó chính là, nàng không ăn thịt. Hảo đi, cẩm nương chỉ cấp đoan qua một bên hồ dán cấp bên trong bỏ thêm một ít đồ ăn canh, dùng cái muống một chút một chút uy nàng, cái này đến là hảo, uy một ngụm, quan thanh liền ăn một ngụm, không lớn một lát sau, một chén nhỏ hồ dán liền phải uy xong rồi. Bớt thời giờ thời điểm. Cẩm Nương mới có thể ăn một ngụm đồ ăn, cái khác đại đa số thời điểm đều là cố con Thanh. Nhà bọn họ dân cư thưa thớt, chính là bốn khẩu người, ngày thường quan kiệt lại không ở, cho nên cũng chỉ có nàng cùng quan đại tề, quan đại tề loại trong nhà vài mẫu đất, nhà khi còn sẽ đi biên chút sọt tre lấy ra đi bán, này cũng coi như là một môn sinh nghệ, một năm xuống dưới cũng là có thể kiếm không ít bạc. Cẩm Nương cũng có một tay tốt theo sống, ở hống ngủ quan Thanh lúc sau, Nàng liền theo một ít khăn, một ít hà bao, đánh chút lạc tử, cầm đi bên ngoài trấn trên bán, một lần xuống dưới, cũng có vài trăm cái đồng tiền lớn, này mấy trăm cái đồng tiền lớn, cố thượng toàn ra một tháng sinh kế, đến là không có vấn đề. Phu nhân thê hai người cần lao bộ thật, tuy rằng nhật tử quá không xem như quá giàu có, chính là cũng là tự cấp tự túc, cũng có thể cùng khởi một cái đọc sách quan kiệt, ở cái này trong thôn mặt, cũng coi như là sinh hoạt tốt. Đến nơi cái khác thân thích linh tinh, Quan Thanh tạm thời không biết, nàng hiện tại giống như có chút không thoải mái, cũng là nhức không nổi hăng hái, một bức làm như bị Thái Dương phơi khô thủy phân tiểu hòa giống nhau. Ngay cả Cẩm Nương đậu nàng, nàng cũng chỉ là nâng nâng khuôn mặt nhỏ, sau đó cũng không cười. Kỳ thật nàng đến là tưởng nói một câu, nàng không thoải mái, chính là chính là nói không ra lời nói, nàng không giống cái khác hài tử sẽ khóc lớn kêu to. Như vậy lãng phí sức lực, khả năng càng khó chịu. Nàng gục xuống xuống dưới đầu, vẫn là một bức vẻ vẻ hiểu sự bộ dáng. Đây là làm sao vậy? Cầm nương đem tay đặt ở nữ nhi trên chán, cũng không giống như như thế nào năng, vì cái gì biến thành dáng vẻ này, không thoải mái sao? Đúng vậy, đúng vậy, quan thanh giống như dùng sức gật đầu, chính là không thoải mái, nàng không thoải mái thực. Nhưng là, nàng lại không thể chuẩn xác biểu đạt chính mình ý tứ. Cha hắn, hắn cha cầm nương nóng nảy, vội vàng ôm quan thanh vào da. Nhà ta a thành không quá thích hợp à, ngươi lại đây nhìn xem Cẩm Nương nói, là làm quan đại tệ khiếp sợ. Vội vàng liền ném xuống trong tay đang ở biên sọt che, ở trên người lau một chút tay, ôm qua Cẩm Nương trong lòng ngực nữ nhi. Hán Môn đại trưởng đặt ở quan thanh trên mặt, vốn dĩ ấn trước kia, hắn cái này nữ nhi hẳn là cười, nhưng là, hiện tại ra tới, thế nhưng một chút ý cười đều không có, một mộp ngốc lóc, đôi mắt cũng là vô thần. Chúng ta đi tiểu đại phu nơi đó. Quan đại tể cái thứ nhất nghĩ đến có phải hay không bị bệnh, đi trước tìm đại phu đi xem một chút. Hảo cầm nương vội vàng chạy vào phong trong, mang theo mấy thứ đổ vật ra tới, liền đi theo quan đại tể cùng quan kiệt hai phụ tử cùng đi tìm vị kia tiểu đại phu. Tiểu đại phu liền ở tại trong thôn mặt, cùng hắn dược đồng ở cùng một chỗ. Ngày thường, thôn người trên có cái tiểu bệnh tiểu đau, đều là tìm hắn, không cần xem tuổi con nhỏ, chính là lại là có một tay hảo y lìa thuận. So với những cái đó du chân đại phu có thể tin nhiều. Chính yếu sự, hắn khai dược, không có một bức là quý, nhưng là tuy rằng không phải quý dược, lại là có thể trị bệnh, bất quả mới là một hai năm thời gian, tiểu đại phu danh khí liền đã ở chỗ này thập phần nổi danh. Cho dù là xa xôi những cái đó thôn cũng là mộ danh mà đến, đến là không ai dám nghi ngờ hắn y thuật. Tiểu đại phu, tiểu đại phu quan đại tề đi thật mau, ngươi còn chưa tới. Thanh âm liền đã đầu tiên là tới rồi. Tiểu đại phu, mau đến xem xem nhà ta khuê nữ, này hảo hảo, chẳng lẽ là chúng cái gì ta? Lại một lần, quan thanh cùng cái kia năm ấy 10 tuổi bên phải tiểu đại phu mắt to chừng nổi lên đôi mắt nhỏ, tuy rằng đã là thấy một lần, chính là lại một lần, nàng vẫn là vì này trường nam nữ chẳng phân biệt, khó phân nam nữ mặt cảm giác được kinh ngạc. Gương mặt này lớn lên cũng quá mỹ đi. Một con lộ ra ôn tới lạnh tay. Đặt ở cái trán của nàng mặt trên, nàng chấp một chút đôi mắt, tròn xoe trong mắt cũng là chuyển thượng một vòng, miễn cưỡng xả ra một mặt cười, chính là cười cùng khóc dường như. Ăn cái gì? Thiếu niên đại phu kéo qua quan thanh tiểu béo thủ đoạn, hỏi quan đại tể. Cầm nương vội vàng tiến lên một bước. Tiểu đại phu, nhà ta khuê nữ không có ăn cái gì à, chính là bình thường bộ ráng, ăn một chén mì hồ, trước kia cũng là như vậy ăn, chính là hôm nay này cũng không biết làm sao vậy. An qua lúc sau, liền thành như vậy. Dĩ vãng nàng tính tình đều là rất ngáo, xem, hiện tại cũng không cười nói, cầm Nương liền mặt nổi lên nước mắt, nàng cách 10 năm mới là sinh như vậy một cái nha đầu, hiện tại mới là nhi nữ song toàn, chính mình hài tử sao có thể không hiếm lạ, chính là bởi vì tiểu, cho nên ngày thường mới là càng thêm sủng, tinh hồ gián hồ, gạo trắng hồ hồ, nào có thiếu quá nàng giống nhau. Hiện giờ nhìn nữ nhi này vẻ ngoài hữu sị một bước tiểu bộ dáng nhi. Quan đại tể một nhà tử trong lòng thực sự không dễ. Chịu. Thiếu niên đại phu đẹp ngón tay thượng gì, chuyển qua quan thanh bụng nhỏ thượng, quan thanh nghẹn một hơi, người này có sợ nàng tiểu bụng bụng đâu, này có tính không là đùa giỡn, nàng có chút biệt nữu vặn vẹo tiểu thân mình, thẳng đến trên bụng, kia chỉ ấm áp ngón tay gì đi xuống, nàng mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng túi đầu, chơi chính mình tay nhỏ chỉ, cách nàng đánh một chút nó no cách, sau đó nàng nâng lên mặt khuôn mặt nhỏ Vẻ mặt xấu hổ, làm sao bây giờ, ở soái ca trước mặt thất lễ, tuy rằng nói, nàng mới bất quá là một tuổi tả hữu nại hoa, chính là cũng muốn thể diện. Thế nào, tiểu đại phu? cẩm nương sốt ruột lại là hỏi một tiếng. Không có việc gì thiếu niên đại phu cầm lấy giấy bút, viết một giấy phương thuốc, sau đó nâng lên mặt, đem tay đặt ở quan thanh đầu phía trên. Còn ăn cái gì? Hắn lại là hỏi. Đã không có cẩm nương lắp đầu. Chương sâu xác thật là căng. Nương. Cái kia quan kiệt cào một chút chính mình đầu. Nương, thực xin lỗi, ta cấp muội mội ăn một ít đường bánh, vốn là tưởng cho nàng ăn thượng một cái miệng nhỏ, kết quả nàng đến là hảo. Một khối tất cả đều là ăn hắn so một chút lớn nhỏ, cổ đại người thực thật sự, một cái tiền đồng, có thể mua nắm tay lớn nhỏ đường bánh, tính lên, này quả thực đều là muốn so quan thanh hiện tại mặt đều phải lớn. Đứa nhỏ này cẩm nương thật sự là dở khóc dở cười, như thế nào có thể như thế thăm ăn, ngày thường chính là thiếu ngươi một đốn. Quan thanh tiếp tục chơi tay nhỏ chỉ, không nói lời nào, trang trầm mặc. Là ăn nhiều tiểu đại phu quay đầu lại nhìn thoáng qua quan thanh, về sau chớ có cho nàng ăn vài thứ kia, quá nhỏ dễ dàng ăn thương, ta khai thượng mấy dáng dược uống xong đi thì tốt rồi. Cảm ơn tiểu đại phu cẩm nương ôm lọt qua cửa thanh, đối với tiểu đại phu ngàn ân vạn tạ. Không cần tiểu đại phu đem chảo tốt dược cho cầm nương, bất quá, một đại thanh niên con ngươi lại là không khỏi nhìn nhiều quan thanh liếc mắt một cái. Quan thanh vội vàng đừng qua đôi mắt, có loại bị nhìn thấu quấn bách cảm. Nàng tuổi cũng có thật lớn một phen, nói giỡn, lại là sợ cái này mới là 10 tuổi tả hữu hài tử, này cũng không phải là nàng đại ca, vẫn là tiểu thí hài một cái, ngu đần. Nàng đem chính mình khuôn mặt nhỏ chôn ở cầm nương trong lòng ngực, lại là đánh một cái no cách. Ha, ha quan đại tề nhịn không được cười lên tiếng. Quan thanh nâng lên khuôn mặt nhỏ, lại là đánh một tiếng no cách. Nàng tuyệt đối là ăn no căng. Buổi tối, đương cẩm nương đem ngao tốt dược đưa cho nàng uống thời điểm. Nàng thế nhưng ngoan ngoan uống xong đi, cẩm nương còn tưởng hết ý tưởng, cấp dược thêm một ít nước đường. Chỉ là, nàng không biết sự, kia hương vị thật sự không giống như là coca, cũng không giống bản lăn can, tóm lại hương vị thật chăm quá sung sướng. Quan thanh tưởng nàng đời này cũng không có khả năng quên, nàng nương cho nàng xứng này phúc dược, ăn vào trong bụng, có thể buồn nôn tốt nhất mấy ngày. Chính là, nàng vẫn là ngoan ngoan uống xong, đương nhiên, nàng cũng là đương này cả gia đình là chính mình thân nhân. Kỳ thật vốn dĩ chính là thân nhân, đây chính là nàng thân cha mẹ, thân đại ca. Ngủ cả đêm, nàng bụng cuối cùng là thoải mái nhiều, đương nhiên, cũng là liên tiếp kéo rất nhiều lần. nàng đều cảm giác cái kia tiểu đại phu cho nàng khai có phải hay không tiết dược linh tinh, bất quá, đến vẫn là rất dùng được, nàng vốn dĩ như là dưa hấu giống nhau bụng, rốt cục là bẹp xuống dưới, nàng sơ sờ, sờ chính mình bụng tử mềm mại, nàng về sau sợ là không thể như vậy tham ăn, sẽ có rất nhiều đồ tốt chờ nàng ăn Đúng vậy, sẽ có rất nhiều, hiện tại cũng không phải tận thế, trời xanh một lần. nữa cho nàng một lần cơ hội, làm nàng sống sót, đối nàng mà nói, Vẫn là một cái hoàn mị thế giới, có cha có nương, còn có một cái yêu thương mội mội hảo đại ca, nàng đời trước, không có cứu vất quá hệ ngân hà, càng không có cứu vất quá mà cứu, cũng không biết có phải hay không bởi vì, nàng cuối cùng quên mình vì người làm chuyện tốt, kỳ thật nàng căn bản là không có như vậy vĩ đại, bất quá chính là ỷ vào chính mình có không gian thôi. Chỉ là, ai lại biết, không gian cũng không phải vấn năng, nàng vẫn là đã chết, treo. Nàng nằm thẳng ở trên dương đất, dương đất có chút ngạnh bang bang, bất quá, ngạnh ngủ lên đến là thoải mái, nàng đem chính mình tiểu cánh tay cử tiến lên, nhìn thủ đoạn nội chắc tiểu hoa mai, thử cùng bên trong không gian liên hệ, kỳ thật nàng có thể cảm giác đến một kia không gian tồn tại cảm giác. Không gian theo nàng nhiều năm như vậy, cùng không gian liên hệ là thế nào, nàng là biết đến, cho nên, nàng mới là như vậy khẳng định không gian cũng không có biến mất, bất quá chính là vô pháp đi vào. Bung xuống chính mình tiểu béo tay, nàng lại là kéo chính mình góp chân nhỏ, rèn luyện thân buồn, tranh thủ sớm chút có thể đi đường. Hài tử chính là hảo, thân thể xương cốt đặc biệt mềm mại, nàng đều có thể ăn đến chính mình chân, nàng cảm giác chính mình giống như thích đương hài tử, cũng là càng ngày càng ấu chi vô tri A Thanh, làm sao vậy, như vậy cao hứng. Cầm nương bưng một chén mì hồ hồ đã đi tới, vừa thấy quan thanh tiểu bộ ráng, thật sự là trong lòng thích khẩn. Liền thấy nữ nhi càng là bạch béo đáng yêu Mấy ngày trước đây ăn quá nhiều Kéo mấy ngày Khuôn mặt nhỏ giống như gầy đi xuống không ít Gần nhất lại là đem thịt trường đã trở lại Chính yếu sự Hiện tại đến là một chút thực cũng không chọn Trừ bỏ không thế nào thích ăn thịt Đến là cái hảo dưỡng Chính là cẩm nương có không rõ Nhà khác hài tử đều là thích ăn thịt Nhà nàng cái này Lại là liền cái canh thịt đều là không uống Quan đại tề còn nói dân nói Nhà hắn khuê nữ chính là bồ tát bên người tiên đồng, không thể gặp sát sinh. Cẩm nương đến là không nghĩ tới này đó, nàng à, chỉ nghĩ nữ nhi bình bình an an, liền như vậy vẫn luôn có bình an trường đi xuống liền hảo. A Thanh, tới, chúng ta ăn cơm cơm cẩm nương cười. Quan Thanh buông xuống chính mình tiểu béo chân, chính mình ngồi dậy, sau đó hướng cẩm nương nơi đó bỏ đi, nàng hiện tại đi đường còn không phải quá vững chắc, nàng rất sợ đem chính mình cấp quăng ngã. Cho nên vẫn là bỏ thời điểm nhiều một ít, nàng bò tới rồi cầm nương trước mặt, sau đó ngồi dậy, nâng lên khuôn mặt nhỏ, chờ cầm nương cho nàng uy hổ gián ăn. Hồ gián bên trong bỏ thêm một ít dầu muối, đến lúc đó là nhiều hương vị, nàng thực thích ăn, chẳng sợ một ngày tam đốn vẫn luôn là ăn cái này, nàng cũng sẽ không nhị, còn nữa, nàng cũng ăn không hết những thứ khác. Thật ngoan, cầm nương quát quát nữ nhi khuôn mặt nhỏ, lấy qua cái muông ở lại uy nàng. Quan Thanh Hà to miệng, một ngụm liền ăn đi xuống. Ơn, ăn rất ngon. Cầm nương một ngụm một ngụm uy nữ nhi, thẳng đến một chén mì hồ ăn xong rồi, nàng dùng tay háo xoa xoa nữ nhi khuôn mặt nhỏ, đem nàng ôm tới rồi bên ngoài, đặt ở tiểu mục trong xe mặt, ngoài ruộng không có nhiều ít sống, quan đại tề đang ở biên sọ tre, cầm nương một bên đánh dây đeo một bên nhìn quan thanh. Quan thanh chính mình còn lại là đỡ mục xe, luyện chính mình tiểu béo chân, nàng đi tới đi lui. Như vậy cảm giác đi đến là thuận lợi, đỡ đồ vật nói, nàng hẳn là sẽ không quăng ngã, nàng gặm tay nhỏ chỉ, mở to một đôi viên lượng mắt to, thỉnh thoảng nhìn chầm chầm đang ở cuốn lấy sọt tre quan đại tể Quan đại tề biên đều là cái loại này đại đại sọt tre, trong tay hắn cầm một phen tiểu đao, liền như vậy một quát, cây trúc liền chia làm hai nửa, lại khi lũ thuận, bệnh, một hồi công phu, một cái sọt liền biên hảo, trong núi cây trúc đều là tự nhiên trường thành, cũng là vô chủ. cho nên cũng không cần cái gì tiền, hơn nữa cũng bị chém rớt, còn sẽ có tân trường ra tới, đều có thể nói là vô cùng vô tận tài nguyên, quan đại tề chiêu thức ấy bệnh tay nghề, là tổ chuyển xuống dưới, ở trong thôn mà cũng, coi như là đầu một phần, hắn biên ra tới sọ so tre, chẳng những trong thôn người muốn nhiều, chấn trên cũng có rất nhiều nhân ra là chỉ tên muốn, có khi đều không cần hắn đi chấn trên bán, liền có người lại đây thu, một tháng xuống dưới, Xót so che cho bọn hắn ra thu vào, kia cũng là không phi. Nếu không, thật đúng là cung không dạy nổi một cái đọc sách học sinh, còn có một cái mỗi ngày muốn hổ dán hổ quan thanh. Cũng là ít nhiều này đó tinh hổ rán hổ, nếu không sao có thể đem quan thanh dưỡng như thế bạch béo. chương 7 nàng lại cắn hạ. Châm rãi, quan thanh có thể vô về đồ vật đi đường, có khi cẩm nương lôi kéo nàng tay nhỏ, nàng giống như là một con chim cánh cụt giống nhau, lung lay nơi nơi loạn hoảng. Thoát nhìn, mỗi một ngày luyện tập này chân là luyện đúng rồi, ít nhất, nàng chân hiện tại rất có lực, tuy rằng đi chợm, lại không đến mức sẽ nem tới. Cầm nương, nhà ngươi cái này sẽ đi đường A. Cách vách tôn ra nữ nhân vừa thấy quan thanh, chính là thích khẩn, nàng đã đi tới, ngồi xổm xuống thân mình, nhéo nhéo quan thanh khuôn mặt nhỏ, ngươi xem ngươi đứa nhỏ này, như thế nào xinh như vậy tốt, bạch liền cùng cái tuyết nắm dường như. Nàng A, chính là trắng một ít. Nào có nhà ngươi Mỹ thần lớn lên tuấn, nào có, nào có tôn gia nữ nhân che miệng nở nụ cười, nhà ngươi cái này mới là cùng phấn đoàn giống nhau, hạt này mặt mày nhiều Tuấn tú, tuy rằng là nói như thế, chính là ai không thích người khác khen chính mình, đặc biệt là khen chính mình hải tử. Quan thanh lôi kéo cẩm nương tay, đối với tôn gia cái kia Mỹ thần đến là gặp qua vài lần, so nàng lớn hơn một ít, mặt mày đều là thuận cái này tôn gia nữ nhân. Nàng cảm giác nàng nương thật sự quá sẽ nói hoang lợi nói, kia mỹ thần lớn lên sắc thật là chẳng ra gì, bất quá, tiểu hai tử đều là rất đáng yêu. Nàng sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ, nàng còn không biết chính mình trường gì dạng đâu, bất quá, sắc thật là giống Tôn gia nữ nhân nói, nàng đời này liền một cái bạch, thứ bạch thứ bạch, đều nói một bạch che ba xấu sao, cho nên, nàng hẳn là sẽ không quá xấu mới đúng. Tôn gia nữ nhân lại là đối với quan thanh lại véo lại nhết, Quan Thanh đều là nhịn, nàng lại không thể rút ra tôn ra nữ nhân tay, tránh cho người khác nói nàng không ngoan, nàng chỉ có ngoan, nàng nương mới có thể bất lo, mới có thể mang nàng ra tới chơi, chính là luôn bị người già qua già lại, có chút không thoải mái. Nàng xoay qua khuôn mặt nhỏ, ôm lấy cẩm nương chân, đem chính mình khuôn mặt nhỏ chôn ở cẩm nương trên đùi. Đứa nhỏ này còn phẹn thùng cẩm nương nhịn không được cười lên tiếng. Nàng đem Quan ôm lên, "Tẩu tử, ta phải đi về." Nàng sợ là mệt nhọc, muốn ngủ mới đúng Hảo A tôn ra nữ nhân cũng không có nghĩ nhiều Ta cũng đi xem nhà ta cái kia Nàng cũng là vừa ngủ hai nữ nhân ly gần Lại là đồng dạng có một cái tiểu nữ nhi Cho nên ngày thường đến là ly gần thượng một ít Có khi nhà ngươi làm thứ gì Liền sẽ cấp một khắc ra lấy thượng một ít Cứ như vậy nhị hướng Hai nhà quan hệ đến là khá hơn nhiều Cầm nương đem quan thanh ôm trở về nhà Đem nàng đặt ở trên giường đất Quan Thanh chơi chính mình tiểu béo tay, đương trên người đắp lên chăn đông thời điểm, nàng dùng khuôn mặt nhỏ cọ một chút chăn, tiểu thịt tay xoa nhẹ một chút đôi mắt. Quả thực muốn ngủ. Dù sao không biết là khi nào ngủ, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, đều đã là tới gần buổi tối, nàng ngồi dậy, giống như ngẹn có chút khó chịu, nàng muốn đi tiểu đi, làm nàng nước tiểu đến trên giường đất đó là không có khả năng. Nương, nương. Nàng hô hai tiếng, không ai nói chuyện. Tính, nàng chính mình đến đây đi, nàng cẩn thận về phía trước bò, trước đem hai cái đùi thả đi xuống, sau đó hai chỉ tay nhỏ nắm chặt khẩn dường đất biên, cuối cùng, nàng một chân lăn mà, lại là một khắc chỉ. Ấn, an toàn chạm đất, đó chính là nói, về sau nàng có thể chính mình giải quyết tư nhân vấn đề. Nói thật, bị cầm nương ôm giải quyết, kia đến là không sao cả, chính là có khi quan đại tể sẽ giúp nàng, nàng lại nói như thế nào một nữ hài tử lạ Bị người xem trống trơn, sẽ rất thẹt thùng, tuy rằng nói, đây là nàng thân cha, nàng đại ca. Nàng đỡ tưởng cẩn thận đi tới, mỗi đi một bước, liền đặc biệt có thành tựu cảm, đi qua ngạch cửa, lại là tới rồi bên ngoài, rốt cuộc tiểu, cẳng chân thật sự là không có bao lớn sức lực, cho nên không thể đi qua xa, hơn nữa bên ngoài thực hác, nàng rất sợ té ngã. Dù sao cũng ở không có người, cũng không có người nhìn đến nàng ở tùy trô đại tiểu tiện. Hiện tại nàng còn ăn mặc quần thùng đấy đâu. Nàng đỡ tưởng ngồi xổm xuống dưới, một đôi mắt cũng là thỉnh thoảng lộ cọc chuyện Kết quả nàng đôi mắt vừa nhấc lại là nhìn đến một người đang ở nhìn chầm chầm nàng. Nàng chính nước tiểu một nửa, muốn đỉnh cũng là đỉnh không được, hơn nữa vẫn là đối với người kia chính diện. Tức khắc nàng cảm giác chính mình trên mặt trượt xuống ba điều hắc tuyến, vẫn là thực hắc thực hắc kia một loại. Nàng dùng tay nhỏ vũ về chính mình cái chán. Như thế nào lại cứ bị người này cấp thấy được, nàng cả đời thanh danh, liền như vậy hủy hoại. A Thanh, A Thanh lúc này, trong môn truyền đến nàng nương nôn nóng tiếng gọi ấm ý, khả năng cho rằng nàng bị người cấp trộm. Quan Thanh không biết là trả lời, vẫn là không trả lời, người đều ném đến tận đây, còn muốn lại tiếp tục ném xuống đi sao. Kết quả nàng còn không có nghĩ đến chủ ý, liền cảm giác chính mình thân mình một nhẹ, loại cảm giác này quá quen thuộc, gần nhất mấy tháng. Nàng chính là như vậy bị người cấp sách tới sách đi, không đúng, là ôm. Nương ôm quá nàng, cha ôm quá nàng, đại ca cũng là ôm quá nàng, bốn phía hàng xóm đến cũng là ôm quá vài lần, mọi người trên người hương vị đều không phải bất đồng, bất quá, ở nàng xem ra, đều phải so tận thế trước hương vị dễ người nhiều, mà người này trên người có cổ nhàn nhạt thảo dược thanh hương, sách sẽ, cùng cha cùng nương đều bất đồng, nương trên người có chút ngoại hương. Cha hương thượng có chút chút hương, đại ca trên người có chút mà hương, mà những người khác trên người đều có ở. Nông thôn đặc có bùn đất hương. Nàng giống chỉ tiểu cầu giống nhau, không ngừng nghe người này trên người hương vị. "Gì? Thật đúng là một cổ tử thảo dược hương vị, thật tốt nghe. Có chút giống là bạc hà tới." Thanh thần tỉnh não, sạch sẽ linh thần, này sẽ làm nàng nhớ tới, trước kia lục mũi tên kẹo cao su, bất quá, nàng thật lâu không có ăn quà. Hương vị đều là sắp quên mất, chính là đó chính là bạc hà hương vị, ăn vào trong miệng băng băng, lạnh lạnh. Nàng cắn cắn chính mình ngón tay, trộn cắn cắn nhân ra quần áo. Này hương vị, rất giống. Không được, nàng còn muốn lại cắn một chút. A thanh. Cầm nương lại là gọi một tiếng, rõ ràng vừa rồi còn ở trên giường đất. Như thế nào nháy mắt thời gian, người đã không thấy tâm hơi, sẽ không có tặc đem nhà nàng A tĩnh cấp trộm đi đi. Này nếu là thật bị trốn đi. Nàng cũng không sống, liền ở nàng nghiêng ngả lão đảo chạy ra thời điểm, lại là thấy được một cái tuổi chừng 10 tuổi thiếu niên ôm quan thanh đi đến. Dung tiểu đại phu, ân thiếu niên nhàn nhạt lên tiếng, hắn đem trong lòng ngực hài tử giao cho cầm đương, chỉ là, hắn túi đầu, lại là phát hiện quần áo của mình mặt trên hình như là ướt một khối, mà hắn trong lòng ngực hài tử, còn lại là vẻ mặt vô tội đối với chính mình tay nhỏ chỉ, giống như còn ở đối hắn quần áo chảy nước miếng. Hắn nhẹ nhấp một chút miệng, sau đó đem quan thanh đặt ở cẩm nương trước mặt. Xin lỗi, ta hái thuốc hồi gần nhất là lúc, vừa vặn nhìn thấy nàng chạy ra, cho nên mạo mội tiến vào thỉnh thứ lỗi. Không có không có cẩm nương vội vàng nói tạ, là ta muốn cảm tạ ngươi mới đúng. Dung Tiểu Đại Phu, cảm ơn ngươi, ngươi cũng không biết cứu đứa nhỏ này vài lần, lúc này đây nếu là không có ngươi, còn không biết, nàng muốn chạy đi nơi đâu, gần nhất như thế nào không nghe lời. Ra! Ra! Học xong đi đường, càng thêm khó quản Quan thanh nếu máu, hiện tại mặt vẫn là thiêu, còn có, nàng nơi nào có loạn đi, nàng chỉ là đi ra ngoài đi tiểu, xen vào việc người khác. Bất quá, người này trên người hương vị thật sự rất giống là bạc hà, An giống như là kẹo cao su, sẽ làm nàng có một ít xa xăm ký ức trở về. chương 8 sẽ phương tiện cũng muốn khen. Rất hồi vị. Ta phải đi thiếu niên chỉnh một chút quần áo của mình. Đối với trên người kia khối ước, chỉ là rất nhỏ nhấp bình ngồi phiến, đến là không nói cái gì. Dung Tiểu Đại Phu, tiến vào uống ly trà đi, vừa vặn, trong nhà mới vừa làm mới nấu cơm, Dung Tiểu Đại Phu cùng nhau ăn đi. Không cần thiếu niên đạm thanh cự tuyệt, ta trở về liền thành. Dung Tiểu Đại Phu, này cẩm nương cũng thật sự là ngưỡng ngùng. Ngươi nhìn xem, hai tử hắn cha còn chưa trở về, trong nhà theo ta có cùng cái này tiểu nhân. Tiểu nhân hiện tại lại không an phận, phiền toái dung tiểu đại phu, giúp ta coi trọng một hồi nàng nhưng hảo, tình nàng lại là nơi nơi chạy loạn. Thiếu niên rất nhỏ nhíu một chút mi, cuối cùng chỉ có thể là giữ lại. Cẩm nương không nói hai lời, trực tiếp đem trong lòng ngực hài tử lại là nhét trở lại tới rồi thiếu niên trong lòng ngực, chính mình vội đi phòng bếp nấu vài thứ, kỳ thật nàng lưu lại thiếu niên xuống dưới, đến không thật là vì cho chính mình xem hài tử, chính là muốn cảm ơn vị này tiểu đại phu. Không duyên cớ phiền thoái nhân ra lâu như vậy, lại là không biết muốn như thế nào cảm tạ nhân ra, lưu nhân ra xuống dưới một bữa cơm, cũng là không dễ dàng. Nếu như không phải tìm như vậy lấy cớ, sợ là này tiểu đại phu, căn bản là sẽ không lưu lại. Nàng vào trong phòng bếp, vốn dĩ bọn họ ăn đến đơn giản, hiện giờ dung tiểu đại phu ở, nàng cũng đến thích hợp đổi cái đa dạng mới thành, liền từ lam tử bên trong lấy ra hai cái trứng gà. Lại là từ bên ngoài sân rút một phen rau xanh ra tới, đúng rồi, còn phải thêm chén cơm mới thành. Nàng ở trong phòng bếp vội vàng. Lại là không biết, vị nào dung thu nhiên dung tiểu đại phu đang cùng với quan thanh lại lần nữa mắt to trừng nổi lên đôi mắt nhỏ. Ta quần áo không phải đường hắn trầm hạ mặt mày, chính là, mới vừa kéo xuống mặt, lại là phát hiện quan thanh bẹp cái miệng nhỏ, một bức đáng thương tiểu bộ dáng. Hắn có chút không đành lòng. cuối cùng cũng chỉ có thể là cống hiến ra chính mình tay áo, một chương quá mức trầm tĩnh con ngươi cũng là nhìn về phía một bên, tất cả đều là không có nhìn đến. Hắn không thích hài tử, đặc biệt là quan thanh như vậy tiểu nhân hài tử, bọn họ quá xảo, quá nháo, đặc biệt là khám bệnh thời điểm, mấy năm gần đây hắn tính tình đến là bị ma bình một chút, nếu không, thật đúng là đối mặt không được như vậy tiểu nhân hoa hoa. Bất quá, quan thanh đến không giống bình thường hài tử, nàng rất ít khóc, Cũng là nghe lời, chỉ là chưa bỏ, hắn túi đầu, nhìn quan thanh dùng sức cắn chính mình tay háo, rất giống là hắn tay háo là cái gì ăn ngon đồ vật giống nhau, chỉ cần từ nàng trong miệng túm ra tới, nàng liền khóc lớn. Dung thu nhiên cũng liền chỉ có thể như thế cưng ngồi. Sau đó không lâu, cầm nương ra tới, bưng vài dạng đồ ăn, xào tươi mới trứng gà, xanh mượt rau xanh, còn có một mâm thịt, một chén đại bạch cơm. Dung tiểu đại phu, thỉnh không cần ghét bỏ. Trong nhà làm được, thô đạm thử. Không dám dung thu nhiên kỳ thật vẫn là muốn đi, bất quá, cũng xác thật đúng vậy thịnh tình không thể chối tử. cẩm nương muốn thong dòng thu nhiên trong lòng ngực ôm quá chính mình ra nữ nhi, kết quả, lại là thấy chính mình ra ngoan nữ nhi, đôi tay bái nhân ra dung đại phu tay háo, thỉnh thoảng cắn, cắn nhân ra quần áo đều là ướt một khối to, trước ngực cũng là. Dung tiểu đại phu, này cẩm nương xin lỗi cực kỳ, này nhưng như thế nào hảo? Đem nhân ra tiểu đại phu quần áo đều biến thành như vậy, chỉ là nhà nàng A Thanh, từ trước đến nay đều là sạch sẽ hài tử, tại sao lại như vậy tới? Nàng thật là nghĩ trăm lần cũng không ra. Vô phòng, trở về tẩy tẩy liền hảo dung thu nhiên giống như cũng là thói quen, không đúng, hẳn là nhịp, đều ước một chỗ không ngừng, lại là như thế nào, cũng có thể nhịp. Cẩm Nương còn nghĩ muốn hay không làm dung thu nhiên cởi quần áo ra, nàng cấp tẩy tẩy Kết quả nhất khởi ngấm lại cũng không tốt, thoát nhìn, nàng còn nhân ra một kiện quần áo đi, dù sao đều là một kiện quần áo, nhà bọn họ cũng thiếu nhân ra sao nhiều, nàng cái này tiểu nha đầu, cũng không biết thông dòng đại phu trong tay nhặt về nhiều ít cái mạng, đừng nói một kiện, vài món đều là không đủ còn. Nàng lại là muốn đem quan thanh cấp ôm trở về, chính là tiểu nha đầu gắt gao bắt lấy dung thu nhiên tay áo, dù sao chính là không bông tay, cầm nương cũng không dám dùng sức Sợ là đem nàng tay nhỏ chân nhỏ cấp chảo hạ tới. Không có việc gì, liền trước như vậy đi dung thu nhiên túi đầu, sờ sờ quan thanh đầu nhỏ, dù sao là một chút trọng lượng, cũng không có gì. Hắn cầm lấy chiếc búa, ăn xong rồi đồ ăn, động tác thập phần đẹp, ngai kỹ nuốt trưởng, cùng cái khác người đến thật là bất đồng, cảm giác làm như rất có da giáo bộ dáng Cầm nương cũng chỉ hảo đầu tiên là mặc kệ nữ nhi. Quan thanh cắn dung thu nhiên quần áo. Dùng sức hút nơi đó bạc hạ vị, không biết khi nào, nàng thế nhưng cắn nhân ra quần áo ngủ rồi, liền tính cẩm nương đem nàng ôm lên, nàng vẫn là không biết, khỏe miệng còn chạy nước miếng. Con hảo, nàng này phúc xấu bộ dáng chính mình nhìn không tới, bất quá nàng đời này, nhất xuẩn, nhất ngốc, nhất ngốc bộ dáng, dung thu nhiên đều là xem qua, nàng cũng không sợ có ngốc, lại ngốc. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, đều là ngày hôm sau buổi sáng. Nàng nghe nghe chính mình tiểu thi tay, giống như còn có cái loại này bạc hà thanh hương vị, kia hương vị nàng thật là quá thích, muốn hay không người trộm lại đây một kiện quần áo, mỗi ngày nghe hạ cũng hảo. Nàng sờ sờ chính mình bụng nhỏ, lại có chút nước tiểu ý, dù sao nàng đã thật lâu không có cấp trên giường đất nước tiểu qua. Tương nàng một cái người trưởng thành, nếu là còn nước tiểu ở trên giường đất, nàng cảm giác chính mình đều có thể đi chết rồi. Có một lần kinh nghiệm, lần thứ 2 Nàng đến là thuận nhiều, thực dễ dàng liền từ trên giường đất bò xuống dưới, chính mình đỡ từng đi, ban ngày đến là hảo, nàng đi ra môn, sau đó bò qua ngạch cửa, cho chính mình tìm một cái có thể giải quyết địa phương. Sân đến là rất đại, vì an toàn đệ nhất, nàng tìm đều là có đỡ đổ vật đi địa phương, ngồi xổm xuống khi, một đôi mắt lại là lộc cọc chuyển. A Thanh, A Thanh, cầm nương tử phòng trong vọt ra, như thế nào lại là không thấy nữ nhi. Á thanh nàng lớn tiếng kêu nữ nhi cái tên. Nương. Như là tiểu miêu giống nhau thanh em, cắn tự không phải rất rõ ràng, này không phải nàng nữ nhi lại là ai. a thanh ngươi ở nơi nào. Nàng một bên tìm thanh âm tìm, một bên không ngừng kêu nữ nhi. Nương quan thanh kéo ra tiểu rộng, bất đắc gì à, người tiểu thanh em cũng tiểu, miễn cưỡng có thể cho cẩm nương nghe được. Cẩm nương ra sân, kết quả liền thấy quan thanh chính dẫn theo chính mình con nhỏ. Chính là một bên còn ở trên đùi rớt, một bên nhắc tới trên eo. Nương, quần quần. Quan Thanh dùng sức lôi kéo quần, không nên trách nàng, này quần nàng là thật sự nhất không nổi tới. gì Cầm nương đây mới là phát hiện cái gì, nàng vội vàng chạy tới, giúp Quan Thanh nhắc tới quần, sau đó đem nàng ôm lên. A Thanh, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Quan Thanh cắn chính mình tay nhỏ chỉ. Nương, đi tiểu. Thà Thiên. Cầm nương có chút không quá tin tưởng chính mình lỗ thai. Nàng bế lên quan thanh, A thanh, ngươi sẽ chính mình phương tiện. Quan thanh giả dạng làm một bước xuẩn manh tiểu bộ dáng gầm gầm chính mình tay nhỏ chỉ, nương, tưởng đi tiểu. Cầm nương sửa sang lại nữ nhi đầu tóc, việc này trong chốc lắt cần phải làm đương ra biết, nàng này nữ nhi, cũng thật sự là quá thinh đi, như vậy tiểu nhân đều biết chính mình muốn phương tiện. Chương 9 canh thịt đều không uống. Chờ đến quan đại tề đã trở lại lúc sau, Cẩm nương cũng là nhớ kỹ việc này, đầu tiên là liền đem sự nói cho quan đại tể nghe, quan đại tể vừa nghe cũng là hô to kinh ngạc. Thật sự, hãn đời này còn không có nghe nói qua, nhà ai hải tử một tuổi nhiều liền có thể chính mình phương tiện, nàng còn liền lộ đều là đi không vững chắc. Nhà ta khuê nữ chính là thông minh quan đại tề xoa nhẹ một chút quan thanh đầu nhỏ, một hồi trai cho ngươi mua thị tan có được hay không. Quan thanh tiếp tục cắn tay nhỏ chỉ, nàng dùng sức lắc lắc đầu nhỏ, không ăn thịt, dù sao không ăn thịt. Như thế nào, vẫn là không yêu ăn thịt ta? Quan đại tề hỏi cẩm nương, chính mình ra khuê nữ, ngày thường liền thích ăn cái cháo bột, đối với thịt đến thật là không sàm. Cái khác ra hài tử giống như đều không như vậy, dường như liền nhà hắn á thanh như vậy đại, mỗi ngày đều là sàng thịt. Nàng chính là không yêu ăn cẩm nương méo hạ nữ nhi khuôn mặt nhỏ, đúng rồi. Hôm nay sọt chè bán như thế nào? Còn hảo quan đại tề cười cười, bị trước kia lão khách hàng cầm đi một ít, đều là bán hết. a kiệt quà nhập học cũng là có bạc giao, trong nhà còn dư một ít. Ngày mai, ta lại là đi bán, lần này bạc là có thể tồn đi lên. Lại là tồn thượng mấy năm, ta liền đem nhà ta nhà ở cấp khởi một chút, lại là quá thượng mấy năm. Láo đại cũng là muốn cưới vợ, trong nhà cũng có thể thể diện một ít. Chính là này Lý Cẩm Nương cũng là đồng ý quan đại tề nói, nay khởi phong ở chính là đại sự, thời gian này quá chính là nhanh, nhớ năm đó, nhà nàng lao đại cũng mới là giống Á Thanh như vậy đại, hiện giờ đều là sắp trưởng thành tiểu tử, lại là quá thượng mấy năm, liền có thể đón dâu sinh con, mà nàng thế nhưng phải làm bà bà. Hảo quan đại tề đem quan thanh giao cho Cẩm Nương ôm hảo, ngươi xem A Thanh, ta lại đi biên thượng mấy cái sọt che đi. Hảo a Cẩm Nương tiếp nhận nữ nhi, lại là đậu một chút sẽ, kết quả quan thanh chỉ là chơi chính mình tay nhỏ chỉ, đến là không thế nào hái cùng nàng chơi đùa. Cẩm Nương không có biện pháp, nhà nàng hài tử, chính là này quái tính tình, nàng cao hứng sẽ cùng ngươi hảo xinh chơi thượng một hồi, không cao hứng, lại đậu nàng, nàng cũng không muốn lý ngươi. Mà hiện tại, có lẽ là mệt nhọc đi, cho nên hiện tại nhấc không nổi tinh thần. Quả thực, quan thanh xoa nhẹ một chút đôi mắt, nàng vẫn là ngủ sẽ đi, cha vội Nương mội, có nàng ở, đến là thúc bọn họ tay chân, nàng chính mình đi ngủ, đi chơi, làm hai cái đại nhân từng người vội đi, nàng là một cái bé ngoan, sẽ không cấp cha mẹ thêm phiền thoái. Cầm nương đem nữ nhi đặt ở trên giường đất, sau đó thế nàng cái hảo tiểu trăn, thấy nữ nhi lớn lên càng thêm tiêu chí đáng yêu, không khỏi, trên mặt cũng là mang theo ý cười, nhà nàng A Thanh, quả nhiên sinh một bức hảo tướng mạo, về sau là cái sinh đẹp đại cô nương. Nàng lại là chụp một chút quan thanh nho nhỏ bả vai, hống nàng ngủ, trong miệng cũng là sướng một ít không biết tên khúc. Mê mại, ngọt ngào, rất giống là nào đó giang nam cười nhỏ tử. Quan thanh vốn dĩ không phải như thế nào vây, chỉ là muốn đẳng ra thời gian cấp nương, làm nương đi vội, chính là là sao nàng thật đúng là ngủ rồi, không biết là nương nương hử cười nhỏ thực mỹ, vẫn là bởi vì tiểu hài tử vốn chính là thích ngủ, mơ mơ màng màng. Nàng cảm giác chính mình làm như nằm ở một đống đông bên trong, mềm mại, ấm áp, an an, toàn toàn, sẽ không có tăng thi, không có huyết, không có gãy tay gãy chân. Nơi này nhật tử thật sự là quá quá thích ý, thích ý nàng đều là quên mất. Cái kia đang sợ tận thế nên đại. Đương nàng lại là mở hai mắt là lúc, di, thiên đều là sắp đen. Nàng ngồi dậy, rùi rùi mắt, bốn phía nhìn nhìn, trên bàn giá cắm nến còn ở điểm. Trong thôn người dùng đều là một loại đặc chế đèn, đèn dầu, hình như là xuất tử với mỗi một loại động vật dầu trơn, xem như bản địa đặc sản đi, một chút có thể điểm tốt nhất mấy cái buổi tối, hơn nữa thực tiện nghi, cho nên đến là tỉnh không ít ngọn đến tiền, hơn nữa loại này du cảm muốn so ngọn đến lượng thượng một ít, bình thường nhân ra đều sẽ làm này đó, giống như là làm quần áo giống nhau đơn giản. Quan thanh không biết đây là như thế nào làm ra tới, bất quá nàng gặp qua nàng cha đã làm, Nhà nàng còn có vài bình đâu, khả năng đều dùng tới đã nhiều năm, cũng không biết có thể hay không biến chất. Dù sao nàng nghe thấy không được cái gì hương vị, nàng ở chỗ này ngây người mấy tháng, cũng không có gặp qua đèn dầu chúng độc tới. Dù sao mọi nhà đều ở dùng, đó chính là không có vấn đề, không cần xem thường lao động nhân dân lực lượng, có khi bọn họ trí tuệ là bọn họ này đó hiện đại người sở tưởng tượng không đến. Lấy phía trước vài lần bộ dáng, nàng cẩn thận hạ xuống đất, Này động tác làm lên, hiện tại đã rất là thuần thủ Hai chỉ chân nhỏ đầu tiên là ai tới rồi mà Nàng nhìn chính mình tiểu chân chân bản Như vậy đi ra ngoài, có chút lành a nàng ở bốn phía tìm chính mình giày Chậm gì gì đi qua, vốn là tưởng ở ngồi sổm xuống, xuống Kết quả đặt ngông liền ngồi ở trên mặt đất Trên mặt đất lạnh lạnh, nàng cũng không nghĩ bỏ dậy Cầm lấy giày liền hướng chính mình trên chân bộ Chính phản nàng biết, như thế nào xuyên nàng cũng biết dù sao sẽ không xuyên sai chân là được. Nàng đỡ dường đất bò lên, không biết khi nào, nàng mới có thể đủ lớn lên, mà nàng ly lớn lên nhật tử, vẫn là như vậy xa xăm, xa giống như một chút hy vọng đều là nhìn không tới. Tuổi trẻ thời điểm, chúng ta tổng cho rằng chúng ta sẽ không lão khi chúng ta lão thời điểm, nguyên lai ta cả đời đã là cái dạng này đi qua, mơ màng hồ đồ, cả đời, vài thập niên thôi. Nàng than một tiếng, cũng không biết nàng đây là ở cảm thán cái gì. Nàng từ trên mặt đất bỏ lên, vù vù trên mông mặt thổ, đỡ mặt tường đi tới, dù sao chính là một chữ an toàn. Nương phòng trong còn xem như lượng quang, nàng đi tới ngoài cửa, nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày. Giống như không thể đi xa, bằng không quăng ngã cần phải làm sao bây giờ? Nàng nhưng không nghĩ đem chính mình quăng ngã vỡ đầu chảy máu, đến là hủy dung muôn khắc chết. Đứng ở góc tường biên bên cạnh, nàng ngồi xổm xuống dưới, Bắt đầu si si lên. Kết quả coi như nàng muốn nhắc tới quần thời điểm, lại là nghe được bạch bạch vài tiếng vỗ tay tiếng động Nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ, liền thấy được không biết khi nào đứng ở cửa đổi nương cùng quan đại tể. Xem đi, ta nói, nhà của chúng ta tiểu A Thanh có thể chính mình đi tiểu, ngươi còn không tin, này không, chính mình tận mắt nhìn thấy tới rồi, tổng hẳn là tin chưa. Cầm nương vẻ mặt kiêu ngạo. giống như quan thanh sẽ chính mình đi tiểu là cái gì thiên đại bản lĩnh giống nhau. Quan biểu mặt già thiêu thiêu, nàng chính mình đứng lên, luôn cuống tay chân đem quần cấp nhắc lên, kết quả còn không có đề hảo, hai chân cũng đã huyền không, không cần phải nói, cũng là bị nàng cha bế lên tới, mà nàng tay nhỏ còn ở dẫn theo quần của mình đâu. Cổ đại quần rất to rộng, hơi không chú ý liền ngã xuống, đến lúc đó nàng ngông nhỏ liền lộ ở bên ngoài, tuy rằng con nhỏ, Tuy rằng còn không có nam nữ chi phân, chính là nàng dù sao cũng là cái nữ hài tử tới, nương có thể, cha lại nói như thế nào cũng là nam lạp. Quan đại tề xoa xoa quan thanh đầu nhỏ, vốn gì ta còn không tin đâu, kết quả, thật đúng là, ngươi nói ta đứa nhỏ này, như thế nào liền như vậy thông minh đâu, vừa rồi thật đúng là làm ta nhéo một phen mồ hôi lạnh, sợ nàng quăng nã đi. chương 10 sữa bỏ là dùng để video Ta cũng là A Cẩm Nương cũng là than một tiếng, nhà khác hài tử hiện tại còn cấp hô thượng nước tiểu đâu, nhà ta cái này chính là quá bất lo, làm người càng không yên tâm. Quan thanh nghe bọn họ nhất ngôn nhất ngữ nói về nàng lời nói, nàng chính mình nghe nghe, đều là sắp ngủ rồi, đây mới là mới vừa ngủ đi lên A, lại là muốn ngủ, có thể thấy được, nàng thật sự sắp thành tiểu trư. Bất quá, nàng cha mẹ cũng không có ngăn cản nàng một người phương tiện, vậy thuyết minh. Nàng về sau có thể chính mình giải quyết tư nhân vấn đề, không cần lại bị người bưng, rất thẹn thùng. Một nan để giải quyết, giống như nàng nhật tử cũng là càng thêm hảo. Ăn đồ vật đa dạng, cũng là càng ngày càng có hương vị, có thể ăn gia vị cũng là càng thêm nhiều. Nàng cũng là đã biết nhân gian trăm vị, một lần nữa sống một lần, nàng phá lệ quý trọng này đến tới không dễ ngày lành. Chỉ là trừ bỏ, nàng vẫn cứ là bài xích thịt. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy chán ghét thịt, cho dù là trong lòng biết rõ, này cũng không phải mà thế sau cái loại này biến dị động vật thịt, loại này thịt không có quá nhiều mùi lạ, hương vị cũng là không tồi, chính là nàng vẫn cứ là quá không được chính mình này một quan. Chỉ cần nhắc tới khởi thịt, bản năng nàng liền sẽ buồn ôn. Nàng ngồi ở một bên ghế nhỏ thượng, cầm quan đại cho nàng biên tiểu rổ chơi, tiểu rổ rất nhỏ, đại khái chính là 10 cm tả hữu. nàng tay nhỏ dẫn theo vừa vạn, bên trong đều là trang một ít nàng ăn ănặ nhi, nàng không có việc gì liền sẽ cấp trong miệng tắc thượng một chút nàng ngoan ngoană ngồi nhìn quan đại tể ở một bên biên sọ tre khả năng cũng là quá nhàm chán quan đại tể một bên biên, một bên giáo quan thanh như thế nào biên biênsót tre quan thanh nghiêng đầu nhìn nghe Tuy rằng không có động qua tay, chính là xem quan đại tể biên thủ pháp, nàng đến là nhớ kỹ cả đời hồi, nhị hồi thủ nàng đã nhìn không ngừng một ngày Hiện tại cũng chỉ kém thời gian. Bất quá, nàng biết, nàng là không thể kém thời gian, nàng còn quá tiểu, chờ đến nàng lớn một ít, liền có thể biên. Hơn nữa nàng phát hiện, nàng cha biên ra tới sọ, kỳ thật cũng không có bao lớn kỹ thuật hàm lượng. Bất quá chính là nàng cha tay biên thực mau hơn nữa tay nghề cũng là tổ truyền đi lên, có chút kỹ xảo phương pháp, người khác đều sẽ không. Nhưng là, có một chút không tốt, chính là biên ra tới đổ vật, có chút quá cứng nhắc. Cây trúc có thể biên ra rất nhiều đồ vật, không nhất định. Là trang đồ vật, còn có rất nhiều hàng mỹ nghệ. Về sau, nàng sẽ hảo hảo cùng cha học biên sọt so tre. Nhà bọn họ tay nghề, cũng không thể thất chuyển. Nàng đại ca, về sau chính là người đọc sách, là phải làm tú tài. Nhà này chuyển tay nghề nhưng còn không phải là rơi xuống nàng trên người. Nàng sẽ không ghét bỏ biên sọt so che là là việc nặng linh tinh. Nàng cảm giác loại này chuyển thừa tính đồ vật, đều là thực thần bí. Tới rồi bọn họ cái kia niên đại, rất nhiều giải phẫu đều là thất truyền, nếu như còn ở nói, như vậy, không biết có thể kiếm bao. Nhiều tiền tới. Dù sao nhà nàng biên sọt che tay nghề, nàng là nhất định phải học. Nàng đem tiểu rồ ôm ở trong lòng ngực, một đôi mắt to thỉnh thoảng lộc cốc truyền, nhìn quan đại tề bàn tay to thỉnh thoảng biên, không khi, sẽ cho chính mình cái miệng nhỏ bên trong, tắc thượng một khối an vật nhi, dù sao tiểu hài tử ra lại không sợ béo. Béo mới đáng yêu, nàng chỉ cần béo một ít, cả nhà đều vui vẻ, nếu là gầy, sợ là nàng nương đều phải khóc, nói là không có đem nàng dưỡng hảo, đem nàng dưỡng gầy. Nàng hoảng chính mình tiểu béo chân, cảm giác chính mình toàn thân nơi nào đều là béo, nơi nào đều là thịt, đặc biệt là thịt hô hô khuôn mặt nhỏ, có khi cảm giác như thế nào đều phải rất xuống giống nhau, nàng sờ sờ chính mình tiểu béo chân, nàng có loại muốn giảm béo cảm giác. Bất quá giống nhau hải tử cũng đều là như vậy béo đi. Tính, vẫn là ăn nhiều một ít, mau mau lớn lên mới được. Lại là cho trong miệng tắc một cái ăn vật nhì, nàng ngồi ở một bên mông đều không có rời đi ghế. Một đôi mắt lộc cộc không ngừng loạn chuyển. Một hồi nhìn xem nơi này, một hồi nhìn xem nơi đó, giống như có chút ngồi không yên. Làm sao vậy, nghĩ ra đi chơi. Quan đại tề buông xuống trong tay đang ở biên việc. Quan thanh chấp viên lượng mắt to. Vỡ ra cái miệng nhỏ nở nụ cười. Đi rồi, cha mang ngươi đi đi ra ngoài chơi hạ. Quan đại tề đứng lên, ở trên người lau một chút tay, đem quan thanh ôm lên, mà quan thanh trong tay còn ôm chính mình tiểu giỏ che Nàng lật khai cái miệng nhỏ, lập tức liền cười đôi mắt cong cong, tỏ vẻ chính mình thực vui vẻ, thực thích đi ra ngoài chơi. Quan đại tề nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ. Nhà ta A thanh thích đi ra ngoài A. Quan thanh dùng sức điểm điểm đầu nhỏ, Tuy rằng nói chuyện vẫn là rất hàm hồ, chính là lại có thể hoàn toàn biểu đạt ra bản thân ý tứ. Quan đại tề một bàn tay ôm quan thanh, cảm giác như là không có một chút trọng lượng, hắn lớn lên cao to, quan thanh cảm giác như là cái người khổng lồ, đến nỗi có bao nhiêu cao, nàng phỏng trường không ra, bởi vì nàng thật sự là quá nhỏ, mọi người đứng ở nàng trước mặt, đều là người khổng lồ, ngay cả nàng cái kia 11 tuổi đại ca, cũng là một cái người khổng lồ. Cũng chỉ có nàng bị bế lên tới thời điểm, mới là có thể cùng đại nhân tầm mắt song song. Di, đại tể, như thế nào mang nữ nhi ra tới A Một người nam nhân đã đi tới, vừa thấy đến quan đại tể trong lòng ngực tiểu béo nha đầu, nhịn không được vươn tay nhéo nhéo, nhà ngươi nha đầu này, gần nhất mập lên không ít, nhìn hạ, này bạch bạch nộn nộn, cùng cái tiểu bao tử đúng vậy? Ăn cơm thực hảo à? Còn hảo đi quan đại tể cười cười, sửa sang lại nữ nhi mềm mại đầu tóc, Ăn mì cháo còn hảo, chính là không thích ăn thịt. Tiểu hài tử khả năng nhưng ngại hương vị quá nặng đi. Nam nhân đến là không có cảm giác kỳ quái, nhà ta cái kia cũng là giống nhau, cũng là không thế nào thích ăn thịt, chính là thích uống chút canh thịt. Quan đại tế lắc lắc đầu, nhà hắn cái này, liền canh thịt đều là không muốn uống, cho dù là cơm có điểm thịt mùi tanh, nàng đều là quay đầu không ăn. Đúng rồi nam nhân nhớ tới cái gì, đại tề, Nhà ta kia mấy đầu như lại là tệ không ít mãi, ngươi lấy về đi huy heo đi. Hảo đi quan đại tệ cũng là không khách khí, không ra tay chụp một chút kia nam tử bả vai, Thu tử, chờ ta ra ăn tết đem heo giết, nhất định cho ngươi đưa một khối tốt nhất thịt. Thành nam nhân cảo một chút chính mình đầu, kỳ thật ngươi cũng dùng khách khí, những cái đó nãi cũng đều là đảo rớt, nhà của chúng ta heo đều là ăn không hết, mỗi ngày đều là tế nhiều như vậy, đều là đổ, nói xong. Cũng là mang theo quan đại tề đi chính mình ra, đề ra rất lớn một cái đại thùng, cũng chính là bọn họ ngày thường nước ăn dùng cái loại này thùng gỗ, hẳn là rất sạch sẽ. Quan đại tề một tay ôm nữ nhi, một tay dẫn theo thùng, cũng không có lại đi dạo, đầu tiên là đem này đó mang về lại nói, thùng hẳn là rất trọng, bất quá lấy ở trong tay của hắn, đến như là không có gì trọng lượng, chẳng sợ trong lòng ngược lại là ôm một cái tiểu béo nha đầu, cũng không có thấy hắn hơi thở loạn quá. Cho nên điểm này trọng lượng, hẳn là khó không đến hắn. Trở về tới trong nhà, cầm nương vừa lúc ở tìm bọn họ đâu. chương 11 con lại uống lên. Ta liền nói, ta bất quá chính là vội một hồi, như thế nào ngươi liền cùng A Thanh liền không thấy người. Mang nàng đi ra ngoài dạo sẽ nàng giống như ngồi phiền quan đại tề đem trong lòng ngực nữ nhi giao cho cầm nương. Vừa lúc gặp thụ tử, hắn cho nhà ta một ít sữa bò, nói là cầm đi heo. Quan Thanh đối với thiên. Vẻ mặt buồn khổ. Tốt như vậy đồ vật, các ngươi thế nhưng mi như heo, thiên chân khó chứa a. Cầm nương ôm qua nữ nhi, thấp mắt thấy một chút quan đại tề đề ở trong tay thùng gỗ. vừa lúc, heo cũng muốn uy, ngươi cầm đi uy đi. Hảo à, quan đại tề đáp ứng, liền phải dẫn theo thùng qua đi. Kết quả lại là cảm giác chính mình tay háo bị người lôi kéo, quay đầu lại khi, lại là nhìn đến quan thanh mở to một đôi nho đen giống nhau mắt to, nàng nắm nắm quan đại tề quần áo. Mại thanh mại khi nói. A thanh muốn uống. Cái gì? Quan đại tề lập tức còn chưa nghe do nữ nhi đang nói cái gì. A thanh muốn uống. Quan thanh cao thanh âm, nàng muốn uống, nàng muốn uống, nàng muốn uống mãi, nàng muốn uống sữa bò. Người muốn nảy uống cái. Quan đại tề nhắc tới trong tay đại thùng gỗ. Ngoan A thanh quan đại tề xoa xoa nữ nhi mềm mại đầu nhỏ. Đây là cấp heo uống, không phải cho người ta uống. Muốn uống muốn uống quan thanh bắt lấy quan đại tề quần áo, một hai phải uống không thể, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Đây chính là về nàng ngày sau hay không có dinh dưỡng vấn đề, cho nên chẳng sợ bán manh bán lại đáng xấu hổ, nàng cũng muốn bán, nàng phải vì chính mình đấu tranh rốt cuộc, vì sửa bỏ. Quan đại tề hống nửa ngày, chính là quan thanh chính là nháo. Hắn cái này nữ nhi từ trước đến nay đều là ngoan ngoãn, cũng chưa bao giờ chủ động muốn quá cái gì, lần này làm sao vậy? Thế nào cũng phải uống sữa bò không thể thứ này chính là không ai uống a tính Cẩm Nương nghĩ nghĩ một hồi ngươi lại đi thụ tử ra lấy chút sạch sẽ ta nhật nhiệt, nhiệt cấp hải tử uống lên đi nay tuy rằng không ai uống chính là không đại biểu không thể uống dù sao đều là nói tới ngươi xem thụ tử ra chính mình cũng uống chỉ là không thích hương vị sau lại không thế nào uống lên cũng không có thấy bọn họ người nhà uống xảy ra chuyện tới vậy được rồi cẩm Nương đều là như thế này nói, Nhà hắn tiểu nha đầu lại là không thuận theo không vông tha, hắn cái này đường cha thật sự là không có cách nào, tổng không thể thấy nữ nhi khắp đi, hắn đành phải đem thùng bông Đầu tiên là nữ nhi quan trọng, vội vàng liền đi thụ tử trong nhà, cầm một ít sạch sẽ sữa bò trở về. Cầm nương cẩn thận ở trong nồi nhiệt qua, chờ đến phóng ôn là lúc, mới là cấp nữ nhi uống. Chăn đây một chén lớn sữa bò, quan thanh thế nhưng một hơi liền uống hết, uống xong rồi sau còn đánh một chút nó no cách. Một bức thỏa mãn tiểu bộ dáng Nàng đem chính mình đầu nhỏ dựa vào cẩm nương trong lòng ngực, cái miệng nhỏ còn như là ăn mật giống nhau. Nương thật tốt. Cẩm nương thật sự là dở khóc dở cười, nàng nhéo một chút nữ nhi khuôn mặt nhỏ, cho ngươi ăn khẩu nãi, chính là nương hảo, kia cha không hảo sao. Cha hảo quan thanh đương nhiên sẽ không đắc tội nương, cũng sẽ không đắc tội cha, nho nhỏ đồng nôn đồng ngữ, chẳng những hống cao hứng nương, cũng là làm cha cao hứng. Chạy ra đi liền đi biên sọt che đi, trong lòng nghĩ, nếu nữ nhi ai uống sữa bò, về sau hắn mỗi ngày đều là đi hải tử lấy tân tệ đi, thụ tử trong nhà dưỡng mấy đồng ưu uy heo đều là dùng không xong, sao có thể thiếu nhà hắn tiểu nha đầu một ngày một đốn mãi. Mà hắn kỳ thật tưởng sai rồi, không phải một ngày một đốn, một ngày ít nhất hai đốn. Nhà hắn cái này tiểu nha đầu, thật sự là thích khẩn loại này sữa bò. Cầm nương mỗi ngày đều là muốn đem lại nâu khai. Trời đến phóng lạnh lúc sau, lại là cho Nữ Nhi uống, Quan Thanh cũng từ đây liền quá thượng có sữa bò uống ngày lạnh, không biết có phải hay không bởi vì mỗi ngày uống sữa bò nguyên nhân, vẫn là bởi vì này cổ đại khí hậu sắc thật là thập phần giữa người, nàng càng là lớn lên trắng nón, người khác đều nói nàng như là mới vừa trưng ra tới bánh bao, khuôn mặt nhỏ nộn đều có thể đủ véo thủy ra tới. Chương 12 một nhà đều là người thành thật. Hiện tại ngay cả đi đường cũng đều là thực vững chắc. Rèn luyện không có chỗ hỏng, dù sao là càng đi càng tốt, hiện tại cũng không cần người đỡ, cẩm nương thấy nàng không có quăng ngã quá, liền tính là ngẫu nhiên mà quăng ngã một chút, cũng không có khóc, sẽ chính mình bỏ dậy, chính mình lại đi, đến cũng là làm người yên tâm, ngày thương ôm nàng đến là thiếu, nàng đến là thích đi rồi. Quan thanh cơ cơ chính mình chân nhỏ, nàng ôm giỏ che ngồi ở một bên ghế nhỏ mặt trên, nhìn quan đại tề biên sọ so tre. Mỗi khi quan đại tể biên sọt che thời điểm, nàng liền sẽ an tĩnh ngồi ở một bên, cũng là đáng ra tới thời gian, cấp lương đi vội chút chuyện khác, toàn ra già trẻ quần áo, thức ăn, còn có quét tức quét tức nhà ở linh tinh. Nàng đem tiểu rồ đặt ở chính mình trên đùi, thỉnh thoảng cầm bên trong tiểu an vật nhi cho chính mình trong miệng tắc, kỳ thật đều là một ít cẩm lương chính mình làm ra tới tiểu điểm tâm thôi. An lên hương vị rất giống là màn thầu hương vị, chính là không gì hương vị, bất quá. Quan thanh vẫn là thích, chủ yếu là một ngụm một cái, có thể không cho miệng mã nhàn dối liền hảo. Nàng chính ăn cao hứng đâu, liền thấy một người vội vội vàng vàng chạy tiến bảo. Đại tê cầm lương các người mau ra đây a ra đại sự. Ra chuyện gì? Quan đại tê bị khiếp sợ, kém một không có bị đao cấp vết cắt tay, nguyên lai là vệ ra chu tẩu tử. Chu tẩu tử cấp nửa đều là nói không nên lời lời nói, nàng thỉnh thoảng dầm chính mình chân, các người mau đi xem một chút. Tống Tam ra nam nhân từ trên núi té xuống, người sắp không được. Cái gì? Quan đại tề bỗng nhiên kinh hô lên thành, Tống Tam không được, sao có thể? Bọn họ buổi sáng còn gặp qua, còn nói quá, quá mấy ngày chờ chấn trên có chợ là lúc, liền đem đồ vật bắt được chợ mặt trên bán thượng một bán, lại là mua chút gạo và mì trở về cấp trong nhà dùng. Như thế nào hếm đẹp người liền không được. Đúng vậy Chu Tẩu tử cấp mặt đỏ dần, trước không nói Chúng ta hãy đi trước nhìn xem, cả gia đình hiện tại đều là khóc lóc đâu. Hảo, Hảo quan đại tề vội vàng ở trên người lau một chút tay, hướng về phía phòng trong hô một tiếng, cẩm nương, ngươi mau ra đây, ra đại sự. Cẩm nương còn tưởng rằng nhà mình nữ nhi đã xảy ra chuyện, tay cũng không có tẩy liền chạy ra đi. Kết quả nhà nàng nữ nhi hảo hảo ngồi ở ghế nhỏ mặt trên, trong miệng còn tắc chăn đầy, hai cái khuôn mặt nhỏ đều là cổ lên, giống như là một con sóc con giống nhau. Không quăng ngã, cũng không có khái. Làm sao vậy? Cẩm nương vội vàng ôm lọt qua cửa thành thấy nữ nhi không có việc gì, mới là yên tâm xuống dưới. Đi mau quan đại tề kéo cẩm nương liền phải đi ra ngoài, tống tam không được, chúng ta qua đi nhìn xem, xem còn có cái gì có thể giúp đỡ nội. Cái gì? Cẩm nương cũng là bị khiếp sợ, này như thế nào không, em đẹp, ra chuyện gì? Quan đại tề cũng là nói không rõ. Mà Chu Đại Tẩu còn lại là đi thông chi những người khác đi, bọn họ thôn liền lớn như vậy, ngày thường ngẩn đầu không thấy tối đầu thấy, nhà ai nếu là sự tình, mọi người đều sẽ đi hỗ trợ, húng chi là như vậy đại sự. Em đẹp một người nói không liền không có, nam nhân chính là trong nhà trụ cột, này trụ cột nếu là một đảo, này cả gia đình nhưng đều là muốn hủy hoại. Cầm nương một tay ôm con thanh, dưới lòng bàn chân bước chân, cũng là đi càng thêm nhanh. Tống tam trong nhà cũng có một cái cùng nhà nàng A thanh giống nhau đại hài tử. Nếu là nam nhân không còn nữa, lưu lại một nữ nhân còn có mấy cái hài tử cần phải làm sao? Trong nhà cô nhi quả phụ, sợ nhật tử đều là khổ sở. Người trời hạ nghĩ đến đây, cầm nương đem trong lòng ngực hài tử cấp quan đại tể trong lòng ngực một tắc. Làm sao vậy? Quan đại tể vội vàng tiếp nhận nữ nhi. chương 13 tiểu hài tử đôi mắt sạch sẽ. Ta về nhà một lần cầm nương hiện tại cũng là cấp, qua loa giải thích, bọn họ người này không còn nữa, phía sau thế luôn là muốn làm, ta lấy chút ngân lượng qua đi, tuy rằng nhà ta cũng không nhiều lắm, chính là nhật tử lại là như thế nào, cũng muốn so với bọn hắn hiện tại hảo quá nhiều. Quan đại tề đều là cho cấp hồ đồ, đối, đây mới là nhất hiện thực. Đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi hắn ôm quan thanh trở cầm nương, nghĩ, vẫn là nữ nhân chính là thận trọng một ít. Về sau dùng bạc địa phương nhiều nữa, nói lại nhiều nói, làm lại nhiều sự, đều không bằng cấp bạc tới thật sự. Quan Thanh ôm chính mình tiểu làm tử, đem chính mình này đối cha mẹ nói nghe rõ, nàng đời này, vận khí thật đúng là không tồi, sinh tại như vậy tốt một gia đình bên trong, bọn họ đều là hàm hậu thành thật người, chưa từng có nhiều tâm tư, thuần pháp cũng là thiện lương, mà bọn họ dạy ra hài tử tự nhiên là cũng không kém. Nàng không biết này có tính không là khen chính mình, nhưng là Nàng vẫn là thích như vậy nhật tử một ít, thiếu chút tính kế, nhiều chút đơn giản bộ thật. Sau đó không lâu, cầm nương đã trở lại, cầm nhiều ít ngân lượng quan thanh không biết, bất quá, cũng nên là không ít. Chờ đến bọn họ chạy tới Tống Tam ra thời điểm, liền thấy trong môn ngoài cửa đều là đứng đầy người. Quan đại tề vốn là muốn bảo đi, kết quả lại là nghĩ tới cái gì, hắn túi đầu, nhìn chính mình trong lòng ngược tiểu nha đầu. A Thanh làm sao bây giờ? Hắn hỏi cầm nương. Tổng không thể làm nàng đi vào. Tiểu hai tử ra, đôi mắt đều là lượng, không thể gặp trường hợp như vậy, sợ là những cái đó không sạch sẽ đổ vật bị nàng cấp thấy được, đến lúc đó không tốt lắm. kia phải làm sao bây giờ? Cầm nương như thế nào đem chuyện này cấp quên mất, nàng vội vàng ôm qua nữ nhi, đem nàng khuôn mặt nhỏ ấn ở chính mình trong lòng ngực, thật sợ sẽ liền nơi này có cái loại này thứ không tốt. Này! Quan đại tề cũng không biết phải làm sao bây giờ. Hắn cha mẹ đã sớm đã qua đời, huynh đệ tỉ muội không phải không có, chính là kia mấy cái hài tử thấy A Thánh tiểu, luôn là thích khi dễ nàng, hắn thật sự là sợ, chính là bọn họ cũng không thể đem A Thanh một người ném ở nhà mặc kệ đi. Ma hỏi Cẩm Nương, Cẩm Nương cũng là không có cách nào, vừa vặn có một người từ Tống gia đại môn đi ra. Dung tiểu đại phu Cẩm Nương không khỏi hô lên một tiếng. Ân, Dung thu nhiên như cũng là kia phúc thanh đạm trì tư. Vóc người tuy rằng chưa là trưởng thành, chính là lại cũng dị thường tuấn tú. Thế nào, Dung Tiểu đại phu, bên trong. Quan đại tể cẩn thận hỏi, kỳ thật cũng là rất sợ Dung đại phu nói không tốt. Chỉ là, được không? Đã là trở thành sự thật, mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không, hay không muốn nghe, đã là kết cục đã định. Dung Thu nhiên lúc đầu, ngã xuống khi liền đã không có hơi thở, xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Như vậy a, quan đại tể lòng có chút phiếm lạnh. Đó chính là nói, người con ở trên núi thời điểm, cũng đã ngã chết, liền tính là Dung Tiểu Đại Phu là thần y đi cũng không có khả năng đi cứu một cái người chết. Như thế nào, các người muốn vào đi? Dung Thu Nhiên thấy bọn họ trật thế, liền đã biết, bọn họ là muốn vào đi hỗ trợ. Đúng vậy quan đại tề gật đầu, là muốn đi vào, đều là quê nhà hương thân, chúng ta muốn nhìn xem có thể hay không giúp được cái gì. Chỉ là... Nhà ta A Thanh Quan đại tể khó xử nhìn Cẩm Nương trong lòng ngực còn nhỏ nữ nhi, Cẩm Nương cùng Tống Tam tức phụ luôn luôn thực hảo, chỉ sợ cũng là chỉ có nàng có thể khuyên một chút, ta đi cũng có thể giúp chút vội, nhưng là A Thanh chúng ta lại không thể mang đi vào. Dung Thu nhiên hơi hơi nheo lại hai mắt, nhìn Cẩm Nương trong lòng ngực tiểu béo nha đầu, dường như lớn lên trắng không ít. Giao cho ta đi, ta giúp các ngươi trước nhìn." Hắn tay, đã là từ Cẩm Nương trong lòng ngực ôm lọt qua cửa thanh. Này một ước lượng mới phát hiện, trọng, nàng ngập lên. chương 14 nàng thật là béo. Hắn nói lời nói thật, chính là nghe vào quan thanh trong hai, kém một ít không có làm nàng cấp tạc bao. Tuy rằng nàng biết chính mình béo, chính là lại là không nghĩ từ người khác trong miệng nói ra như vậy một câu. Ngươi biến béo, này quả thực so nói một câu, ngươi biến xấu, còn muốn cho nàng sinh khí. Nàng cố lấy khuôn mặt nhỏ, cùng dung thu nhiên mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ. Dung Thu Nhiên lại là nhẹ xả một chút chính mình đẹp khỏe môi, nàng tựa hồ là ở sinh khí. Cẩm nương cùng quan đại tề nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó hai người đều có thở dài nhẹ nhõn một hơi cảm giác. Vậy cảm ơn Dung Đại Phu hai người vội là hướng về phía Dung Thu Nhiên nói một tiếng tạng, vẫn chưa nói thêm cái gì, hiện tại đi xem bên trong hoài hướng vẫn là hảo. Chờ đến quan gia vợ chồng đi vào lúc sau, Dung Thu Nhiên mới là ôm giang thanh trở về chính mình trụ địa phương. Nơi đó mới là đã chết người, dựa theo thế hệ trước người cách nói, quá tiểu nhân hài tử là không thể ngốc thời gian quá mức lớn lên. Hắn đem quan thanh phóng tới chính mình sụp thượng, thế nàng cởi ra dạy. Mười cái trắng non ngón chân nhỏ lộ ra tới, một đám giống như là thủy tinh giống nhau, thập phần đáng yêu phấn nộn. Quan thanh giật giật chính mình chân nhỏ, đem lam tử ôm tới rồi trong lòng ngực. Đói không? Dung thu nhiên kéo qua tràn, cái ở quan thanh trên đùi. Sợ là đem nàng chân nhỏ cấp đông lạnh tới rồi, tuy rằng nói, cũng không phải như vậy lãnh. Quan thanh chấp một chút đôi mắt, đến là đem vừa rồi nhân ra nói nàng béo sự cấp quyến mất. Đói nàng dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, sao có thể không đói bụng đâu. Nàng cha mẹ đem nàng đều là không có ăn cơm sự tình cấp quyến mất, tiểu hài tử vốn chính là đói mau hơi chút không chú ý, liền đói bụng. Dung thu nhiên sờ sờ quan thanh đầu nhỏ. Hắn liền người mang bị đem quan thanh ôm lên. tuy rằng vẫn là chưa kịp nhược quán thiếu niên, chính là sức lực đến cũng không ít, dù sao quan thanh cảm giác chính mình là cái tiểu mập mạp hiện tại người khác không nói, nàng cũng là thừa nhận, nàng là cái tiểu mập mạc, rất béo rất béo tiểu mập mạc. Dung Thu nhiên đem nàng phóng tới trong phòng bếp tuổi lửa đối thượng, nay đó tuổi lửa đến là sạch sẽ, sau đó chính mình liền đi nhóm lửa. Quan thanh cắn chăn một góc, nếm tới rồi chính mình thích nhất đuổi của bạc hà vị, nàng cắn á cắn, Một đôi mắt cũng là không ngừng nhìn chầm chằm Dung Thu Nhiên nhìn. Dung Thu Nhiên kỳ thật bất thời giờ cũng là chú ý nàng, tránh cho nàng từ phía trên lăn xuống tới, bất quá đến hảo, nàng cũng không có động, cho nên vẫn là vững vàng ngồi ở trong chăn mặt. Liền thấy Dung Thu Nhiên thuần thuộc sinh búc cháy, lại là cho bên trong bỏ thêm mấy cây xài, cũng không biết trong nổi mặt là cái gì, nàng đối với một cái lớn như vậy thiếu niên làm được đồ vật, thật sự là không có quá lớn tin tưởng. Dù sao nàng cũng không phải quá trọn, chỉ cần không phải quá khó ăn, nàng đều sẽ sẽ không ghét bỏ. Dung Thu Nhiên đã đi tới, ngồi xổm xuống thân mình, sau đó suốt quan thanh trên đầu đầu tóc. Quan thanh sờ sờ chính mình ngắn ngủn đầu tóc, khó coi, không lớn lên, tóc cũng không có trưởng. Nàng đô đô cái miệng nhỏ, nàng đời này xấu nhất thời điểm, đều là bị hắn cấp thấy được. Khó được, Dung Thu Nhiên rơ rơ lên khỏe môi, làm như cười, mà kia mặt cười. Thế nhưng như ưu hoa quỳnh giống nhau, khai ở đẹp nhất thời điểm, cũng là khai thua ở đẹp nhất thời điểm, nàng vốn đang muốn thấy rõ ràng, kết quả lại là đã không có. Thiếu niên lại là trầm hạ mặt, một bức cao lánh bộ dáng. Quan thanh cắn cắn chính mình tay nhỏ chỉ, kéo qua nhân ra tay háo, đặt ở miệng mình cắn, nàng nhớ chính mình thích bạc Hà vị chính là tại đây kiện trên quần áo, tuy rằng chân mặt trên cũng có, chính là hương vị quá phai nhạt, không hương. Dung thu nhiên không biết vì cái gì quan thanh đặc biệt thích cắn hắn tay háo, còn tưởng rằng là tiểu hài tử không hiểu chuyện, cho nên cũng đều là nhầm nàng. Sau đó không lâu, trong nổi đã bước lên nhiệt khí, bên trong đồ vật cũng nên là nhiệt mới đúng. chương 15 ăn bánh bao. Hắn đi qua, mở ra nắp nổi, từ bên trong lấy ra một cái bánh bao. Sau đó một tay cầm bánh bao, một tay liền người mang bị đem quan thanh ôm lên. Quan thanh mắt trông mong nhìn kia hai cái bánh bao, thỉnh thoảng nuốt nước miếng. Nàng vẫn là tiểu hải tử, nàng đói mò, bất quá, nàng cũng là có lễ phép hài tử, sẽ không một phen đi lên bắt người ra bánh bao, hơn nữa nàng còn không có rửa tay, ăn sẽ có vi khuẩn. Dung thu nhiên lại là đem quan thanh thả lại sụp thượng, bánh bao bị hắn đặt ở cái bàn phía trên, quan thanh đôi mắt liền không có rời đi kia hai bánh bao. Ta biết người đói bụng dung thu nhiên xoa xoa quan thanh tiểu keo túi, bất quá, muốn trước giặt sạch tay mới có thể ăn. Hắn mở ra một chậu nước, chính mình đầu tiên là rửa rửa, lại là lấy qua khăn, đem quan thanh tay nhỏ khuôn mặt nhỏ đều là lau sạch sẽ, quan thanh nâng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn hắn hết sức trầm tĩnh mà nghiêng, ánh sáng nhạt hạ, trắng nón màu da như ngọc trong suốt, lông mi cực dài, ở nàng xem ra, giống như đều có một cm tả hữu, mi hình lớn lên cực hảo, tuy rằng hắn là thuộc về cái loại này cực kỳ Tuấn tú tú, lại sẽ không làm người tưởng cô nương. Nguyên nhân trừ bỏ hắn tính tình ở ngoài. Liên nay một đôi anh khí lạnh lùng lông mày. Thân là đại phu, tự nhiên, trên người sẽ có chứa một loại dược hương khí, mà loại này dược hương khí, lại là thập phần sạch sẽ tươi mát, quan thanh ngửi qua rất nhiều loại hương vị, ở tận thế bên trong không khí, có thể nói là ô trọc bất ham cái gì mùi lạ đều có, như là như thế sạch sẽ, nàng là thật sự thực thích. Đột nhiên, nàng vươn tay kéo một chút dùng thu nhiên tay háo, Một hồi là được rồi ăn, dung thu nhiên kéo qua nàng tay nhỏ lao đi lên. Quan thanh nứt ra rồi cái miệng nhỏ. Cà ca. Dung thu nhiên thân thể sửng sốt sửng sốt, sau đó chầm rãi, hắn nâng lên quẹ môi, cũng là câu ra một phân ý cười. Có thể nói, quan thanh nứt cái miệng nhỏ cười, béo từ đô từ khuôn mặt nàng chính mình là không có gặp qua, bất quá, hẳn là tương đương đáng yêu. Nàng nương lão nói nàng dài quá một chương thật phần hiếm lạ người khuôn mặt nhỏ. Cho nên, như vậy cười là chuẩn không có sai. Dung thu nhiên đi tới trước bàn, lấy qua một cái bánh bao đặt ở miệng mình biên cắn một ngụm, lại là đặt ở quan thanh trước mặt. Quan thanh biết hắn ý tứ, như vậy nàng liền hảo cắn, bằng không liền nàng như vậy tiểu nhân miệng, sợ là gặm nửa ngày đều là gặm không ra cái gì. Nàng là thử qua, một cái đại bánh bao, nàng như vậy vô sỉ, cắn bất động. Nàng ôm Dung thu nhiên tay, mồm to cắn bánh bao, bánh bao là đồ ăn làm. Giống như còn là nào đó rau dại, nàng nếm không ra là loại nào, bất quá, thực mỹ vị, từ mặt thế sinh hoạt lại đây nàng, hiện tại cái gì cũng không chọn, chỉ cần là có thể ăn, ăn bất tử, nàng đều sẽ không cử tuyệt. Nàng mồm to cắn bánh bao, này bánh bao so nàng cả khuôn mặt đều phải lớn, dù sao nàng ăn đầy mặt đều là. Dung Thu nhiên cười cười, kia cười, giống như sơ hà xương sớm giống nhau, tươi mát, ô lương, lộ ra trong suốt sạch sẽ mỹ. Quan Thanh lại là cắn một ngụm bánh bao, khuôn mặt nhỏ cổ lên. Dung thu nhiên chính mình cũng là cầm một cái ăn lên, vươn ra ngón tay chọc hạ Quan Thanh khuôn mặt nhỏ. Không biết vì cái gì, Quan Thanh đột nhiên trong lòng cảm giác ghế ẩm. trừ bỏ cha mẹ lúc sau, liền không ai đối nàng tốt như vậy qua. Mặt thế thời điểm, nhân loại tình nghĩa đều là phai nhạt. Còn có ai sẽ đối ai hảo đâu. Nàng gái gái Dung thu nhiên tay háo, bỏ đến trong lòng ngực hắn ngồi xuống. Đem chính mình tiểu bước thân mình xúc ở hắn trong lòng ngực Tay nhỏ ôm bánh bao Còn ở gạm Một ngụm một ngụm Gạm đầy mặt đều là Đương nhiên tuyệt đối không phải nước mũi Bởi vì nàng là một cái sạch sẽ hài tử Sẽ không lưu nước mũi Nàng kỳ thật cũng không biết chính mình là khi nào ngủ Thẳng đến mơ mơ màng màng gian Nàng hình như là nghe được cẩm nương cùng quan đại Thế nói chuyện thanh âm Chưng mười đốn đốn không kém Xoa nhẹ vài hạ mặt Nàng miễn cương mới là mở chua sót hai mắt, người được không phải cái loại này nhàn nhạt bạc hà hương khí, đổi thành quen thuộc nàng nương hương vị. Nàng biết là cha mẹ mang nàng đi trở về. Rụt rụt nho nhỏ thân mình, nàng đem khuôn mặt nhỏ lại gần cầm nương trên vai, đến nỗi bọn họ nói gì đó, nàng đã nghe không rõ, bởi vì nàng lại là ngủ. Thằng đến nàng lại là tỉnh lại là lúc, đều là buổi tối tả hữu, trên bàn vẫn là điểm cái loại này đèn dầu. Đem toàn bộ nhà ở chiếu thập phần sáng sủa, nàng ngồi dậy, thói quen dùng tay xoa đôi mắt, kết quả lại là nhớ tới cái gì, buông xuống tay. Nương nàng kêu cầm nương. Cầm nương nghe được nữ nhi thanh âm vội vàng chạy tiến vào. Như thế nào, nhà ta a thanh tỉnh. Nàng sờ sờ quan thanh khuôn mặt nhỏ, mềm hô hô khuôn mặt nhỏ, làm nàng tâm cũng là đi theo cùng nhau mềm. Nương, mãi mãi quan thanh lôi kéo cầm nương tay háo, hôm nay nàng còn không có uống sữa vào đâu. Đã biết, nương một hồi liền cấp nhật đi. Cha hắn, hắn cha nàng têu bên ngoài quan đại tể Làm sao vậy? Quan đại tề đi đến, trong tay còn cầm cây trúc, nghĩ đến vẫn là ở gia tăng biên sọ tre. Giúp ta nhìn A thành ta đi cho nàng nấu chút ngoại uống, đứa nhỏ này nếu là không có trầu này, buổi tối đều là ngủ không tốt. Hảo quan đại tề đem để cây trúc ném xuống đất, vội vàng từ cẩm nương trong lòng ngực tiếp nhận nữ nhi. Lại là thấy nữ nhi lớn lên càng thêm xinh đẹp đáng yêu một ít, thật sự là thích hẳn, lão đại vẫn luôn ở đều bên ngoài đọc sách, một tháng cũng là cũng chưa về vài lần, còn hảo có như vậy một cái hài tử, nếu không, bọn họ hai vợ chồng người, thật đúng là muốn không nói gì tương đối. Thức mau, Cẩm nương cũng đã nấu hảo sữa bò, đoan lại đây cấp quan thanh uống lên. Vốn dĩ như là quan thanh lớn như vậy, hẳn là dùng bình sữa mới đúng, chính là đáng tiếc, đây là cổ đại. cũng không có cái gì bình sữa linh tinh. Cẩm nương đầu tiên là dùng cái mông uy, kết quả lại là phát hiện quan thanh uống quá nhanh, có khi đều là ngại không đã quyển, một hai phải dùng chén uống mới được, cẩm nương còn sợ sắt nàng. Kết quả vài lần lúc sau, phát hiện nữ nhi uống thực hảo, trước nay đều không có bị sặc quá, cho nên hiện tại cũng đều là bưng chén cho nàng uống lên. Sữa bò độ ấm bởi lúc, không nóng không lạnh, quan thanh một hơi liền uống hết một nửa chén sữa bò, lại là một hơi, Một cái chén nhỏ sữa bò là bị nàng cấp uống hết. Một ngày hai đốn, đốn đốn không kém. Vì này đó sữa bò, quan đại tề liền sợ ngượng ngùng Một tháng còn phải cho thụ tử ra 10 cái đồng tiền lớn, thụ tử vốn dĩ đều không nghĩ muốn. Mấy thứ này, dù sao đều là muốn uy heo, sao có thể muốn nhân ra đồng tiền lớn đâu, chính là quan đại tề chính là cho. Lấy không, bọn họ trong lòng cũng là băn khoăn, này không phải một lần hai lần sự, cho tiền bạc. Chính bọn họ trong lòng cũng là hảo quá một ít, qua đi muốn nhân ra sữa bỏ là lúc, cũng có thể khí trường một ít, bằng không luôn là cảm giác chiếm nhân ra tiện y Quan thanh uống no rồi sữa bỏ liếm một chút chính mình cái miệng nhỏ, cùng cầm nương chơi một hồi, chính mình nằm ở ấm trên giường đất mặt, chơi chính mình tiểu béo chân. Sắc thật là tiểu béo chân, béo hô hô đặc biệt đẹp, như là từng viên thủy tinh hạt trâu giống nhau, trong suốt tinh ánh dịch thấu, nàng sờ sờ chính mình chân nhỏ. lại là đem chân cấp bẻ lên, đều có thể phóng tới miệng mình biên. Nàng vẫn là không đảm đương nổi một cái hài tử, gặm chân tới, tuy rằng nàng là thật sự muốn gặm xuống, chính là cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Nàng chính mình chơi một hồi, ôm lấy chân liền chuẩn bị ngủ, một ngày thời gian, nàng đại bộ phận đều là ngủ, dù sao hải tử đều như vậy, nàng vẫn luôn là ăn ngủ, ngủ ăn, chậm rãi trở lớn lên. Cũng không biết cái kia tống tam gia thế nào, ai. Trong nhà chủ cột đã chết, về sau nhật tử sợ sẽ không quá hảo quá, bất quá, này đó đều là không liên quan chuyện của nàng. Nàng còn sao tiểu nhân, cũng không có khả năng giúp được người nào, trong thôn người tự nhiên là có thể giúp đỡ. Cho nên nàng càng thêm thích thôn này bên trong người, thuần phát làm người không khỏi đều là thích. Thế nào, ngủ không có? chương 17 tuyết rơi. Quan đại tề nhỏ giọng hỏi cầm nương. Ngủ cầm nương nhẹ vỗ về nữ nhi khuôn mặt nhỏ. Gần nhất hình như là trưởng thành, ta ôm ôm đều là mệt mỏi. Cũng không phải là sao quan đại tề cũng là cảm giác được. Thoát nhìn, những cái đó sữa bỏ cũng không xem như quá kém, nhà ta nha đầu này hiện tại so nhân ra đều là muốn chắt nịch một ít. Đúng vậy cầm nương kéo qua chăn cái ở nữ nhi nho nhỏ thân mình thượng, nàng cũng là ngoan, không thiếu làm nàng nhọc lòng cái gì. Hai vợ chồng lại lao trong chốc lát lời nói, liền đều là ngủ. Bên ngoài còn có một ít chưa biên xong sọt tre, chờ đến ngày hôm sau khi, quan đại tề lại là biên đi, thừa dịp hiện tại còn không phải bận quá, nhiều biên thượng một ít, chờ đến ngoài ruộng khai vội, sợ đây là biên sọt che sự, cũng liền phải phóng thượng một chút. Sắp ăn Tết, bọn họ cũng muốn cấp trong nhà nhiều là chuẩn bị một ít dư bạc mới thành, bằng không cái này nằm sợ là không tốt lắm quá. Thời gian vội vàng, lại là mấy tháng mà qua, bên ngoài đến tuột cùng hội thành gì dạng. Quan thanh sắc thật là không biết, nàng chỉ là biết, nàng mỗi ngày đều là ăn ăn ngủ ngủ, nếu không chính là một người ngồi ghế nhỏ, trầm tư, nàng suy nghĩ chính mình về sau muốn làm cái gì, chính là cuối cùng đến ra tới kết luận, vẫn là một câu, đơn giản sinh hoạt, nàng không có quá lớn chí hướng, cũng không nghĩ đương cái gì tài nữ, đi thay đổi cái gì, càng không nghĩ có cái gì danh khí, trải qua như vậy, đáng sợ một cái mặt thế, nàng mới biết được, nguyên lai đơn giản tồn tại Kỳ thật là mới là hạnh phúc nhất. Nàng nâng lên mặt, trên mặt lạnh lạnh. Nàng vương tay, sờ sờ chính mình mặt, tiểu béo tay mới vừa vừa ra tay háo đã bị đông lạnh rụt trở về. Tuy rằng nàng xuyên rất dày chắc, chính là vẫn là lãnh, bất quá, nàng thật sự không thể lại xuyên, hiện tại liền cùng một đầu hùng giống nhau, đi không được lộ. Trên mặt lại là có chút lạnh căm căm cảm giác. Nàng nỗ lực nâng lên khuôn mặt nhỏ, mới biết được, đó là cái gì. Nguyên lai like là tuyết rơi. Thật sự tuyết rơi a. Nàng xem tuyết, xem đều là có chút xuất thần, ở tận thế kia mấy năm, vẫn luôn là không có hạ quá tuyết, mỗi năm mùa đông trừ bỏ đến sương phong ở ngoài, đó là khô ráo mấy dục tổn thương do giá rét người lánh không khí đến sương lạnh. Nếu như có thể tiếp theo trang tuyết, có lẽ bọn họ liền sẽ không quá như vậy vất vả, ít nhất nguồn nước phương diện cũng có thể có bảo đảm một ít. Trước mắt tuyết trắng bạch, ở không trung, Là từng mảnh sáu giác hình dạng, băng tinh trong suốt, nàng meo lại hai mắt, trong mắt có chút ngông lung mở mịt, thẳng đến một con bàn tay to đặt ở nàng đỉnh đầu phía trên, sau đó nàng khuôn mặt nhỏ bị người ấn ở trong lòng ngực. Này quen thuộc hương vị, là nương. Nguyên lai like đều là tuyết rơi A. cẩm nương than một tiếng, sợ là không thể đi chợ. Đúng vậy quan đại tề lại là bổ một cái cây trúc, nếu ngày mai hạ không phải quá lơn nói, vẫn là có thể đi, đều là xe nhiều như vậy. Đến chạy nhanh bán đi mới được, bằng không chờ đến năm trước mặt, sự tình liền nhiều. Cầm nương túi đầu, nhìn một sân chút buồn, chỉ là hy vọng này đó sọ tre có thể bán cái giá tốt, như vậy bọn họ năm là có thể đủ quá hảo. Đi rồi, A Thanh, chúng ta đầu tiên là đi vào A, bên ngoài tuyết rơi. cẩm nương chỉ chỉ bầu trời xuống dưới tuyết, xem, là tuyết. Tuyết Quan Thanh cũng là đi theo niệm một chút, một miệng thập phần rõ ràng. Đúng vậy Tuyết Cẩm Nương nói, liền ôm Quan Thanh vào phòng nội, phòng trong điểm than hỏa, đến là không thấy có bao nhiêu lánh, còn nữa, phòng trong còn có nhiệt hố, mùa đông ngủ ở mặt trên. Thập phần ấm áp, toàn bộ mùa đông Quan Thanh liền không có chịu quá một chút lánh. Cẩm Nương đem nàng đặt ở trên giường đất mặt, tức khác một cổ tử nhiệt khí vây quanh Quan Thanh, cũng là đem nàng mặt cấp hân hồng toàn bộ. Quan biểu ghé vào chăn mặt trên, đem chính mình chân nhỏ thỉnh thoảng ở nhiệt hố thượng tác Này thật sự là quá thoải mái. chương 18 trước đầu tư tầm quan trọng. Cầm nương thấy thế nhịn không được nở nụ cười, nàng ngồi ở một bên, vật trụ quan thanh mông nhỏ, sau đó cưới đầu, phùng trong tay quần áo, bên ngoài, quan đại tề vẫn là ở vội vàng, chỉ là hy vọng gần nhất có thể nhiều làm một ít đồ che như vậy có thể cùng đi chợ bán. Sau đó không lâu, quan đại tề vào được, hai người đến là thương lượng nổi lên một sự kiện. Ngày mai chúng ta vẫn là đi mượn mau lực ra xe bò sao? Cẩm nương hỏi quan đại tề là, bọn họ nơi này có xe bò nhân ra cũng không nhiều, giống nhau đều là thừa dịp mau người nhà đi thị trấn, hơi thượng bọn họ đoạn đường. Đúng vậy quan đại tề gật đầu đáp, ta đã cùng mao lực ra thương lượng hảo, ngày mai sáng sớm liền xuất phát, cũng là thuận tiện nhìn xem lao đại đi, cho hắn đưa chút ăn dùng đồ vợ. Cẩm nương cũng là như thế này tưởng, đều có cá biệt tháng không có gặp qua nhi tử. Chỉ là nàng than một tiếng, chúng ta luôn là mượn nhân ra xe bò, này cũng không phải biện pháp, nếu là đi gặp thác kiệt, liền phải chờ học đường hạ học, nếu là học đường hạ học trợm, không phải quá phiền phái nhân ra. Quan đại tề nghĩ nghĩ, giữa mày cũng là đánh lên một cái đại kết. Nếu không, chúng ta mua chiếc xe bò đi. Này sớm hay muộn đều là muốn mua, có xe bò, nhà ta tưởng gì khi đi chấn trên bán đồ che đều thành, cũng không cần chờ nhà người khác thiện đường. Ta lại là cần mẫn một ít, này một năm xuống dưới, nói không chừng là có thể đem mua xe bỏ bạc cấp kiếm đã trở lại. Như vậy hảo sao? Cẩm nương kỳ thật cũng biết xe bỏ luôn là muốn mua, chính là vạn nhất mua, nhà bọn họ liền không có còn lại bạc, đến lúc đó phải có cái cần dùng gấp cần phải làm sao bây giờ. Không có việc gì quan đại tề an ủi cầm nương, nhà ta tồn nhiều năm như vậy bạc, mua chiếc xe bỏ là tuyệt đối đủ dùng, sớm chút mua. còn có thể nhiều kiếm chút bạc đúng hay không? Cẩm nương vẫn là có chút do dự, rốt cuộc mua xe bỏ cũng không phải là cái gì việc nhỏ, cả gia đình, nhiều như vậy miệng, không ăn không uống nhưng không thành. Còn có chút bạc phòng thân, nàng sẽ cảm giác tâm an một ít. Lúc này cẩm nương cảm giác chính mình tay háo bị xả một xả, nàng túi đầu, liền thấy quan thanh mở to một đôi hắc bạch phân minh mắt to, cười nứt ra rồi một trương nguyên bảo dường như nho nhỏ môi nhi. Nương, mua! Cầm nương phụt một tiếng cười lên tiếng. Nàng đem nữ nhi ôm lên, véo véo nàng nộn như là đậu hủ giống nhau khuôn mặt nhỏ. Chúng ta A thanh muốn giao lộ xe A. Ấn quan thanh đầu điểm thực nghiêm túc, thực dùng sức. Giai đoạn trước đầu tư đó là cần thiết, liền giống như trước tu lộ đạo lý này giống nhau. Kỳ thật nàng cha ý tưởng là đúng, không có một cái tốt phương tiện giao thông, sao có thể kiếm càng nhiều bạc. Hơn nữa về sau chính mình ra ra cửa cũng là phương tiện, mua cái đồ vật gì đó. cũng không cần đi cho người khác hạ lời nói. Này xe bỏ mua chính là tuyệt đối sẽ không mệt, hơn nữa ngư không phải còn có thể dùng để kéo mà, chính là đáng tiếc, bọn họ muốn mua trâu được, không phải mẫu ngư, nói cách khác, nàng liền có uống không xong sữa bò. Hào đi, nghe nhà ta A Thanh. Cầm nương cũng là nghĩ thông suốt, mua liền mua đi, dù sao giống như là quan đại tề nói như vậy, sớm hay muộn đều là muốn mua. Về sau nàng nhiều đánh chút lạc tử trợ cấp gia dụng liền thành, lại tưởng tượng tưởng, nhà mình có xe bò, gì khi đi ra ngoài đều được, nàng liền có thể thường xuyên đi xem ở chấn trên thấy nhi tử. Trong lòng nghĩ như thế, cũng là bắt đầu chờ mong chính mình ra xe bò, hận không thể, hiện tại thiên liền sáng, hảo đi mua xe bò đi. Phu thê hai người lại là nói một ít cái gì, đó là tắt đèn ngủ. Quan Thanh là dính lên gối đầu liền ngủ rồi, ngày thứ hai nàng tỉnh lại là lúc Cẩm nương đã sớm nổi lên, nàng đem trong nhà đầu tiên là thu thập một chút, lại là lấy ra chính mình ra tích có bạc, kỳ thật quan thanh là biết chính mình ra bạc giấu ở nơi nào. Nàng nương có một cái cái bình, nàng đem bạc đều là trang ở cái bình bên trong, trôn ở đầu giường miếng đất kia phía dưới. Con hảo, đây là bạc, nếu không nếu là đổi ở tiền giấy, đã sớm bị lao thử cấp gầm hết. chương 19 xem hài tử. Đếm đếm chính mình ra bạc, quan đại tề hỏi qua. Một chiếc xe bỏ đại khái muốn 20 lượng tả hữu chính mình ra này vất vả tồn mấy năm thời gian, tồn đại khái có 22 hai tả hưu, này xe bỏ một mùa, sợ là đem của cải thật sự muốn đào giống, còn hảo, còn có hai lượng bạc quay vòng, cũng đến nỗi quá quá túng quẫn. Chính là hiện tại vấn đề liền ra tới. A Thanh làm sao bây giờ? Cầm nương ôm nữ nhi thực khó xử, bên ngoài tuy rằng không giới tuyết, chính là vẫn là trời giá rét, nữ nhi vẫn là quá nhỏ. Nàng không dám mang nàng đi ra ngoài, vạn nhất đông lạnh tới rồi, kia chính là đến không được sự. Nếu không làm cách vách vương đại nương cấp nhìn điểm. Cũng chỉ có như vậy cẩm nương cũng thật sự không nghĩ ra được biện pháp, chỉ có thể là làm vương đại nương hỗ trợ xem một chút. Chính là quan thanh không muốn. Kia vương đại nương thật sự là không thế nào sẽ chiếu cô hài tử, lỗ thai cũng bối, lần trước cẩm nương có việc, chính là đem nàng đặt ở vương đại nương nơi đó, nàng khác, hô vài tiếng. Vương Đại Nương cũng không có nghe được, hại nàng cũng chỉ có thể chính là chờ đến Cẩm Nương trở về, kém một ít không có đem nàng cấp khát đã chết. Không đi, đánh chết nàng cũng không đi. Nàng dùng sức lắt đầu. Ngươi xem Cẩm Nương chỉ chỉ quan thanh. Nàng Trương tâm nhãn, không đi. Thật không đi a Quan Đại Tề vẫn là có chút không tin hỏi một lần. Không quan thanh lắt đầu. Sau đó đem khuôn mặt nhỏ vặn tới rồi một bên. A thanh ngoan cẩm nương bế lên nữ nhi, hống nàng, cha cùng nương đi ra ngoài một hồi sẽ ngươi cùng vương mãi mãi chơi một hồi hảo sao, chờ cha mẹ trở về, cho ngươi mang ăn ngon đường. Quan thanh vác hạ mặt, nàng có thể không đi sao. Căn căn chính mình phấn nộn tiểu môi nhi, nàng kéo xả cẩm nương tay áo. Nương, muốn ca ca, vĩnh ca ca. Vĩnh ca ca, đó là cái gì? Quan đại tề vẫn là có chút lý giải không được nữ nhi nghe tới có chút cắn tự không rõ chính là có ý tứ gì. Vẫn là cẩm nương cùng nữ nhi ngốc thời gian nhiều một ít, nàng nghe minh bạch. Nàng là nói Dung Đại Phu. Dung Tiểu Đại Phu. Quan đại tề liền không rõ, nhà ta nha đầu này tìm Dung Đại Phu làm cái gì. Dung Đại Phu xem qua nàng vài lần đi, cho nên nàng nhận thức kỳ thật cẩm nương cũng không rõ, bất quá, tiểu hai tử ra, là thích thân cận người quen. Có thể là bởi vì ở dung tiểu đại phu nơi đó xem qua rất nhiều lần bệnh nguyên nhân, tự nhiên nhận thức. Ta đi tìm xem dung đại phu, xem hắn có phải hay không nguyện ý giúp một chút. Cầm nương cũng thật sự là không có cách nào, cũng chỉ có thể thử xem tìm hạ dung Tu nhiên. Vương đại nương kỳ thật thật là cái sẽ không khai xem hài tử, nếu không phải phải như vậy, nàng cũng không nghĩ đem nữ nhi đặt ở vương đại nương nơi đó, lần trước liền thả sang sớm, nhà nàng A Thanh. Trở về liền uống lên hai chén thủy, sợ đều là khát đã chết. Không phải nói Vương Đại Nương là cô ý, chỉ là bởi vì nàng tuổi quá lớn, lỗ thai không tốt, trí nhớ cũng không tốt, cho nên sắc thật có khi cô không đến hải tử. Cầm nương ôm Quan Thanh đi tìm Dung Thu Nhiên. Quan Thanh vừa thấy đến Dung Thu Nhiên, hướng hắn vươn tay nhỏ. ca ca ôm. Dung Thu Nhiên tự nhiên ôm qua tiểu béo nha đầu, ương lượng một chút, giống như trọng lượng không thay đổi, bất quá. Gần nhất trắng non một ít, cũng không biết là bởi vì mùa đông, chưa từng có nhiều thái dương như phơi. Dung đại phu, có thể phiền toái ngươi một sự kiện sao? Cẩm nương Ngượng ngùng nói. Ấn, nói đi Dung thu nhiên đến là không có đem quan thanh còn cấp cẩm nương. Quan thanh đã thói quen lôi kéo hắn quần áo gầm lên. Cẩm nương đây mới là ngượng ngùng nói, ta cùng ta đương già muốn đi chấn trên, chính là trời giá rết này, không có phương tiện mang theo á thanh đi ra ngoài, cho nên... Trưng hai tốt đẹp quyết định, ta giúp các ngươi nhìn nàng đi. Cẩm nương nói còn chưa nói xong, Dung Thu Nhiên liền chủ động tiếp nhận Cẩm nương nói, kỳ thật hắn là minh bạch, Cẩm nương lại đây tìm hắn ra sao sự, này tiểu nha đầu, hắn cũng không phải lần đầu tiên chiêu cố, nàng thức ngoan không giống hài tử khác cầm ý, cũng thực sạch sẽ, sẽ chính mình giải quyết vấn đề, cho nên, hắn đến là nguyện ý giúp cái này vội. Hơn nữa, hắn không thể không thừa nhận, Vừa rồi tiểu nha đầu kia một tiếng mềm mại ca ca, làm hắn trong lòng kia phiến băng thiên tuyết địa, lại là tùng vỡ ra tới. Làm như băng tuyết sơ dung khi buông lỏng, cho hắn bình thanh tâm hồ thượng cũng là rơi xuống một đợt thấy không rõ gợn sóng chi sắc. Vậy cảm ơn dung đại phu, Cẩm nương thở dài nhẹ nhõn một hơi, nói một câu cảm ơn, vội vàng về nhà mang tới một ít đồ vật tiểu nha đầu một bộ quần áo, nàng sợ tiểu nha đầu đem chính mình cấp nước tiểu ước. Còn có một ít ngày thường quan thanh thích tiểu an vật nhi cùng với mấy cái đại bánh bao, đây là cấp dung thu nhiên. Chờ đến hết thảy đều là làm xong lúc sau, nàng mới là yên tâm cùng quan đại tề mang theo những cái đó biên xong đổ che ra cửa. Bên ngoài thời tiết không phải quá hảo, hôm qua mới là hạ mấy tinh bông tuyết, còn hảo buổi tối không có hạ, trên mặt đất cũng coi như là sạch sẽ. Nói cách khác, quan đại tề cũng sẽ không như vậy cấp, hắn liền sợ đến là hạ đại tuyết. liên tiếp muốn hạ trước 10 ngày nửa tháng, đến là không dễ làm. Quan Thanh bị lưu tại Dung Thu Nhiên trong nhà. Dung Thu Nhiên liền ở tại trong thôn mặt, phòng ở là trong thôn cái tốt, bởi vì này tiểu đại phu, đối trong thôn người có đại ân, nhớ rõ lúc ban đầu là lúc, trong thôn người đều là nhiễm một loại quái bệnh, cơ hồ đều là vô dược nhưng chị, cũng là đã chết không ít người, phát bệnh thời điểm tái bút này thông khổ, không biết dọn đi rồi nhiều ít hội nhân ra. Liên ở mọi người đều là tuyệt vọng là lúc, Dung đại phu tới, khi đó hắn mới bất quá chính là 8 9 tuổi hài tử, lại là ra tay có thể y yリエ. B, hắn vẫn luôn lên núi hái thuốc, tìm kiếm nguyên nhân, mới là biết là bọn họ ăn trong nước có vấn đề, vì thế mọi người đều là ở các gia đánh giếng nước ăn. Hạ qua mấy trận mưa lúc sau, trong sông thủy cũng là sạch sẽ, thôn dân mới là an gối vô ưu, mà thôn cũng là bảo vệ. Lúc sau Dung đại phu liền ở nơi này Trong thôn ra tiền thế hắn cái hảo nhà ở, ngày thường nhà ai muốn ở là làm thứ tốt, ngoài ruộng loại cái gì đồ ăn, cũng đều sẽ cho hắn nơi này đưa lên. Dung Đại Phu thế thôn dân xem bệnh, kỳ thật là không thu tiền kháng bệnh, chính là đoàn người không muốn, nhiều ít Dung Đại Phu thu một ít, chính là kêu mấy văn tiền, cũng không xem như cái gì tiền. Mà cái này Dung Đại Phu, tuy rằng tuổi con nhỏ, chính là ở trong thôn mặt cũng là có thể nói khởi lời nói tới, chỉ cần hắn một câu. Thôn trưởng bên kia đều là không dám không nghe. Bất quá, chính là Dung Đại Phu tính tình lãnh đạo một ít, ngày thường cũng không cùng người khác giao hảo, trước mắt sợ là tốt nhất, chính là quan thanh cái này tiểu nha đầu, cũng chỉ có quan thanh không sợ hắn, cái khác hài tử, thấy Dung Thu nhiên chính là sẽ khóc. Không phải bởi vì hắn diện mạo giữ tợn linh tinh, mà là bởi vì, chỉ cần từ hắn nơi này trở về, tất sẽ có các loại khó uống lại là chua xót dị thường dược. Đương nhiên, quan thanh tất nhiên là cùng bọn hắn bất đồng. Nàng la đại nhân, biết dược là khổ, lại có thể trị bệnh, còn nữa, nàng cái gì khổ không có ăn qua, cho nên, lại nhiều khổ, chi với nàng mà nói, cũng không phải cái gì khổ. Nàng cắn Dung Thu Nhiên tràn, gối Dung Thu Nhiên hai chân, bên người tất cả đều là nàng thích bạc hà thanh hương, nàng đều là cảm giác chính mình có chút mơ màng sắp ngủ. Dung Thu Nhiên tử y thư trung nâng lên mặt, Sau đó đem tay đặt ở quan thanh đầu nhỏ thượng. A thanh tưởng uống nước không. Quan thanh lắc lắc đầu nhỏ, tiếp tục cắn chăn. Nàng tới khi uống quan lại, không khác. Nàng cắn chăn, lông mi cũng là chợt lué trợt lué, như là hai thanh xinh đẹp tiểu bàn trải, tròn xoe đôi mắt hắc bạch phân minh, quả táo tiểu viên mặt hơn nữa một chương nguyên bảo dường như tiểu môi đỏ, xác thật là thực làm cho người ta thích, chủ yếu là, nàng thực sạch sẽ, sẽ không lưu nước múi nước miếng linh tinh. Trưng hai cứ như vậy quyết định, cắn cắn, quan thanh cảm giác chính mình mệt nhọc, nàng rụt rụt chính mình tiểu thân mình, liền như vậy bất chi bất giác ngủ rồi, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, tự xúc ở dung thu nhiên trong lòng ngực, nàng gối lên nhân ra trên đùi, còn ở cắn nhân ra quần. Nàng có chút nho nhỏ xấu hổ, bất quá, ai làm nàng là tiểu hải tử, tuy rằng nói, nàng đem nhân ra tiện nghi cấp chiếm một cái hoàn toàn. Mà về sau này tiện nghi khẳng định vẫn là muốn chiếm, bất quá, nàng một chút cũng không trở dạ cùng lắm thì về sau nàng gả hắn là được. Đúng vậy, cái này chủ ý hảo. Nàng bẻ đầu ngón tay tính tính, hắn so nàng đại 9 tuổi, tuổi miễn cương có thể tiếp thu, hắn có kỹ thuật, ân, học ý điề, về sau sinh bệnh không sợ, cũng có thể dưỡng nàng, hơn nữa nàng sẽ tự lực cánh sinh, nàng sẽ cùng cha học được biên đồ che đem nhà nàng tổ chuyển tay nghề học được trong tay. Cũng sẽ cùng nương học thắt dây đeo, làm quần áo, đương cái hiển thê lương mẫu. Ơn, cứ như vậy quyết định. Nàng không cầu con lớn, không cầu có bao nhiêu phú quý, đã trải qua cả đời, nàng mới là biết trên đời này không có gì sẽ so bình an hai chữ càng quan trọng, ở cái kia niên đại, cái gì đều là hư, cũng chỉ có mệnh mới là nhất thật sự. Tình dung thu nhiên túi đầu, đối thượng quan thanh hết sức sáng ngời đôi mắt, Hắn gặp qua không ít hài tử, bất quá, Liền thuộc Quan Thanh tựa hồ là thông minh nhất. Muốn hay không uống nước? Dung Nhiên Nhiên sửa sang lại Quan Thanh ngủ mềm sụp sụp đầu tóc, tuy rằng nàng hiện tại mới chỉ có một tuổi nhiều, chính là tóc lại dài quá không ít, không giống như là hiện đại, một hai phải cấp hài tử lý cái đầu chọc không thể, nàng chính là xinh đẹp tiểu cô nương. Quan Thanh gật gật đầu, cũng là bắt lấy Dung Thu nhiên tay háo ngồi dậy. Nàng xoa xoa chính mình ngủ có chút ẩm đôi mắt. Lại là hướng bốn phía nhìn thoan qua, bốn phía đều là thư, cũng không biết là cái gì thư, bất quá, rất xa là có thể đủ người được rất nhiều thư hương vị, ở chỗ này sẽ cảm giác chính mình là cái người làm công tắc văn hóa nhi, tuy rằng, nàng kỳ thật một chút văn hóa cũng không có. Chính là nàng lại là vẫn là thích cùng có văn hóa người ở bên nhau. Sau đó không lâu, Dung Thu nhiên đoàn qua một cái chén nhỏ, đặt ở quan thanh bên miệng. Thiểu tâm uống, không cân cấp. Quan Thanh đôi tay ôm lấy Dung Thu như tay, ngoan ngoan uống trong chén thủy. Nàng ngâng lên mặt, nhìn chầm chầm Dung Thu nhiên phá lệ nùng lớn lên lông mi, hắn lớn lên rất đẹp, nàng vẫn luôn biết, hơn nữa hắn cũng không giống thường nhận, kỳ thật Quan Thanh đoán không ra tới thân phận của hắn, nhưng là, hẳn là sẽ không người thường ra mới đúng. Đến nỗi vì cái gì hắn lại muốn tới nơi này, kia đó là chuyện của hắn. Hiện Quan Thanh chính là hy vọng, nàng có thể cả đời lưu lại ở chỗ này. Lấy thân sinh tử, đương nhiên, chỉ có thể cưới nàng. Bởi vì nàng sẽ là một cái rất tốt rất tốt hiền thê. Nàng mắt to đột nhiên cong lên, lộn lấy như không trung tình có giống nhau. Dung thu nhiên vươn tay sờ sờ quan thanh đầu nhỏ. Đói không? Quan thanh sờ sờ chính mình tiểu cái bụt. Đói, muốn ăn bao bao. Hảo Dung thu nhiên nghĩ nghĩ, sáng sớm cẩm nương đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc là mang lại đây mấy cái bánh bao. Hắn lấy lọt qua cửa thanh dày nhỏ, thế nàng mà tốt, lại là dùng quần áo đem nàng bọc kín mít. Ngốc tại nơi này đừng cử động, ca, ca đi giúp người nhiệt bánh bao hắn dặn dò quan thanh, biết nàng là có thể nghe minh bạch. Quan thanh gật gật đầu, ở sụp biên cơ cơ chính mình chân nhỏ, tiếp tục cắn chăn, chờ ăn bánh bao, mà dùng thu nhiên đi trong phòng bếp, lạ đường bên trong hẳn là vẫn là có hỏa, trong nồi còn có nước ấm, cho nên đem bánh bao nhiệt nhiệt đến là không khó. Bất quá chính là một lát sau, hắn cũng đã bưng hai cái bánh bao đi đến, chính hắn tẩy hào tay, lại là đem Quan Thanh tay nhỏ khuôn mặt nhỏ lau sạch sẽ, đây mới là lấy qua một cái bánh bao, theo thường lệ chính mình đầu tiên là cắn một cái miệng nhỏ, lại là cho Quan Thanh ăn. Chương 22 An tĩnh. Quan Thanh ôm hắn tay ăn một cái bánh bao, Dung nhiên chính mình cầm một cái khác, một ngụm một ngụm ăn, một ngụm một ngụm nuốt. Cho dù là một cái bình thường bánh bao, lấy ở hắn trong tay Kỳ thật cũng là nhân gian mỹ vị, mỹ vị trừ bỏ bánh bao bản thân ở ngoài, còn có chính là, quan thanh thích nhất này cổ rất là tươi mát bạc hà mùi hương. Nàng chỉ ăn nửa cái bánh bao liền ăn đủ rồi, người bụng nhỏ cũng là tiểu, tự nhiên không có khả năng ăn quá nhiều. Còn lại dung thu nhiên cũng không có ghét bỏ, đều là chính mình ăn. Rồi sau đó, hắn lại là từ giá sách chung lấy qua một quyển sách, cứ như vậy dựa vào sụn biên nhìn lên. Quan Thanh còn lại là nằm ở một bên, bắt lấy chân ở chơi. Hai người đến cũng là tường an không có việc gì. Có khi Dung Thu Nhiên sẽ nhìn xem Quan Thanh đang làm cái gì. Mùi đến lúc này, Quan Thanh liền sẽ đối hắn vỡ ra cái miệng nhỏ cười. Mà không khỏi, ngay cả Dung Thu Nhiên cũng sẽ hồi nàng cười. Thuận tay lại là xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ gì đó. Quan Thanh cũng là hào phóng, nàng không nẻ, cũng không đỡ. Trong tình huống bình thường, cho nàng một khối góc chăn. Nàng liền sẽ thử can thanh, sẽ không quá xảo người, dung thu nhiên lật qua một tờ thư, lại là túi đầu, đi xem bên người tiểu nha đầu là lúc, mới là phát hiện, nàng thế nhưng không biết ở khi nào ngủ rồi. Thế nàng đắp lên cái chăn, hắn ngồi dậy, hướng cửa sổ nơi đó nhìn qua đi. Nếu như có Thái Dương nói, sợ đều đã sắp lạc sơn, không biết quan gia phu thế khi nào có thể trở về. Hắn đến không phải ghét bỏ con thanh. chỉ là sợ như vậy tiểu nhân Hải Tử thời gian dài không thấy được nương sẽ khóc nháo, bất quá hiện tại còn hảo, ngủ, hắn đứng lên, đem chăn kéo đến quan thanh cầm phía dưới, liền thấy sụp thượng Hải Tử tử đến là lớn lên hảo, đậu hũ khuôn mặt nhỏ ngủ đỏ bừng, thập phần đáng yêu, so với giống nhau Hải Tử đều là muốn bạch thượng một ít, đến không giống như là này ở nông thôn Hải Tử, cùng những cái đó gia đình giàu có thiên kim tiểu thư có chút tương tự. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa quan thanh đầu tóc, Đi tới trước bàn, bắt đầu cầm bút viết nổi lên cái gì. Mà thẳng đến thiên sắp đen là lúc, quan gia phu thê mới là đã trở lại. Cầm nương đầu tiên là vội vã lại đây dung thu nhiên nơi này, sợ là nữ nhi còn nhỏ, tìm không thấy nương tình hình lúc ấy khóc. Kết quả nàng đi vào lúc sau, mới phát hiện, nàng nữ nhi xa so nàng trong tưởng tượng muốn ngon nhiều, nàng chính ôm chăn một góc chơi, giống như chơi ra ý tư tới, một hồi lăn đến nơi này, một hồi lăn đến nơi đó. Kết quả giống như lăn ra vấn đề, nhạc cập sinh bị đi. Lập tức không có lan hảo, nửa người đều là rất tới rồi sụp biên kém một ít không có đem cẩm lương tâm đều là kinh nhảy ra tới. Lúc này một bàn tay ruội ra tới, đúng lúc tiếp được thân thanh tiểu thân mình. Quan thanh thuận tay dùng chính mình tay nhỏ chân nhỏ bò lên, bò tới rồi dung thu nhiên trong lòng ngực, sau đó ở hắn trước ngực, làm nũng cỏ vừa ý, còn có nàng tính trẻ con tiếng cười. Cẩm nương bị dọa sắp dừng lại tâm đây mới là thả lỏng xuống dưới. Dung thu nhiên đứng lên, một tay ôm tiểu nha đầu đã đi tới. Sau đó đem quan thanh giao cho cẩm nương. Nàng ăn một ít bánh bao, uống lên hai lần thủy, không có đã khóc. Cảm ơn cẩm nương không biết muốn như thế nào cảm tạ Dung thu nhiên hảo. Nàng xoa xoa nữ nhi khuôn mặt nhỏ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ái cười đôi mắt vẫn luôn đều như là trăng non nhi giống nhau cong. Có thể thấy được tâm tình của nàng vẫn luôn đều không tồi, bằng không cũng sẽ không cười như vậy cao hứng. Không khách khí, Dung Thu Nhiên nhìn chầm chầm cẩm nương trong lòng ngực tiểu nha đầu, tiểu nha đầu dựa vào nương bả vai phía trên, một đôi mắt to vẫn cứ là không nháy mắt nhìn chầm chầm hắn, nguyên bảo dường như tiểu môi nhi cũng là chưa đỉnh quá ý cười. Mà canh giữ cửa ngõ thanh bị cẩm nương ôm đi lúc sau, toàn bộ nhà ở liền chỉ có Dung Thu Nhiên một người, nói không nên lời cảm giác. Làm như có chút quá mức an tính đi, an tính cũng chỉ có hắn phiên thư thanh âm, nói không nên lời tịch mịch lưu ý. Lại nói cẩm nương mang theo quan thanh mới vừa trở về, bị bị quan đại tề ôm qua qua đi. Một ngày không gặp nhà ta khuê nữ nhi, có nghĩ cha. chương 23 già có xe bỏ Tưởng quan thanh cười con một đôi mắt, sau đó thỉnh thoảng hướng bốn phía nhìn, không phải nói muốn mua xe bò sao, nhà nàng xe bò đâu. A thanh đang tìm cái gì? Quan đại tề nhìn chầm chầm nữ nhi thỉnh thoảng lăn long lóc chuyển đôi mắt, rõ ràng hình như là đang tìm gì đó. Xe xe quan thanh quay đầu lại, nại thanh mại khí trả lời. Ha ha, á thanh vẫn là nhớ rõ a Quan đại tề nhịn không được cười to lên tiếng, đi, cha mang ngươi đi xem nhà ta xe mới xe, tân mua à, về sau cha liền có thể mang theo A thanh đi chấn trên chơi, nhà ta xe bỏ, muốn đi nơi nào đều thành. Thật mua đi. Quan thanh chấp một chút đôi mắt, thật đúng là không dễ dàng, bực này vì thế một kiện đại gia sản, nàng cảm giác mua xe bò, thật giống như là hiện đại người mua phòng giống nhau, khuynh tấn sở hữu, cuối cùng còn muốn trên lưng vài thập niên nợ ngẩn, bất quá, cổ đại xe bò trừ bỏ có thể kéo người tái hóa ở ngoài, quan trọng nhất chính là, như có thể dùng để cày ruộng, người bình thường ra mua không nổi nưu, chính là nếu cắn chặt nha mua nưu, về sau nhật tử lại sẽ càng ngày càng tốt quá, đây là Một cái tất yếu đầu tư vấn đề, quan đại tề ôm quan thanh tới rồi nhà mình hậu viện mặt sau, cổ đại mà kỳ thật là không đáng giá thiên nhất, bởi vì ít người, mà nhiều, cho nên mỗi nhà phân tới rồi phòng ở, cũng đều là thập phần đại, thậm chí ngươi tưởng lại đại đều có thể, chỉ cần ngươi có thể cái khởi, liền giống như nhà bọn họ chung giống nhau, tuy rằng cái phòng ở không lớn, chính là trước sau sân thêm lên, nàng đều cảm giác có sắp có nửa mẫu đất, hậu viện che lại mấy gian giản dị nông trại, bên trong dưỡng mấy đầu heo, mấy chỉ gà, mỗi ngày cẩm nương trừ bỏ muốn cô trong nhà hài tử cùng với cấp trong nhà một đại gia trẻ chuẩn ăn dùng ở ngoài chính là chiếu cô này đó ra súc gà mỗi ngày đều sẽ sinh trứng heo đến ăn Tết thời điểm cũng đều là bán, giết, chính mình ăn quan thanh rất ít đến nơi đây tới chỉ cần là cẩm nương không mang theo nàng tới ngại là hương vị không tốt lắm sợ là hơn nàng Quan đại tề chỉ chỉ một cái mộc lều phía dưới đại hoàng ưu bọn đầu cơ, đối quan thanh nói. Ngươi xem, A Thanh, đó chính là nhà tang ưu có phải hay không lớn lên thật xinh đẹp. Quan thanh dương mắt qua đi, quả nhiên, liền ở chuồng heo cách đó không xa, trước kia nơi này đều là phóng củi lửa, lều đắp rất cao rất lớn, khả năng vốn dĩ chính là vì cấp như chuẩn bị, hiện tại nơi này vừa vặn đóng một đầu thập phần cường trăng ưu toàn thân đều là thổ hoàng sắc ra lông. Du quang tỏa sáng, sắc thật là thật xinh đẹp, tứ chi cũng là thập phần mạnh mẽ, như cái đuôi ném tới ném đi, đang ở ăn máng ăn bên trong cỏ khô, này phúc kiện mị thân hình, xem người thật sự trong lòng. Thích. Kỳ thật xe đến là không quý, quý liền quý tại đây nhiều mặt trên. Xe ngừa khả năng chạy càng mau càng vững chắc, chính là đối với trang gã chồng mà nói, thật sự là không có bao lớn tác dụng, vẫn là ngư tác dụng nhiều thượng một ít, chẳng những có thể cày ruộng. Còn có thể dùng để đường xe ngựa dùng, càng có thể khắp nơi đã chết lúc sau, tể ngưu bán thịt, như vậy cũng có thể bán không ít bạc. Cho nên, thôn người trên, muốn mua nói, đầu tuyển tuyển đều là ưu Đương nhiên, nếu là mua ưu ngư, này ngưu ở người một nhà cảm nhận chung, kia chính là không phải cái gì xuất sinh, có thể tùy ý sâu xé, đó chính là thân nhân, ngày thường nhưng đều là hảo thảo hảo thủy dưỡng, tự nhiên không thể đòi đến, đây mới là vừa trở về. Cỏ khô đều là ăn thượng, nơi xa gió lớn một ít, thổi trên cây lá cây đều là xoát xoát bay loạn. Quan đại tề sợ này phong đem nữ nhi đông lạnh rét lạnh đi, vội vàng ôm nàng trở về nhà ở. Cẩm nương tiếp nhận quan đại tề trong lòng ngực nữ nhi, có chút không vui nói, ngươi mang nàng đi ra ngoài làm cái gì, nàng con nhỏ, vạn nhất đông lạnh tới rồi làm sao bây giờ. Không có việc gì quan đại tề cào một chút chính mình con đầu, nàng nói là muốn xem nhà ta xe xe. ta liền mang theo đi qua. Chương 24 Chuyện cởi Cha Người A, chính là Khoe Khoang Đi, A Thanh mới bao lớn, nàng có thể biết được cái cái gì. Cầm nương trắng quan đại tề liếc mắt một cái, bất quá, nàng trong lòng hiện tại cũng là đắc ý đâu, chính là không có quan đại tề như vậy thấy được, nàng cũng tưởng gặp người liền nói, nhà bọn họ cũng là có xe bò, về sau mặc kệ là vào thành, vẫn là trồng trọn, kia đều là phương tiện nhiều. Nàng ngày mai muôn sớm chút lên, cấp nhu đi cắt chút thảo đi, lúc này thiên cũng không có sướng sớm, cho nên, sớm muộn gì chút đều là không sao cả, nhu ăn là sẽ không sinh bệnh. Ta mang á thanh đi rửa rửa tay, một hồi ăn cơm. Hảo á quan đại tể cũng là cảm giác chính mình đã đói bụng, hôm nay đi ra ngoài một ngày chạy tới chạy lui, mua nhu, đi quan kiệt thư viện, lại là giá xe bỏ trở về, trở về lại là mã bất đình để cấp nhu cắt một ít cỏ khô. Lại đi dung đại phu nơi đó tiếp quan thanh trở về, bọn họ xác thật tới rồi hiện tại đều không có nghỉ ngơi quá, cũng là chỉnh một ngày không có ăn qua đồ vợ. A thanh đói không? Cầm nương túi đầu, hỏi trong lòng ngực nữ nhi. Quan thanh dùng sức phe phải chính mình đầu nhỏ. Các ca cấp á thanh ăn bao bao, á thanh không đói bụng. Cầm nương sờ sờ nữ nhi cổ khởi tiểu bụng bụng, quả nhiên, đây là ăn no. Nàng không khỏi cười, ta xem này dung đại phu người. Còn tuổi nhỏ, đến là rất sẽ chăm sóc hài tử, thoát nhìn, về sau có thể thác hắn giúp chiếu cố một chút nhà ta A Thanh. kia nhiều ngượng ngùng quan đại tề lại là không dám tưởng, dung đại phu một ngày cũng là đủ đội ta không thể luôn phiền thoái hắn. Ta cũng cũng chỉ là nói nói, cẩm nương đem quan thanh nhét ở quan đại tề trong lòng ngực, ngươi xem nàng điểm, ta làm chút cơm đi. Nương, mãi mãi. Quan thanh xuất khẩu nhắc nhở cầm nương, cũng không nên đem nàng lương thực cấp quên mất. Yên tâm đi, nương không có quên ngươi." Cẩm Nương nhéo một chút nữ nhi đậu hũ khuôn mặt nhỏ, liền xoay người đi trong phòng bếp vội. Quan đại tề ôm Quan Thanh ngồi xuống, đùa với nàng chơi, Quan Thanh mới đầu vẫn là rất nghề tình, hắn một đầu liền cười, chính là một hồi, nàng cười đều là chứng đau. "Ừm." Khuôn mặt đau, bởi vì nàng cha thật sự là không có dư thừa khôi hài tế bào, chuyện cười, lén biểu tình, nàng thật sự là cười không nổi. "Bất quá, nàng cuối cùng vẫn là chịu đựng." phối hợp vài cái, tỉnh lão cha ở nàng trước mặt cảm giác chính mình vô dụng. Sau đó không lâu, cầm Nương bưng đồ ăn vào được, bởi vì là buổi tối, hai người cũng đều là đã đói bụng, cho nên chính là chuẩn bị đơn giản, liền nấu hai chén mì sợi, đương nhiên còn có quan hệ thanh sữa bò, đây là ắt không thể thiếu. Cầm Nương đầu tiên là uy quan thanh uống xong rồi sữa bò, mới là ôm nàng ngồi xuống, chính mình ăn mì. Mì sợi đến là cáng thực gần nói, mặt trên bay mấy viên hành thái. Lại là có một ít giọt dầu, bên trong bay mấy cây thanh ru ru rau xanh, nhìn dáng vẻ, bán tương vẫn là rất không tồi. Quan Thanh thêm một chút chính mình cái miệng nhỏ, sàm. Muốn ăn. cẩm nương vừa thấy nữ nhi tiểu sàm dạng, liền biết, nàng là muốn ăn. Ơn Quan Thanh dùng sức điểm đầu nhỏ, nàng chỉ ăn một ngụm, liền một ngụm, sẽ không đem nàng nương cơm cấp ăn sạch. cẩm nương dùng chiếc đua vứt lên một tiểu điều mì sợi, cấp Quan Thanh uy lên. Quan thanh há to miệng Một hút, liền đem mì sợi hít vào miệng mình bên trong, hương vị thật đúng là không tồi, rất giống là trước đây nàng ăn qua mì sợi, tuy rằng hương vị là phai nhạt một ít, lại như cũ ăn rất ngon. Nàng thỏa mãn nuốt đi xuống, kia phúc tiểu bộ ráng, chọc cười quan đại thể cùng cầm nương. Kỳ thật quan thanh thật sự thực vô tội, nàng không có bán manh, nàng là chân tình biểu lộ, bất quá ở người khác trong mắt, nàng làm cái gì đều là bán manh. Ai làm nàng vốn dĩ chính là rất manh một tiểu nha đầu tới. Ngẫu nhiên mà, trong nhà còn có thể nghe được một tiếng mu ngư tiếng kêu, mà như vậy thanh âm, nghe vào cẩm nương cùng quan đại tể trong thai, lại là nhà bọn họ hiện tại lớn nhất hỷ sự, đó chính là trong nhà có ngư, có xe bò. Mà ly ăn kết thật là càng ngày càng gần. chương 25 năm trước vội, trong nhà có ngư sắc thật là phương tiện rất nhiều, vừa lúc chấn trên có người định rồi mấy trăm cái sót che. Vì quá hảo một cái năm, quan đại tề không biết ngày đêm biên cuối cùng là thấu đủ rồi người nọ sở muốn sọt che số lượng, sáng sớm, hai người lại là đem quan thanh ném cho dung thu nhiên, đi chấn trên. Kỳ thật cũng không phải bọn họ vước, là quan thanh một hai phải đi. Thường xuyên qua lại chi gian, bọn họ giống như đều là thói quen, chỉ cần đi ra ngoài, liền đem quan thanh giao cho dung thu nhiên, đương nhiên, bọn họ cũng không có khả năng bạch bạch làm nhân gia cấp xem hải tử. Mỗi lần trở về thời điểm, đều sẽ mang vài thứ cho nhân ra, dung thu nhiên tự nhiên là không muốn tiếp, chính là lại là chịu không nổi quan thanh cặp kia muốn khóc đôi mắt, dường như hắn không lấy liền thành sai giống nhau. Buổi tối, chờ quan gia vợ chồng trở về thời điểm, nhưng xem như thắng lợi trở về, chính mình ra có xe bỏ chính là hảo, tưởng cái gì đi liền khi nào đi, khi nào trở về liền khi nào trở về, không cần tăng cường thời gian dùng. Hơn nữa cũng có thể mua được chính mình tưởng mua đồ vật, liền tỷ như lần này mua mễ, chính là so dị vãng muốn tiện nghi không ít, chính là mua người rất nhiều, yêu cầu bài thật lâu đội, nếu như bọn họ ngồi chính là người khác xe ngựa, liền không khả năng đi xếp hàng mua. Mễ, nhà mình có xe liền không sao cả, bọn họ mua không ít, cấp dung thu nhiên thả một túi, một cái tạ tự quá nhẹ, một túi gạo, kỳ thật cũng hoàn toàn không trọng. Quan đại tể từ trên xe ngựa mặt bắt lấy một đống đồ vật, trừ bỏ đã cho năm bị gạo và mì du ở ngoài, còn có mấy miếng bài liêu. Tiệp kiện màu xanh lá chính là cấp quan quyết, màu đỏ chính là quan thanh. Cẩm nương ở quan thanh trên người so một chút, ta liền biết này nhan sắc cho chúng ta ra a thanh xuyên xinh đẹp. Đúng vậy quan đại tề cũng là không ngừng gật đầu, nhà ta a thanh bạch cùng cái tuyết nắm dường như, mặc kệ xuyên cái dạng gì quần áo đều đẹp. Cẩm nương xoa bóp nữ nhi khuôn mặt nhỏ Nương thật đúng là sẽ sinh ngươi, xem đem ngươi sinh nhiều bạch. Quan thanh cười một đôi mắt một đều là đi theo mị lên, trời sinh chính là một phương diện, nàng uống sữa bò cũng là về phương diện khác. Uống nhiều sữa bò, chẳng những làn da sẽ biến bạch, cũng sẽ trưởng cái cao vóc dáng Nga, cẩm nương không lùn, quan đại tề cũng cao. Nàng đại ca quan kiệt hiện tại tuy rằng chỉ có mười mấy tuổi, chính là nàng cảm giác đều có 170 tả hữu còn có thể lại lớn lên, cho nên... Nàng về sau nhất định là một cái cao gầy mỹ nữ, đời trước nàng liền không có trường cao, cho. Nên ăn rất nhiều mệt, đời này, nàng nhất định phải biến thành cao cao mỹ nữ mới thành. Cầm nương lại là yêu thương ôm nữ nhi, liền đem nàng giao cho quan đại tể ôm, làm hắn bồi nữ nhi chơi, chính mình còn lại là bắt đầu đo kích cỡ, may háo phủ, chuẩn bị rút ra một ít thời gian, đem người trong nhà ăn tết dùng quần áo, toàn bộ đều là làm tốt. Màu xanh lá vật liệu may mặc nàng tổng cộng mua hai khối, ai làm nhà nàng tiểu nha đầu, chính là thích cắn người ra dùng tiểu đại phu quần áo, cũng không biết chảy nhiều ít nước miếng ở nhân ra trên quần áo mặt, đều đem nhân ra quần áo cấp. Giàu phá, còn hảo, Dung đại phu không phải so đo việc này người, nếu không, nàng thật đúng là không dám đem tiểu nha đầu đưa đi qua. Cho nên, nàng đến còn nhân da Dung đại phu một kiện quần áo mới thành, quần áo cũng không đặng giá, chính mình làm. cũng coi như là mọi người ra một mảnh tâm ý đi. Quan Thanh đã sớm chịu không nổi chính mình đầu tiên là ngủ, mà cẩm nương còn ở vội vàng, mỗi ngày quan đại tề đều sẽ thua xe bỏ đi ra ngoài, còn Hảo đã nhiều ngày đều là chưa hạ tuyết, cho nên, hắn đem chính mình biên tốt đồ che toàn bộ bắt được đi lên bán, còn có thể nhiều bán mấy cái tiền. Thuận tiện cũng là đem trong nhà yêu cầu đồ vật đều là cho mua trở về, tỉnh tới rồi năm trước mặt thời điểm, lại là luôn cuống tay chân. Liên tiếp lại là qua mấy ngày, mỗi ngày quan thanh luôn là không thấy được nàng cha người. Thông thường nàng tỉnh lại thời điểm, quan đại tề cũng đã ra cửa, nàng ngủ rồi, quan đại tề mới là vừa trở về. Gần nhất nàng đều thời gian rất lâu không có nhìn thấy ta, có thể hay không đem ta cấp quyến mất. chương 26 ai làm nàng tiểu? Quan đại tề than một tiếng, nhẹ vô về nữ nhi ngủ say khuôn mặt nhỏ. Sao có thể đâu? Cầm nương tiếp tục phùng trong tay quần áo. Kỳ thật nàng so quan đại tề còn muốn mội, chính là nàng không cần ra cửa, quan đại tề mỗi ngày ra cửa, khó được sẽ nhìn thấy quan thanh, bọn họ khi cách lâu như thế, mới là được như vậy một cái nữ nhi, tự nhiên phủng ở lòng bàn tay bên trong đau. Nha đầu này là cái thông minh hài tử, sắp ngủ trước còn nói tưởng cha. Thật sự, quan đại tề tuét miệng nở nụ cười, ta liền biết nhà ta khuê nữ là nhất thân cha. Cầm nương cười một tiếng, túi đầu. Nhìn nữ nhi thật dài lông mi, ai, càng lớn càng xinh đẹp à. Thời gian lại là qua mấy ngày, quan đại tê đến là không thế nào vội. Đó là bởi vì này một năm trận đầu đại tuyết hạng, hơn nữa một chút chính là không có đình quá. Còn hảo, quan đại tê ở trong lòng may mắn, mấy ngày hôm trước đuổi sống xác thật là đuổi đúng rồi. Nếu không, những cái đó đồ che hiện tại sợ đều là xếp thành một đống. Nếu là đồ tre, đó chính là vẫn là cây trúc, biến thành bạc. mới là thật sự bạc. Trận này tuyết cũng không biết muốn hạ bao lâu, gần nhất là không thể đi ra ngoài, đi chấn trên lộ cũng không tốt đi, hạ tuyết thiên lại là hoạt, đều là không có người ra cửa, trong nhà gạo và mì, đến cũng là mua đủ, không thành, hắn gần nhất liền nhiều biên chút đồ che chờ đến tuyết ngừng lúc sau, lại là lấy ra đi bán. Mà trận này tuyết, lại là so với bọn hắn mọi người trong tưởng tượng đều phải rất lớn nhiều, cũng muốn lâu rất nhiều, tuyết đã là liền hạ nửa tháng lâu, Nhu ăn đều là trước tiên chuẩn bị tốt cỏ khô, đến cũng là đói không ưu, thường thường, quan đại tề cũng muốn đi ra ngoài một lần, đi tìm chút cỏ khô cấp nhu ăn, trong nhà người không ăn đều có thể, lại là không thể đói bụng ưu. Này đầu nhu chính là cho bọn hắn ra ra hết lực, mấy ngày nay, tới tới lui lui mặc kệ đi bao lâu lộ, đã nhiều. Ít đồ vật cũng đều là nhậm lao nhậm nguyện. Nếu không liền dựa vào bọn họ này hai cái đùi, tưởng đều là không dám tưởng, cho nên Trong nhà là sẽ không ủy khuất này đồng yêu. Cẩm nương đem làm tốt quần áo, ở quan thanh trên người so đo. Quan thanh cũng là một cái xú mỹ hài tử, nàng kỳ thật rất thích quần áo mới, chính là màu đỏ, có chút quá đỏ đi. Bất quá, tiểu hài tử ra, ăn tết mặc vào hồng y hề phục, không khí vui mừng. Cũng không tệ lắm, cầm nương đối với chính mình làm quần áo, vẫn là thực tự tin. Này quần áo nàng làm thực thành công, nhà nàng nữ nhi ăn mặc, miên bản có bao nhiêu đẹp. Đúng rồi, còn có một kiện, một hồi nàng cầm đi cấp dung tiểu đại phu. Người đứa nhỏ này nàng vươn tay nhéo nhéo nữ nhi khuôn mặt nhỏ, ngươi vì cái gì luôn thích cắn người ra dung tiểu đại phu quần áo, người khác đến là không cắn, lại là như thế này cắn đi xuống. Chẳng lẽ, làm ngươi nương mỗi ngày cho nhân ra bổi quần áo sao? Quan thanh lại là cười đôi mắt đều là con cùng trăng non nhi giống nhau, ôm nương cánh tay, ở trên giường lăn qua lăn lại, tính trẻ con chưa giảm. Đến nỗi người khác, nàng mới sẽ không cắn đầu nàng chỉ cắn rung thu nhiên, cũng chỉ có dung thu nhiên trên người, mới có nàng thích cái loại này hơi thở. cẩm nương làm quan đại tề nhìn điểm nữ nhi, chính mình cầm quần áo cấp rung thu nhiên đưa qua đi, quan thanh xảo nháo một hai phải đi không thể, nàng có vài thiên không có gặp qua rung thu nhiên, hảo tưởng hắn tới, tất nhiên là hạ tuyết bắt đầu, nàng liền không có ra quá ra môn. Chính là cẩm nương chính là quyết tâm. Dù sao chính là không cho nàng đi, nhậm là quan thanh lại nháo, nàng bang một tiếng đóng cửa lại, cũng đã đi rồi. Quan thanh bẹp cái miệng nhỏ, một bức mau khóc bộ dáng. A thanh ngoan A quan đại tề thực sự đau lòng nữ nhi tiểu bộ dáng, bên ngoài tuyết rơi, ta không thể đi ra ngoài A. Nương đi ra ngoài quan thanh chính là náo loạn tiểu tính tình, nàng tuy rằng là tiểu, chính là thân thể thực dân chắc A, chỉ là đi ra ngoài một hồi sẽ, sẽ không đông lạnh đến. Nàng còn muốn nhìn một chút dung ca ca, nhìn xem tuyết đâu, chính là nàng như vậy một cái nho nhỏ nguyện vọng, sợ là mấy năm nay đều là vô pháp đạt thành. Ai làm nàng tiểu đâu? Đúng vậy, ai làm nàng tiểu đâu? Nàng chính là cái nhóc con tới. chương 27 rốt cuộc ra cửa. Sau đó không lâu, cẩm nương đã trở lại, trên người đều là tuyết, quan thanh cũng chỉ có thể từ nàng trên vai tuyết tới suy đoán, bên ngoài hạ tuyết rốt cuộc có bao nhiêu đại. Dù sao hẳn là không nhỏ, mới bất quá đi ra ngoài một lát sau, cũng đã rơi xuống nhiều như vậy tuyết, hơn nữa nàng nương không có khả năng ở trên nền tuyết cố ý đứng cho chính mình là tuyết, dung thu nhiên cách bọn họ ra liền như vậy một chút khoảng cách, trước sau không đến 10 phút, 10 phút, đủ rồi xếp thành một cái. Người tuyết, dù sao quan thanh muốn xem tuyết cái này đơn giản nguyện vọng, đầu tiên là như vậy bị mắc cạn ở chỗ này, lại là liên tiếp mấy ngày tuyết, bọn họ toàn ra người. đều là ngốc tại trong nhà, vẫn chưa đi ra ngoài quá, đến nỗi bên ngoài tuyết rốt cuộc hạ đến loại nào nông nỗi, quan thanh thật sự là không biết, phòng trong thực tấm áp, mỗi ngày cẩm lương đem giường sưởi đều là thiêu thập phân nhiệt, quan thanh trừ bỏ phương tiện sẽ đi xuống, cái khác thời gian đều là ngốc tại hố lửa mặt trên, đến là cũng không có lạnh, không có đông lạnh. Thời gian lại là qua mấy ngày, nàng còn ở chơi chính mình tiểu béo chân, lại là nghe được chi một tiếng cửa phòng mở, nàng nghiêng đi khuôn mặt nhỏ, Sau đó phiên một chút thân, ghé vào giường sưởi mặt trên, chơ mắt nhìn ngoài cửa mặt thấu tiến bào quang, vẫn là nhìn không tới. Môn chim một tiếng lại đóng, nàng than một tiếng, không nhìn, lại là tiếp tục chơi chính mình góp chân nhỏ, trong chăn mặt tấm áp, làm nàng có chút mơ màng sắp ngủ, dù sao mỗi ngày ăn uống no đủ, chính là nàng sinh hoạt hàng ngày. Nàng ghé vào trên giường đất, thỉnh thoảng lăn qua lăn lại, trở thành duy nhất trò chơi ở chơi, dù sao lại không cho nàng đi ra ngoài. chỉ cần nàng không đem chính mình lăn xuống đi là được. Mơ hồ, nàng giống như nghe được cha mẹ nói chuyện thanh âm, nàng cũng không lăn, ngoan ngoan nằm bò nghe bọn hắn ở nói cái gì. Hình như là thiên tình linh tinh, lại là quá thượng mấy ngày, là có thể đủ ra chấn trên bán đồ vật. Quan thanh ánh mắt sáng lên, ở chân thượng cọ cọ chính mình khuôn mặt nhỏ, ai, thật thỏa mặn a, cuối cùng là có thể nhìn thấy Dung Các có bao nhiêu lâu rồi, nửa tháng, vẫn là một tháng. Nàng quá ngày đêm điên đảo, quả thực có chút trong núi lại vô năm tháng. Từng ngày như vậy mà qua, nàng liền xưa nay già sao tích đều là quên mất. Nàng an tâm chờ, mỗi ngày đều là vui vui vẻ vẻ chờ, dù sao chỉ cần bình minh, thức mau, nàng liền có thể nhìn thấy dung thu nhiên, bởi vì cha mẹ nếu là đi ra ngoài, nhất định sẽ không mang theo nàng. Quả nhiên, qua mấy ngày, nàng bị cẩm nương bao kín mít cấp ôm ra ra môn. Nàng chọc chọc trên đầu mang theo mũ, cuối cùng là thấy rõ bên ngoài là một loại thế nào cảnh sát, còn có chút tuyết động, bất quá mặt đường thượng đã không có, thời tiết hơi hơi trở về ấm, ấn như vậy độ ấm, sợ là lại có mấy ngày, này đó tuyết đều là phải bị hòa tan xong rồi. Dung Đại Phu, phiền thoái ngươi cẩm nương xin lỗi xoa nhẹ một chút nữa nhi đầu nhỏ, nàng là chỉ nhận ngươi, địa phương khác đều không đi. Không có việc gì, liền phóng ta nơi này đi. Ta cũng đúng là không có việc gì. Dung thu nhiên tử cẩm nương trong lòng ngực tiếp nhận xuyên như là một con hùng quan thanh. Quan thanh đối hắn cao hứng cười, sau đó xả qua hắn ống tay áo, thói quen cắn ở trong miệng. Cẩm nương thật sự là đối cái này nữ nhi bất đắc gì thêm hổ thẹn, vì sao thế nào cũng phải đi cắn người ra quần áo không thể. Thoát nhìn, nàng lại muốn còn nhân ra dung đại phu một kiện quần áo. Dung thu nhiên ôm quan thanh đi vào chính mình phong trong. Cẩm Nương cùng quan đại tề liền đã giá nhà mình xe bỏ đi trấn trên, thuận tiện cũng là hơi một ít thôn người trên, đại gia cùng đi, cũng đều là có chút chiếu ứng, bất quá qua lại nói, cũng đều là muốn nghe chủ gia, chính mình không thể nhiều làm quyết định, cho nên, đây là chính mình ra xe bỏ, cùng nhà khác bất đồng chỗ, thôn người trên phần lớn đều là hảo ở chung, thuần phác thành thật, cho nên ngươi muốn ngồi xe, cứ việc mau, đại gia cũng không có gì không vui, vốn dĩ chính là Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. Chương 28 một thân hành du vị. Bất quá, thôn dân đều sẽ không quá mức phiền thoái nhân già, mọi người đều là tự giác, nhớ kỹ nhân già trở về thời gian, đoạn sẽ không làm nhân già chờ chính mình lâu lắm. Xe bò lung lay, mang theo một xe người, một xe đồ vật, liền đạ hướng thị trấn ngoại tiến đến. Tuyết sau thôn phá lệ an tĩnh, đồng dạng cũng là lộ ra băng tuyết giống nhau sạch sẽ, bên ngoài thành âm làm như nhiều không ít. Có một ít sinh khí, cũng có một ít nhân khí, tựa hồ mùa xuân sắp tới giống nhau. Trận này tuyết sau, tựa hồ là ly năm càng gần, cũng là ly náo nhiệt càng gần. Đây là quan thanh ở chỗ này quá cái thứ nhất năm, đời trước, ở tận thế là lúc, kỳ thật bọn họ vẫn là an tết, đây là đời đời lưu truyền tới nay truyền thống, cho nên cho dù là ở như vậy tình hôn dưới, bọn họ vẫn như cũ là quá năm, chẳng sợ lenh tỉnh chẳng sợ cái gì cũng không có. Chính là vài người tụ ở bên nhau, cho dù là cười khổ, chính là ít nhất, kia vẫn là một cái năm, mà nàng thật sự đều là quên mất, chân chính Nam vị, đó là bộ rắn gì. Giống như chính là như vậy, giết heo giết dê, bộ đồ mới câu đối xuân, còn có tiền mừng tuổi. Thời gian kỳ thật quá rất chậm, nàng trước kia tổng cho rằng chính mình sẽ không lớn lên, chính là cuối cùng vẫn là trưởng thành, hơn nữa rốt cuộc không thể quay về, mà hiện tại. Nàng lại rốt cuộc không có như vậy ý tưởng, nàng biết không Quảng nàng là như thế nào tưởng, thời gian như cũ sẽ làm từng bước đi tới, trôi đi. Vì cái gì tổng nói thời gian là chỉ gian xa, chảo càng chặt, lưu càng ngò. Quan Thanh ngâng lên khuôn mặt nhỏ, lần đầu tiên gặp được trong nhà tới nhiều như vậy người, có rất nhiều là nàng không quen biết, hình như là nàng nhà mẹ để bên kia người. Nương tỷ tỷ muội mội, còn có rất nhiều hài tử, dù sao nàng là một cái cũng không quen biết. Sách, đây là A Thanh đi, đều là này như vậy lớn A. Nói, kia chỉ cũng không biết có hay không tẩy tay, cũng đã sờ lên quan thanh mặt, quan thanh bản nàng xoay qua mặt, nghe thấy được một cổ tử hành du hương vị, này hương vị thật sự là không thế nào điệu đạo, như vậy không điệu đạo tay, còn muốn hướng nàng khuôn mặt nhỏ mặt trên mặt sao. Cầm nương vội vàng ôm lọt qua cửa thành, cái kia đẹp muội, ngựa ngùng, nhà ta đứa nhỏ này tính tình có chút quái, đến là không thế nào thích người sống. Nữ nhân đem dính đẩy hành ru mu bàn tay tới rồi phía sau, dường như cũng là có chút xấu hổ, chính là kêu một đôi mắt nhìn về phía quan thanh là lúc, rõ ràng hiện lên một mặt không vui. Lại một cái xe trang, không biết người khác có phải hay không có thể nhìn ra tới, dù sao quan thanh lại là xem rõ ràng, nguyên lai like nương nhà mẹ đẻ người, cũng không phải mỗi người đều là tốt, cái này đẻ mội rõ ràng chính là bất an hảo tâm, nàng đem chính mình có khuôn mặt nhỏ chôn ở cẩm nương trong lòng ngực. Dù sao chính là không muốn ra tới. Cẩm nương còn tưởng rằng nàng là sợ người nhiều, cho nên thẹn thùng, có cái hài tử chiếm tay, cho nên, cũng liền không có nhiều tiếp đón những người khác, chờ đến những người này ăn no uống đã lúc sau, còn mang theo một đống đồ vật đi trở về, điển hình ăn no còn muốn mang. Quan Thanh không thích nàng nương nhà mẹ đẻ người, hảo liền hảo tại, nhà hắn dân cư vẫn là thập phần đơn giản, những cái đó quái thân thích, một năm cũng là tới mấy ngày thời gian. Đại bộ phận, nhà bọn họ đều là tưởng an không có việc gì. Nay một cái năm, quan thanh qua thực hảo, thật sư hảo, thực vui sướng, nàng còn phải một lượng bạc tiền hào đâu, bạc tiền hào là dung thu nhân cấp, đương nhiên nàng không có cho người khác biết, chính mình đều là ẩn nấp rồi, về sau nói không chừng còn hữu dụng. Chương 29 lớn lên. Có cái thứ nhất năm, cái thứ hai, cái thứ ba năm, tựa hồ đều là tới đặc biệt mau. Thời gian không đợi người. Quả thực, nàng nhớ rõ, chính mình sơ tỉnh thời điểm, vẫn là một cái tiểu gia hỏa, chính là hiện tại có thể chạy có thể nhảy, trưởng thành. Dung đại phu, ta không có việc gì đi, một cái lao giả che lại chính mình cánh tay, trên mặt có vận vẻo thống khổ, có thể đem mặt vận thành như vậy, nghĩ đến kia cũng thật không phải tiểu thương. Không có việc gì, Dung thu nhiên dùng dây lưng đem lão giả cánh tay trên lên, gần nhất không cần luộn sột, một tháng sau lại đây ta sẽ giúp ngươi nhìn xem. Cảm ơn Dung Đại Phu, lao giả vội vàng nói lời cảm tạ, trên chán mặt cũng là chảy ra không ít mồ hôi lạnh, không biết là cớp, vẫn là đau. Dung Thu nhiên đột nhiên chuyển qua thân, cũng là nhìn về phía cửa phương hướng. Mà ở lúc này, cửa rò ra một viên nho nhỏ đầu, là một cái năm tuổi tả hữu tiểu nữ hài, trên đầu trói lại hai cái tiểu nhăn, mắt to, da trắng da, hồng nhọn nhọn miệng nhỏ, còn có một cái nhỏn nhọn tiểu cằm, thấy thế nào đều là một tiểu mỹ nhân. Mà nàng hiện tại liền tránh ở góc giường, một đôi mắt to thỉnh thoảng lóe, tựa hồ chính là đang nói, ta chỉ là quá nhìn xem, thật sự không có làm chuyện xấu. A Thanh, lại đây. Tiểu nữ Hải nghe xong, chấp một chút đôi mắt, sau đó bước chính mình tiểu béo chân chạy tới, đứng ở Dung Thu Nhiên trước mặt. Dung Thu Nhiên đem bàn tay đặt ở nàng trên đầu mặt, xoa xoa. Như thế nào lại lại đây, ngươi nương biết không? Ân Quan Thanh rùng sức đầu, nàng ra tới khi Tự nhiên là nói cho cấp đường, điểm này việc nhỏ, vẫn là khó không đến nàng. Là tiểu a thanh a lão giả cười cười, đến là không có vừa rồi như vậy giữ tận mặt, nhìn dáng vẻ, dường như đau đớn giảm bớt không ít. Ngũ ra ra hảo quan thanh ngoan ngoãn tiêu người, một đôi tiểu béo tay lại là nắm khẩn Dung Thu nhiên tay háo, lại muốn cắn. Hảo hảo lão giả, cười lộ ra một ngụm rất không ít viên lợi, hình như là nói chuyện đều là lậu phong. Dung Thu nhiên lại là bắt một ít dược Cho láo giả, cũng chưa thu hắn mấy cái tiền đồng, liền đem người tiến đi, quan thanh ngồi ở một bên ghế nhỏ thượng, còn ở hoảng chính mình chân nhỏ. Lại đây A Thanh, Dung Thu Nhiên hướng quan thanh vươn tay, quan thanh vội vàng chạy qua đi, ba chân bốn cẳng, theo Dung Thu Nhiên chân bỏ lên, bỏ tới rồi nhân ra trên đùi, ngồi xuống, lại là kéo qua nhân ra tay háo, bắt đầu cắn lên. Dung Thu Nhiên cũng đều là tùy nàng, dù sao đều là gần 5 năm thời gian. Nha đầu này từ nhỏ đến lớn, không có khác yêu thích, chính là thích cắn hắn tay háo, bất quá, còn Hảo đi, cũng không có đem hắn tay háo rảo phá quá. A Thanh, gần nhất tự nhưng có luyện. Quan Thanh đúng rồi đối chính mình tay nhỏ chỉ, thành thật lắc đầu. Nàng gần nhất thật không luyện cái gì tự, về nhà liền tưởng chơi, chơi cái gì, chơi nàng cha biên tốt đồ tre, nàng con ở cấu tứ, muốn như thế nào sáng tạo đâu. Kết quả đến Hảo, đem luyện tự sự tình cấp quyến mất. Dung Thu Nhiên ánh mắt giống như có chút hơi trầm xuống, Quan Thanh liền biết, hắn sinh khí. Nàng kéo kéo Dung Thu Nhiên tay háo, chủ động thừa nhận sai lầm. "Dung ca ca, a thanh sai rồi, á thanh về sau sẽ hảo hảo luyện tự." Dung Thu Nhiên vừa thấy nàng đáng thương tiểu bộ dáng, giống như lại đại khí cũng là sinh không nổi nữa, đối cái này từ nhỏ nhìn đến đại tiểu nha đầu, hắn thật sự là bất lực, cho dù là lại là băng tuyết thông minh đầu, chỉ cần gặp cái này nhóc con Hắn liền thật sự là vô chiết. Ta dạy cho ngươi thư chính là nhớ rõ. chương 30 vỡ lòng. Quan thanh vội và ngật đầu. Cái này nàng là nhớ rõ. Kỳ thật không cần giáo. Nàng cũng nhớ rõ. Còn không phải là tam tự kinh sao. Nàng học tiểu học liền xe bối. Các nàng ra trước kia cũng coi như là thư hương thế gia. Nghe nói thái gia gia vẫn là một người tú tài. Cho nên từ nhỏ trong nhà đều là thích này đó cổ phong một ít đồ vật Nàng sẽ những cái đó. Trường học đều là không có đã dạy, đều là ra ra miệng giáo. Đơn giản nhất tam tự kinh, bách gia tính, tới rồi luận ngữ, kinh thi, nàng đều là học quá một ít, bất quá chính là thời gian quá dài, nàng ký ức mơ hồ, lại thêm chi mạt thế sinh hoạt lúc sau, nàng cả người đều là chết lạng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn nhớ lại này đó có chút khó, đơn giản đến là vẫn là có thể. ân Dung Thu Nhiên đem quan thanh ôm lên. Tiểu nha đầu đến là không có trước kia như vậy béo, bất quá vẫn là một cái tuyết trắng nắm. 15 tuổi thiếu niên, vóc người cao dài, tất nhiên là có thiếu niên ứng co phong tư, mi cốt thanh tuyển, khí chất đẹp đẽ quý giá, quan thanh luôn là cảm hắn chính là thư chung theo như lời quý công tử. Bất quá, dung thu nhiên chính là so quý công tử mạnh hơn nhiều, bởi vì hắn sức lực đại A. Giờ phút này, hắn một bàn tay ôm nàng, đến là chưa cảm giác sẽ cố hết sức. Quan thanh tính hạ chính mình thể trọng, kỳ thật đều có hơn 30 cân, nàng khiêng cái 30 cân gạo đều trọng, dung thu nhiên đến là hảo, một tay là có thể đèm cung cấp sách lên tới. Dung thu nhiên làm nàng ngồi xuống chính mình đối diện ghế dựa phía trên, ngón tay nhẹ khấu nổi lên mặt bàn. Bối, quan thanh ngồi ngay ngắn, ra dáng ra hình. Tuy rằng nàng chưa đi học, chính là vẫn luôn là dung thu nhiên vỡ lòng, giáo nàng đọc sách, giáo nàng viết chữ, tự nhiên. Nàng là sẽ không làm hắn thất vọng, bằng không về sau hắn không để ý tới nàng làm sao bây giờ. Nàng dung đuôi đắc ý, giống như là học đường phu tử giống nhau, ăn nói rõ ràng từng cái quóng. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, thập tương viễn. Cầu không giáo, tính mãi rời. Giáo chi đạo, quý lấy chuyên. Tích mạnh mẫu, chọn lân chỗ. Tử không học, dừng máy chữ, đầu Yên sơn, có nghĩa phương, giáo ngũ tử, danh đều dương. Nỗi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng. Làm con mà không chịu học hành đàng hoàng là không đúng. Khi còn nhỏ không chịu học, lớn lên làm được gì? Ngọc không mại không sáng. Người không học, không biết nghĩa. Làm con cái, phương không bao lâu, thân sư hữu tập lễ nghi. Hương chính linh, có thể ôn tịch. Hiếu với thân, sở đương chấp. Dung 4 tuổi, có thể làm lê. Đệ với trường. nghi tiên tri, đầu hiếu đệ, thứ hiểu biết, biết mỗi số, thức mô van, một mà 10 mười, mười mà trăm, trăm mà ngàn, ngàn mà vạ, tam tài giả, thiên địa người, tam Quan giả, nhật nguyện tinh, tam cương giả, quân thần nghĩa, phụ tử thân, vợ chồng thuận, giang xuân hạ, giang thu đông, này bốn mùa, vận không nghèo, giang nam bắc, giang tây đông, này tứ phương, ứng trăng trùng, giang nước lửa, Một kim thổ, một kim chùa, xâm kim quê. Nàng ngừng lại, khuôn mặt nhỏ tràn đầy bỉ khuất, nàng sẽ không bối, kỳ thật vẫn là có thể tiếp tục. Chính là nàng cảm giác lấy nàng 5 tuổi tuổi tác mà nói, lại là không có tiến hành quá hệ thống dạy học, không khỏi có chút quá mức. Cho nên, nàng vẫn là yêu cầu từng bước một tới, không muốn lập tức liền ăn thành một tên mập. Nàng vốn chính là hương dã trung lớn lên hài tử, tất nhiên là không có khả năng đương cái gì tài nữ. Học được đọc sách viết chữ, sẽ không rốt đặc cán mai liền thành. Một kim khuê nàng cắn cắn miệng mình, sau đó kéo kéo dung thu nhiên tay háo, ca ca, á thanh bối không ra, kỳ thật nàng đã phát hiện dung thu nhiên trong mắt vừa lòng chi sắc, cho nên, hắn đối với nàng biểu hiện vẫn là rất vui mừng, dù sao cũng là chính mình dạy ra, có thể tới trình độ như vậy, đã là rất là không tồi. Dung thu nhiên xoa bóp nàng tiểu quả táo mặt, tính, hôm nay liền đến nơi này. Một hồi ca ca lại là giáo ngươi mặt sau, dụng tâm bối, lần sau tới, ca ca liền sẽ khảo ngươi. Chương 31 chỉ dạy nàng. Hảo quan thanh nứt ra rồi cái miệng nhỏ nở nụ cười, cắn một chút dung thu nhiên tay háo, vẫn là trước sau như một bạc hà mùi hương, 5 năm, năm tới chưa bao giờ biến quá. Dung thu nhiên cũng là nhậm nàng cắn chính mình tay háo, ôm nàng ngồi xuống chính mình trên đùi, bắt đầu giáo nàng mặt sau câu. Quan thanh cẩn thận nghe, dụng tâm nhớ. Khang Thần nói, Dung Thu nhiên là một cái cực hảo phu tử, nếu như là dạy học sinh nói, hẳn là là thực đủ tư cách, hắn giáo cũng không cũ kỹ, sẽ không chỉ làm ngươi học bằng cách nhớ, hắn biết nói cho ngươi ý tứ, kỳ thật, này cũng mới là tam tử kinh này, đó vỡ lòng đọc sách ý nghĩa ơi. Chính là làm người minh bạch làm người đạo lý, có một số việc muốn từ nhỏ làm khởi. Mà hai tử tất nhiên là muốn từ nhỏ giáo khởi. Hắn biên giảng, biên hướng quan thanh giải thích Quan thanh mở to một đôi hắc bạch phân minh mắt to, nghe thực nghiêm túc. Bởi vì nàng thích dung thu nhiên thanh âm, ôn ôn rồi lại là lạnh lạnh, hơn nữa giống như đã qua thời kỳ vỡ rộng. Xay như rượu vang đỏ hương thuần. Nói một hồi, dung thu nhiên cảm giác chính mình giảng đủ rồi, tham nhiều nhai không lạ, quá mấy ngày lại dậy cũng không muộn, làm nàng đầu tiên là nhớ kỹ lại nói. Ca ca quan thanh lại là kéo kéo dung thu nhiên tay háo. Ơn, làm sao vậy? Dung thu nhiên hơi hơi nâng nâng khỏe môi, không xem như cười cười, quan thanh có thể cảm giác ra tới, hắn kia ti ôn hòa tới, bất quá, chính là hắn ngày thường không thế nào cười, cũng là không cùng người quá nói chuyện quá tiếp cận, làm người nghĩ lầm không hảo ở chung. Kỳ thật không phải, quan thanh biết, người khác thứ tốt, đối thôn dân càng tốt, nếu như không phải nàng, còn không biết phải có nhiều ít thôn dân muốn chịu khổ đâu, đương nhiên, hắn đối nàng đó là tốt nhất, trong thôn nhiều như vậy hải tử. Cũng chỉ có nàng mới là hắn một tay mang theo lớn lên, cũng chỉ có nàng mới có thể làm hắn thân thủ vỡ lòng. Giáo nàng đọc sách tập viết, không ít thôn dân đều là lại đây, nghĩ đem chính mình hài tử cũng là đi theo cùng nhau đưa tới, còn có thể bất chút quả. Nhập học ngân lượng, làm hay không tú tài đều là không sao cả, chỉ cần có thể nhiều biết mấy chữ liền thành. Chính là, dung thu nhiên lại là cự tuyệt, mặc kệ là ai tới đều là giống nhau, chỉ là trừ bỏ một cái quan thanh. quan thanh củng cùng dung thu nhân ngực, thích nhất chính là trên người hắn hương vị. Nhật nhạt bạc hà hương, còn có một loại nhàn nhạt trung thảo dược hương khí, thực sạch sẽ, thực thanh hương. Các ca, ngươi mang á thanh đi ra ngoài chơi được không? Cha mẹ đều là vội, không ai để ý tới á thanh nàng bẹp miệng, quỷ khuất nói, trang càng là đáng thương, càng là quỷ khuất, càng là hảo, dung thu nhiên liền càng dễ dàng đáp ứng, kỳ thật nàng cũng không có nói sai. Vốn dĩ quan đại tề liền ở vội vàng biên đồ che, mà cầm nương thắt dây đeo, cũng chỉ có nàng một cái nhàn muốn xả tóc. Con hảo có dung thu nhiên nơi này có thể cho nàng hôn hạ thời gian, nói cách khác, nàng thật sự muốn đi trên mặt đất lan lột, nàng thơ hấu thời gian, thật là quá mức nhàm chán, nàng lại không bằng lòng cùng cái khác hài tử cùng nhau chơi bùn, như vậy dung ca ca là sẽ không thích, tuy rằng nói. Dung thu nhiên cũng không có ghét bỏ qua trong thôn những cái đó một thân bùn hài tử, bọn họ tới, cũng sẽ thế bọn họ khám bệnh, chính là quan thanh biết, hắn vẫn là thích sạch sẽ hài tử một ít, y yìa giả tất. nhưng là không thể chọn người bệnh, chỉ cần đến nơi đây tới, hắn đều sẽ khám, chỉ là khám qua sau, đến là tất rửa tay. Dung thu nhiên nhìn về phía bên ngoài, lúc này thời tiết đến là không tồi. Đi thôi hắn đứng lên, cũng là đem quan thanh ôm lên. Hắn cực nhỏ cự tuyệt quan thanh yêu cầu, đương nhiên cũng là vì quan thanh từ trước đến nay sẽ không đề cập quá phận yêu cầu, cho nên, chỉ cần nàng tưởng, thông thường hắn đều sẽ vì nàng làm được. Quan thanh đem tay nhỏ đặt ở hai mắt của mình phía trên, không cần chính mình đi đường chính là hảo, chân không gây. Nàng vẫn là quá tiểu, đi một hồi liền chịu không nổi. chương 32 không gian dị động Quan thanh là dung thu nhiên từ nhỏ ôm đến đại, ở trong tôn mặt. Thực dễ dàng liền sẽ làm người nhìn đến, một cái thanh tuyển thiếu niên ôm bạch béo đáng yêu tiểu nha đầu, thiếu niên cái đầu một năm một năm ở biện Pháp Hay, tiểu nha đầu còn lại là lớn lên càng mau trước kia vẫn là trắng non bánh bao dạng, hiện tại đã là một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Mày dầm mắt to, thập phần đáng yêu. Dung đại phu hảo lui tới thôn người, đều là hướng dung thu nhiên hỏi hảo, một đám đều là cười ngây ngô, năm nay thu hoạch không tồi. Đại gia trong lòng dường như đều là có chút cao hứng, tâm hỷ Mang A Thanh ra tới chơi A. Ấn Dung Thu Nhiên nhẹ nhàng ứng một câu, liền thấy trong lòng ngực Quan Thanh đem tiểu béo tay đặt ở hai mắt của mình thượng, hình như là có chút chịu không nổi lúc này quá mức lượng ánh nắng. Hắn ôm Quan Thanh tới rồi thôn đầu sông nhỏ bên cạnh, nơi này đó là Quan Thanh từ nhỏ liền biết đến cái kia hà Lòng sông thập phân khoan, đương nhiên cũng là chưa từng có bất luận cái gì ô nhiễm. Thủy đến nhẹ đến lượng, còn có người mỗi ngày đều ở chỗ này bắt lấy cá lấy về ra ăn. Nàng hảo tưởng sờ sờ thủy A như vậy thanh thủy, như vậy sạch sẽ thủy, này muốn đại một cái hả Ở tận thế thời điểm, đều là thành màu đen, tản ra tanh hôi khó nghe hương vị. Nàng trong mộng hà chính là như vậy, mà trước mắt này thành triệt sung dài. Nàng thật sự hảo tưởng hảo tưởng, thân thủ chạm đến một chút, thủy hương vị, thủy hương vị. Còn có trong nước những cái đó tiểu ngư cắn nàng ngón tay cảm giác. Các ca, ca nàng kéo kéo dung thu nhiên tay háo. A thanh tưởng sờ sờ thủy. Sơ thủy. Dung thu nhiên rất nhỏ túc một chút giữa mày. Hắn nâng lên nhìn lại. Liền thấy không ít như là quan thanh giống nhau đại hải tử. Đều là ở một bên chơi hạt cát. Quang chân nhỏ đạp lên hạt cắt bên trong. Thỉnh thoảng sẽ có bọn họ tiếng cười chuyển chuyển đến. Bọn nhỏ hẳn là thật cao hứng mới đúng. Hắn ôm quan thanh đi qua. Buông xuống quan thanh, sau đó ngồi sổm xuống thân mình, sửa sang lại nàng tóc, đi chơi đi. Cảm ơn ca ca quan thanh ôm lấy dung thu nhiên cánh tay, ở mặt trên thỉnh thoảng cọ chính mình khuôn mặt nhỏ, kỳ thật nàng cũng không có muốn chơi bùn, nàng chỉ là muốn sở sở thủy. Nay hà đối với hải tử mà nói, còn xem như thử can toàn đi, bốn phía đều là hạt cắt còn có thật nhỏ cục đá, hai chân đạp lên mặt trên thập phần thoải mái, chỉ có trung gian thủy thâm một ít, hai bên đến là thiện. Hơn nữa ở chỗ này lớn lên hài tử, từ nhỏ đều là biết bơi, đương nhiên trừ bỏ quan thanh cái này vịt lên cạn, nàng từ đời trước tới rồi hiện tại đều là rất hạn Nàng đi qua, cẩn thận ngồi sổm bờ sông, mà dung thu nhiên còn lại là đứng ở nàng phía sau, cho nên, quan thanh cũng không sợ, nàng đem chính mình tay nhỏ vói vào trong nước mặt, tức khắc có loại lạnh lạnh thoải mái cảm. Thật đúng là sẽ có tiểu ngư ở cắn tay nàng chỉ, nàng lại là đem tay nhỏ hướng trong dưới một chút. giống như có chút vượng thủy. Cà ca, ca nàng ngừng đầu, mở to một đôi mắt to nhìn Dung Thu Nhiên. Dung Thu Nhiên ngồi xổm xuống thân mình, quan thanh vơ ra cái miệng nhỏ đối hắn cười, một con tay nhỏ nắm chặt Dung Thu Nhiên tay háo, đây mới là cảm giác an toàn một ít. Dung Thu Nhiên cũng là nhậm nàng bắt lấy, nhìn nàng tay nhỏ đặt ở trong nước mặt, thỉnh thoảng bồi những cái đó tiểu ngư chơi. Đột nhiên, quan thanh tú khí lông mày giật giật, mà nàng đặt ở trong nước tay nhỏ có chút đau. Không đúng, không phải tay, là cổ tay của nàng, chính là cái kia có đảo hoa bớt địa phương. Như thế nào sẽ đau? Vẫn là cái loại này bỏng cháy đau đớn, nàng vội vàng thu hồi chính mình tay nhỏ, lập tức liền bổ nhào vào phía sau dung thu nhiên trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ thượng cũng tràn đầy hoảng sợ. Nàng sợ hãi, nàng không phải sợ thủy, mà là sợ những cái đó không biết sự tình, nàng cảm giác như là không gian ở bương lòng kỳ quái, đều là 5 năm thời gian. Nàng còn tưởng rằng không gian đều đã biến mất, mà nàng cũng là quên mất chính mình có không gian sự tình. chương 33 nàng biến thành quái vật làm sao bây giờ? Hiện tại sinh hoạt nàng thực thích, cho dù là không có không gian đều có thể. Mà không gian sống lại, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nàng vẫn là nhớ, chính mình lúc ban đầu ở rảnh rôi gian là lúc, mấy ngày mấy đêm thậm chí đều là vô pháp ngủ, hương phấn, kích động, còn nghĩ không gian đủ loại cách dùng. Nàng còn muốn mang không gian đi du lịch, kết quả còn không có du lịch thành, lại là trở tới tận thế. Nàng một người ở tận thế chung đau khổ dây rua, cùng những người khác giống nhau, vì một ngụm thủy, một bữa cơm, mệnh cũng không để ý, mặt đều từ bỏ. Như vậy nhật tử, so với nhân gian địa ngục tới còn muốn thảm. Mà nàng không muốn như vậy sự phát sinh, nàng tình nguyện chính mình lúc trước không có không gian, chỉ là một cái bình thường công ty viên trước nhỏ, kiếm nhiều ít hoa nhiều ít, Có khi còn sẽ có một ít nho nhỏ tiền tiết kiệm liền hảo. Làm sao vậy? Dung Thu Nhiên đem bàn tay to đặt ở nàng trên đầu, tức khắc cái loại này ôn ý, trực tiếp từ nàng đầu đế ấm đến nàng tứ chi chi gian, tay nhỏ gắt gao lôi kéo Dung Thu Nhiên góc áo nàng đem chính mình khuôn mặt nhỏ lý ở Dung Thu Nhiên trên vai, một câu cũng không nói. Dung Thu Nhiên đem nàng ôm lên, rời đi này sông lớn, xoay người hướng chính mình trụ địa phương đi đến. Quan Thanh quay đầu lại, Nhìn phía sau như nước chảy sông lớn, vẫn là sạch sẽ thanh triệt nước sông, chính là vì cái gì nàng lại là cảm giác như là hồng thủy manh thú giống nhau. Các ca, ngươi nói, A Thanh có thể hay không biến thành quái vật, cắn các ca. Sẽ không dung thu nhiên xoa xoa quan thanh mềm mại đầu tóc, A Thanh là cái như thế ngoan ngoãn hải tử, tự nhiên là sẽ không thay đổi thành quái vật. Kìa quan thanh bẹp bẹp miệng mình, như hoặc có một ngày A Thanh biến thành khai quái vật, muốn cắn các ca. Kaka liền đem A Thanh dứt đi. Dung Thu nhiên bước chân hơi hơi ngừng một chút, sau đó tiếp tục về phía trước đi đến, mặt hắn thanh âm còn ở trong gió, nhẹ nhàng vòng đến quan thanh bên hai. Nếu như có một ngày, A Thanh thật sự biến thành quái vật, Kaka vô luận như thế nào cũng đều sẽ đem A Thanh chữa khỏi. Đây là hứa hẹn, cũng là bảo đảm. Quan thanh hít hít cái mũi, nàng nhìn chính mình tiểu béo thủ đoạn, trên cổ tay vẫn là tổn vừa rồi đau đớn, như là bị lửa đốt giống nhau. Chính là lại là hoàn toàn không có bất luận cái gì vết thương. Nàng muốn xem nhẹ, chính là lại là vô pháp xem nhẹ, này ghi tạc trên người đau đớn. Người chi với đau đớn cảm giác thập phần mẫn cảm, vĩnh viên cũng là vô pháp xem nhẹ đau đớn cho chính mình mang đến thống khổ. Dung thu nhiên đem nàng quan thanh trở về là lúc, nàng đều là ngủ rồi, lông mi mặt trên cũng là treo một giọt trong suốt nước mắt, mà hắn cũng là cha qua, tiểu nha đầu thân thể cũng không bất luận cái gì khác thường. So với giống nhau tiểu hài tử đều phải chấp định, quanh năm suốt tháng, cũng sẽ không sinh cái bệnh gì, chỉ là đây là làm sao vậy. Có lẽ là dài quá lòng dạ hẹp hỏi, tồn chính mình tiểu tâm tư đi. Hắn than một tiếng, hai tử trưởng thành, tựa hồ luôn là không phải do cha, mà hắn lắc đầu, hắn hay là thật sự đem A Thanh trở thành chính mình nữ nhi, kỳ thật cũng là không sai biệt lắm đi, A Thanh là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, càng là hắn ôm lớn lên. cũng là từ nhỏ cùng hắn nhất hơn, bên người đến cũng không thấy có bao nhiêu gần. Dung đại phu bên ngoài truyền đến Cẩm Nương thanh âm, nhoáng lên 5 năm, Cẩm Nương đến là không có nhiều ít biến hóa, đến là quan thanh trưởng thành, miệng nhỏ sẽ nói, cẳng chân sẽ chạy. Ta đến mang A Thanh về nhà, thật là phiền thoái ngươi mỗi khi lúc này, Cẩm Nương đều là cảm giác chính mình thiếu Dung Thu Nhiên rất nhiều, nhà nàng hài tử chính là thích Dung Thu Nhiên, cũng không có cách nào, này đọc sách ta viết Cũng làm ít nhiều dung thu nhiên, liền học đường đều là không cần đi. chương 34 đối mặt, ân, nàng ngủ dung thu nhiên làm khai lộ, quả nhiên, tiểu nha đầu chính ngủ hương, trường mà cuốn khúc lông mi phúc ở mí mắt phía trên, rơi xuống hai mặt nhu hòa bóng dáng cùng cái tuyết đoàn dường như, càng dài càng tốt xem, cẩm nương có khi đều suy nghĩ, chính mình như thế nào sẽ sinh ra như vậy một tiểu nha đầu, bệnh thành như vậy, trong thôn người, đều là hỏi nàng. Một ngày này đều cấp hải tử ăn cái gì tới, như thế nào liền càng dài càng trắng, toàn bộ trong thôn thôn, còn không có một. Cái như là nhà nàng hải tử như vậy trắng nón. Đi rồi, cùng nương về nhà, cầm nương bế lên đang ngủ say xưa hải tử, hướng dung thu nhiên gật đầu một cái, đó là ôm nữ nhi đi trở về. Buổi tối, quan thanh nhìn chính mình cánh tay mặt trên hoa mai dấu vết, dường như so với qua đi nhan sắc muốn tươi sáng nhiều, còn có hơi hơi chướng đau cảm. Làm như nàng không gian ở thức tỉnh giống nhau, nàng đem tiểu cánh tay đặt ở trong chăn mặt, phiên một chút thân mình, cũng là đem chính mình nho nhỏ thân mình cuộn tròn lên. Nàng không biết có phải hay không hẳn làn đếm thử lại lần nữa mở ra không gian, vẫn là khiến cho việc này tại đây hiểu biết, đưa một cái bình thường hài tử. Nàng sợ không gian mở ra là lúc, tương lai sẽ xuất hiện quá nhiều không chừng, đều nói, khắc thường tất có yêu, như vậy bình tĩnh nhật tử, chẳng lẽ, thật muốn mất đi sao? Nàng cũng không có bởi vì không gian thức tỉnh mà cảm giác hưng phấn hoặc là cái gì, nàng chỉ có một loại thật không tốt áp lực, áp nàng đều là muốn xuyễn bất quá tới khí. Nàng suy nghĩ mấy ngày, cũng là trầm mặc mấy ngày, nơi nào cũng không đi, liền ngốc tại trong nhà, An Thanh ngồi ở ghế nhỏ thượng nhìn quan đại tề biên đồ che Làm sao vậy, A Thanh, gần nhất không tìm ca ca đi chơi, có phải hay không tự không có viết hảo, làm ca ca mắng? Tế đại quan xoa xoa nữ nhi đầu nhỏ, biết dung thu nhiên giúp nàng vỡ lòng còn tưởng rằng nàng đây là sợ hãi đâu. Quan thanh lắp đầu. Nàng học vấn thực tốt, chỉ cần nàng nguyện ý, đương cái tiểu tài nữ đều không phải vấn đề. Bất quá, nàng không thích, nàng thích đơn giản sạch sẽ sinh hoạt, liền giống như hiện tại giống nhau. Tốt nhất không cần thay đổi cái gì, chỉ là, nàng cắn cắn chính mình môi đỏ cái miệng nhỏ. tựa hồ có một số việc không phải nàng muốn tránh thoát liền có thể chạm qua. Cùng với đi chốn có phải hay không thật sự yêu cầu dũng cảm đối mặt? Nàng quá sợ hãi mà thế, chính là không phải sợ hãi, là có thể đủ không trải qua. Nếu như chú định còn muốn lại là trải qua một lần, như vậy. Nàng đứng lên, khuôn mặt nhỏ hết sức trầm trọ. Cha, ta đi tìm ca ca chơi nói, nàng liền xoay người bên ngoài chạy tới, trong thôn giống nàng lớn như vậy hải tử, đều là ở chạy loạn, thôn dân phong thuần phát. Cho nên đại gia cũng đều là yên tâm làm hài tử nơi nơi chạy loạn, không giống như là hiện đại, chẳng những là muốn lo lắng xe tới xe lui, còn muốn gánh những cái đó trộm hài tử. Ở thời đại này, hài tử nhiều đều không có người đi đánh cái gì chủ ý, trộm thiếu, bán đến là nhiều, mà những việc này, đối với bọn họ cái này an thanh thôn. Nhỏ tới nói, tựa hồ là cách bọn họ rất xa rất xa sự. Quan thanh chạy tới dung thu nhiên cửa, nàng rò ra chính mình đầu nhỏ. nhìn bên trong dung thu nhiên đang ở làm cái gì, nếu có người bệnh lời nói, nàng liền đứng ở chỗ này, chờ hắn đem người bệnh xem xong, sẽ không quấy dày đến hắn, bên trong không có những người khác, cũng chỉ có dung thu nhiên dẫn theo bút ở viết cái gì. Hắn nâng lên mặt, liếc mắt một cái liền phát hiện tránh ở cửa quan thanh. A thanh, lại đây. Hắn đối với quan thanh hô một tiếng, quan thanh chạy qua đi, thói quen bỏ tới rồi hắn trên đùi Cá ca. ca Mang A Thanh đi bắt cá cá. Chào cá. Dung Thu Nhiên nhìn chầm chầm quan thanh khuôn mặt nhỏ, cùng với nàng cặp kia hắc bạch phân minh mắt to, không phải sợ thủy sao. Chớ sợ chớ sợ quan thanh không ngừng lắc đầu. Cha nói, A Thanh muốn dũng cảm, không thể sợ cá cá. Cá cá chào đi trở về, nương cấp A Thanh làm canh cá ăn. Hào đi, Dung Thu Nhiên đứng lên, cũng là thuận tay bế lên quan thanh, kỳ thật hắn cũng là tán thành. Mang quan thanh quá khứ, càng là sợ cái gì. Liền càng là muốn khắc phục cái gì, nếu không, có loại sợ hãi, đó là cả đời nhược điểm. chương 35 ca lớn. Người không có khả năng không có nhược điểm, nhưng là, người lại muốn chiến thắng chính mình nhược điểm. hắn ôm quan thanh đi bờ sông, quan thanh hai chân một hai mà liền chạy qua đi, đem hai chỉ tay nhỏ đặt ở nước sông bên trong. Không tồi, chính là như vậy cảm giác, cánh tay thượng có lửa đốt đau đớn, thượng ở có thể chịu đựng trong phạm vi, thủy la lệnh. Cánh tay lại là nhiệt, này một lệnh một nóng, giống như băng cùng hỏa dối giám, nàng nhăn chặt tiểu mày, lại là không có động Dần dần, nàng cảm giác loại này đau đớn tựa hồn là nhẹ không ít, giống như thủy là hướng nàng cánh tay bên trong thấm vào giống nhau. Nàng túi đầu, nhìn trong nước chính mình tiểu cánh tay, liền thấy một cổ tử nho nhỏ dòng nước, là thật sự hình thành một cái nho nhỏ lốc xoáy, có thủy thật sự hướng bên trong chảy đương nhiên, không phải thân thể của nàng. Mà là trong không gian mặt Này đó thủy đang ở hướng trong không gian mặt di động tới Chẳng lẽ không gian thiếu thủy Yêu cầu đại lượng thủy Nàng vội vàng thu hồi tay Không dám lại tiếp tục đi xuống Sợ là bị người phát hiện nàng khác thường Đến lúc đó bị người trở thành yêu quái Làm sao bây giờ Chẳng những nàng sẽ có phiền thoái Ngay cả nàng người nhà khả năng cũng có Nếu không bị đuổi ra thôn Nếu không đều là bị trở thành yêu quái Cấp thiêu chết Cổ đại người từ trước đến nay mê tín, nàng không dám dùng chính mình cùng cả nhà mệnh đi đánh cuộc. Nàng xoay người, đối với Dung Thu Nhiên cười, non mềm khuôn mặt nhỏ, dưới ánh nắng dưới, làm như mạ lên một tầng nhàn nhà tấm quang giống nhau. Cá ca, có cá cá cắn á thanh ngón tay. Dung Thu Nhiên đã đi tới, kéo qua tay háo đem nàng tay nhỏ lao khô, thủy lạnh, chớ có lại động. Ơn quan thanh dùng sức gật đầu, chính là, nàng đem tay nhỏ chỉ cắn ở trong miệng. Á Thanh vẫn là muốn ca cá, phải không? Dung Thu nhiên bẻ lọt qua cửa Thanh khuôn mặt nhỏ, ngươi muốn cá, ca ca giúp ngươi chảo một cái tốt không? gì quan Thanh oai một chút đầu nhỏ, hắn sẽ chảo cá sao? Lại thấy thế nào, hắn cũng là một cái đại phu, một cái văn nhược thư sinh, thư sẽ xem, cũng là sẽ giảng đạo lý, tựa như nhà nàng đại ca giống nhau, liền sọt che đều là sẽ không biên. Như thế nào, không tin. Dung Thu Nhiên kéo qua nàng tay nhỏ đứng qua một bên, tùy ý trên mặt đất nhặt một cục đá, hắn nheo lại hai trong mắt, cũng không biết đang xem cái gì. Lúc này có gió thổi lại đây, Quan Thanh ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, hai mắt chung ánh hạ, là Dung Thu Nhiên hết sức trầm tĩnh con người, phong hơi hơi thổi lại đây, cũng là thổi rối loạn nàng giữa trán sợi tóc, chân hắn nửa bên đôi mắt, hắn ánh mắt thực đừ, thứ ám, làm như không hòa tan được đêm tối giống nhau sâu thẳm. Quan Thanh còn không có thấy rõ hắn động tác. Liền thấy trên mặt nước phiêu nổi lên vài vòng gợn sóng, một con cá đã băng rồi ra tới, vừa lúc là băng đến bờ biển. Thật lớn một cái a quan thanh cắn chính mình tay nhỏ chỉ, có chút chân tay luôn cúng nhìn cái kia thỉnh thoảng loạn nhảy cá lớn, chừng vài cân trọng đi. Không biết nàng có thể hay không ôm động, nàng vội vàng chạy qua đi, đều là quên mất chính mình hiện tại vẫn là nho nhỏ một chút, một đôi tiểu béo tay ôm quá cái kia cá, kết quả cá quá hăng hái, bang một tiếng. Nàng ngã ở trên mặt đất, chính là trong lòng ngực vẫn là gắt gao ôm cá. Dung thu nhiên xoa nhẹ một chút chính mình cái chán. A thanh, con ngã đau không có. Quan thanh nếu máu, sau đó lắp đầu, không đau không đau. Là thật sự không đau, nơi này đều là hạt cắt tới, nơi nào sẽ đau đâu. Cá ca, cá ca quá nặng nàng đôi tay hai chân tề dùng như là một con tiểu rùa đen giống nhau, gắt gao ôm trong lòng ngực cá lớn, liền sợ cá trốn thoát. Sau đó không lâu, Dung Thu nhiên trong tay dẫn theo một cái mấy cân trọng cá lớn, trong tay còn nắm một cái năm tuổi đại quan thanh, chính là quan thanh vẻ mặt bùn xa, trên người quần áo cũng đó là dính đầy hà cát, một đôi đầu hổ dày nhỏ, cũng là ô uế, vốn đang là thật xinh đẹp tiểu nhan, hiện tại cũng là loạn mặt một đống dâm dạ. Chương 36. Cẩm Nương vừa ra tới, nay vừa thấy trước mắt tiểu Hoa Miêu, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên, nàng phá lên cười. Còn cười quan thanh không thể hiểu được. Xem người dơ cẩm nương đã đi tới, ngồi xuống xuống, vô vô quan thanh trên quần áo mặt thổ, đi vào trước đội kiện quần áo, nương giúp người làm ca ca ăn. Hảo A quan thanh dùng sức gật đầu, sau đó chạy tới dung thu nhiên bên người, ôm lấy hắn chân. Muốn cùng ca ca cùng nhau ăn, ca ca không ăn, á thanh không ăn, ca cá là ca ca chảo. Dung thu nhiên cảm giác chính mình giữa mày căng thẳng. Hắn không có ở nhà người khác chung lưu cơm thói quen, hắn giật giật chính mình chân, tiểu nha đầu ôm thật chặt, hắn cũng không dám dùng sức, sợ là dùng một chút lực, liền đem tiểu nha đầu cấp quang ngã đi ra ngoài, tiểu nha đầu như vậy tiểu nhân, chính là chịu không nổi hắn một đá. Dung Thu nhiên chỉ có thể là thỏa hiệp, hắn đem cá dao cho cầm Nương. Xin lỗi, quấy rầy. Cẩm Nương đều là có chút thụ sủng nhược kinh, Dung đại phu nói nói chi vậy, là chúng ta muốn cảm ơn ngươi mới đúng. Nhà ta cái này nha đầu, ra thực, nếu như không phải ngươi, thật đúng là không ai quản nàng, cũng muốn phiền với ngươi, giúp ta nhìn nàng điểm, tránh cho nàng một hồi lại là nơi nơi chạy loạn. Quan Thanh dùng sức ôm dung thu nhân Trần, nàng dò ra một viên đầu nhỏ. Nàng ra sao? À không, nàng thực ngoan thực ngoan. Mà nàng không khỏi nghe thấy một chút chính mình tiểu béo tay. Một cổ cá bột mùi thanh, hảo khó nghe. Nàng nhịn không được đem khuôn mặt nhỏ đều là chôn ở Dung Thu Nhiên trên người, vẫn là ca ca trên người dễ người, vẫn luôn là cái loại này nhàn nhạt, nhạt bạc hà thanh hương, tuy rằng hắn cũng là bắt cá, chính là vì cái gì trên người liền không có cá thanh hương vị đâu. Dung Thu Nhiên tự chính mình trên người lôi ra quan thanh, sau đó mang theo nàng đi vào phòng trong, quan gia hắn không phải lần đầu tiên tới, thường xuyên đưa tiểu nha đầu về nhà, đến là cũng là quen thuộc. Hắn dùng sạch sẽ khăn Đem quan thanh tay nhỏ khuôn mặt nhỏ lau sạch sẽ, lại là thế nàng sơ tóc, rõ ràng là cái đương đại phu, chính là này trải lên đầu tới, cũng là không kém, đều là lấy quan thanh cấp lệ ra. Chờ đến cẩm nương đem canh cá làm tốt thời điểm, quan thanh đã thu thập sạch sẽ, trên đầu hai cái tiểu nhăn chói hào hảo, khuôn mặt nhỏ cũng là sạch sẽ. An chính mình mẹ ruột làm được canh cá, tuy rằng không có nhiều ít gia vị, chính là lại là có một cổ tử rất là thơm nồng tiên vị. Quan Thanh suốt uống lên một chén lớn, đem bụng nhỏ đều là uống sắp cổ lên, cẩm nương đều là lo lắng, nàng có thể hay không đem chính mình bụng nhỏ cấp văn no càng. Kết quả thấy Dung Thu Nhiên đều không có nói chuyện, liền biết hẳn là không có việc gì, nếu không, Dung Thu Nhiên đã sớm đã ngăn trở. Buổi tối, tất cả mọi người là phó ngủ, màn đêm dưới thôn càng thêm an tĩnh lên, ngay cả thôn đầu đại hoàng khẩu cũng là không gọi, đêm nhẹ nhàng quá, tinh nhẹ nhàng loé. Nguyệt lẳng lặng trốn vào đám mây bên trong. Đông nhiên, quan thanh mở hai mắt, nàng ngồi dậy, nàng tay nhỏ sờ sờ, sờ đến nương tay, nàng hướng nương nơi đó lại gần mở rửa, nho nhỏ mập mạp thân mình cũng là rụi rụt nàng nhắm mắt lại, lại là như thế nào cũng vô pháp đi vào giấc ngủ. Nàng lại là sờ sờ chính mình thủ đoạn, nàng cảm giác được chính mình cùng không gian liên hệ, không gian tựa hồ là có thể vào, chính là nàng lại là không có một chút hương phấn cảm giác. Trong bóng đêm, nàng mở to một đôi mắt, lại là nháy mắt là lúc, người cũng đã hư không tiêu thất ở tại chỗ. Còn Hảo, hiện tại cẩm nương là ngủ say, nếu như nàng là tỉnh, thấy nữ nhi liền như vậy hư không tiêu thất, còn không cho hù chết. Chương 37 Một xa nhất thế giới Mà canh giữ cửa ngõ thanh nho nhỏ thân thể xuất hiện ở một cái cực đại không gian trong vòng thời điểm, nàng cảm giác chính mình đã tròn váng, nửa ngày đều là không có động tác, cũng không có thanh âm. Giống như là cục đá giống nhau, ngơ ngốc đứng ở chỗ này. Nàng loại những cái đó đồ ăn đâu, nàng thu thập lại đây đồ vật đâu, nàng quần áo, nàng máy tính, nàng máy phát điện đâu, còn có nàng một đống đồ ăn đâu, cùng với một quyển một quyển thư đâu, đều là chạy đi đâu. Thà thiên A. Nàng không khỏi bưng kín chính mình khuôn mặt nhỏ, có loại muốn lên tiếng khóc lớn hỏng mất cảm. Nàng không gian như thế nào biến thành bộ dáng này, đầy đất cắt vàng, xa xa nhìn lại. Còn tưởng rằng vào xa ha ra, nàng những cái đó có thể trồng rau loại lương hắc thổ địa đâu, nàng cái kia dòng suối nhỏ đâu, nàng bên trong dưỡng tiểu kê đâu, nàng bên trong cái bàn ghế dựa, nàng hao hết tâm tư thu thập lên đổ vật đâu. Như thế nào đều là thành hạt cắt đâu. Này vẫn là nàng không gian sao. Nàng ngồi xổm xuống thân mình, nắm lên một phen trên mặt đất hạt cát, vùng ra tay gian, quả nhiên, những cái đó hạt cắt khô giáo từ nàng tay nhỏ bên trong chạy đi xuống. Một cái một cái, nửa điểm hơi nước đều không có, trong không gian cũng không có thái dương, cũng không có bốn mùa biến hóa, nếu không, này liền sống thoát thoát, thật một cái xa ha ra sa mạc Nàng nắm chặt chính mình trong tay hạt cát, dùng sức trường hít sâu một hơi, nàng thật sự không rõ, vì cái gì nàng hảo hảo không gian thành bộ dáng này, nếu như không phải bởi vì nàng cùng cái này không gian có nhất định liên hệ, nàng thật đúng là cho rằng này không phải nàng, mà là người khác. đối chính là người khác là quan thanh một cái không có khai phá không có thủy chỉ có hát khác chỉ có thể trở thành di động không gian tới dùng không gian chính là nàng rõ ràng chính là đây là nàng chính mình không gian 100% chính là nàng từ nàng cùng cái này không gian hiện tại mỏng manh liên tưởng tới xem nàng từ tiến vào lúc sau có thể cảm giác không gian đối nàng vọng lại cầu cứu tin tức nó nói nó muốn thủy rất nhiều thủy Này nói cách khác, vì sao nàng đem bàn tay tiến trong sông là lúc, thủ đoạn sẽ đau nguyên nhân, chính là những cái đó thủy bắt đầu chữa trị nổi lên nàng không gian, làm không gian một chút một chút bắt đầu có sinh lợi, vốn dĩ không gian đều là chết hiếp, hiện tại mới là bắt đầu sống, nàng có thể như vậy lý giải. Đến nỗi vì cái gì không gian sẽ biến thành như vậy, nàng hiện tại còn không làm rõ được, bất quá chờ không gian tự nhiên chữa trị hoàn thành lúc sau, có lẽ nàng liền có thể đã biết. Mà hiện tại nếu nàng không có lý giải sai lầm nói, không gian yêu cầu đại lượng thủy mới có thể chữa trị. Chỉ là, muốn nhiều ít thủy, nàng thật không biết. Từ trong không gian mặt ra tới, nàng đem chính mình đầu sắt bên cẩm nương bên người, ôm lấy nương tay ngủ lên, mà cẩm nương bản năng vương tay, mơ mơ màng màng gian, còn muốn sờ một chút nữ nhi trên người tiểu chân có phải hay không cái hảo. Quan thành trong lòng lễ ẩm, đây là tình thương của mẹ A, như là đời trước mụ mụ. Không đúng, này vốn dĩ chính là mụ mụ. Nương nàng nhu nhu hô một tiếng, nhắm mắt lại gian, cũng là vì quá mệt mỏi quá vây liền ngủ rồi. Mặc kệ thế nào, nàng đã quyết định, đầu tiên là làm không gian sống lên rồi nói sau. Biến thành như vậy, nàng trong lòng thực sự không thoải mái, liền tính là chỉ là đương một cái di động kho hàng, ít nhất, cũng không thể có hạt ác. Ngay hôm sau, nàng còn nhớ thương muốn đi sông nhỏ nơi đó cấp nước gian lộng chút thủy, Chỉ là nàng không thể nhiều lần đều làm dung thu nhiên mang nàng đi, một là sợ phiền thoái hắn, nhị là nàng sợ bị hắn nhìn ra tới cái gì. Còn hảo, nàng nương cách mấy ngày đều phải đi nước sông nơi đó giặt quần áo, nàng liền xảo nháo muốn đi. chương 38 chơi hạ các cầm nương còn lấy nàng là ham chơi đâu, cũng đó là mang theo nàng cùng đi, tới rồi bờ biển, rất nhiều nữ nhân đều là ở chỗ này giặt quần áo. Hơn nữa bên người cơ hồ đều là mang theo lớn nhỏ không đợi hài tử có quan hệ thanh lớn như vậy cũng có so quan thanh tiểu nhân trong thôn người đại khái đều là chính mình nhìn hai tử có khi đem hài tử ném ở Điền Biên cũng liền chính mình làm việc đi mấy cáixoixoiải tử đều là ngồi xổm trên mặt đất nếu không chơi bùn nếu không chơi đá chơi há tiểu hài tử tâm tư vốn dĩ chính là đơn giản ngươi chẳng sợ cho nàng một cục đá hắn cũng sẽ cảm giác thực hào chơi Rất có ý tứ. Đáng tiếc, quan thanh cũng không phải một cái chân chính hài tử, cho nên, tha thứ nàng, nàng thật sự là vô pháp đem chính mình biến như vậy hấu chỉ, chạy tới chơi hạt cát, chỉ là vì chứng minh, nàng thức manh, nàng thực đáng yêu. Nàng cẩn thận đi tới một chỗ nước cạn địa phương, đem tay nhỏ dôi đi vào, có thể nhìn đến đáy nước hạ kia cổ dòng nước, đang ở không ngừng hướng cổ tay của nàng dũng manh vào đi vào, hình thành một đạo thật nhỏ lốc xoáy. Lúc này thủy không lạnh cũng không nhiệt, nếu không, nàng thật đúng là không dám đem tay đặt ở trong nước như vậy lớn lên thời gian. Cầm nương nhìn đến nàng ngồi sổm nơi đó, còn tưởng rằng nàng ở nhặt cục đá, cũng liền an tâm rồi, bất quá, vẫn là một bên tẩy quần áo, một bên chú ý nữ nhi, tránh cho nàng đem quần áo của mình cấp lọ ước. Quan thanh nhân lại nho nhỏ mày, không cần xem tay nàng đặt ở trong nước mới là một hồi công phu, chính là... Nàng cảm giác cũng không biết có bao nhiêu thủy đi vào trong không gian đi, còn hảo, này trong sông thủy là lưu động, lòng sông cũng là khoan, vàng không, nàng thật đúng là sợ không gian sẽ đem này hà cấp rút cạn. Thẳng đến nàng cảm giác mực nước hình như là giảm xuống một chút, đây mới là vội vàng dừng tay, chụp một chút chính mình thủ đoạn. Quá tham, nàng vội vàng đem mu bàn tay tới rồi phía sau, một lát sau, lòng sông lại là trứng lên, tới rồi ly nàng hai chân không xa địa phương. nàng mới dám tiếp tục đem bàn tay đi vào nhậm không gian chịu này trong sông Thủy mà tất nhiên là ngày này khởi cũng thanh tìm bất luận cái gì có thể tìm phương pháp chỉ cần có không liền sẽ đi bờ sông chơi kỳ thật là vì cấp không gian lộn chút Thủy mà như vậy thời gian qua gần 1 năm thời gian lúc này nàng 6 tuổi dài quá không ít chính là vẫn là một cái nho nhỏ bộ dáng mỗi ngày trừ bỏ ăn cùng chơi ở ngoài chính là đi dung thu nhiên nơi đó đọc sách tập viết còn có chính là tìm lấy cớ đi sông lớn bên kia, mà nàng dần dần lớn một ít, cẩm nương cũng cứ yên tâm. Làm nàng một người đi ra ngoài, trong thôn như là nàng lớn như vậy hải tử, thông thường đều là kết bạn chính mình đi ra ngoài chơi. Tự nhiên, quan thanh cũng có chính mình tiểu đồng bọn. Tỷ như Lý Gia Lý Tiểu Như, Vương Gia Vương Xuân Hoa, còn có một cái kêu nhị nha, đều là nàng tiểu đồng bọn, ngày thường tuy rằng ai chơi theo ý người nấy, bất quá. Nàng có khi cũng sẽ bồi mấy cái tiểu bằng hữu cùng nhau chơi, tránh cho nàng ở cái này trong thôn mặt bị cô lập. Nàng kỳ thật cũng không có cái gì không giống người thường, nàng chính là cái bình thường hài tử mà thôi. Cẩm nương sửa sang lại nữ nhi đầu tóc, lại là đem nàng bế lên xe bỏ, nhà bọn họ này đầu đại hoàng ưu, bọn đầu cơ, đã có 6 năm thời gian, này 6 năm thời gian không có thiếu cấp trong nhà xuất lực, cũng là ít nhiều này đầu đại hoàng ưu, bọn đầu cơ, nếu không. Nhà bọn họ đồ che sinh ý cũng không có khả năng như vậy hảo, đều là có cố định lao khách hàng, mỗi tháng cũng có thể cố định được đến một ít tiền bạc, cho dù là nhà cái thiếu thu là lúc, các nàng nhật tử cũng chưa từng có có bao nhiêu. khẩn quá! Quan đại tề chiêu như một doi tử, bất quá dùng sức nói đều không lớn, chính mình Giang nghiêu, chính là thứ cái, chưa bao giờ bỏ được đem nghiêu đánh đau. Ngưu chân đạp lên trên mặt đất, thỉnh phảng đặng đặng vang Tuy rằng nói xe bỏ là chậm một ít, nhưng là lại là thập phần vững chắc, ngồi ở xe bỏ mặt trên, một chút cũng không sốc nảy. Bọn họ hôm nay muốn đi xem quan kiệt, này vẫn là quan thanh lần đầu tiên đi quan kiệt đọc sách địa phương. Chương 39 muội muội Trưởng Thành Thời đại này cô nương cũng là có thể niệm thư, bất quá giống nhau nhân ra, đến là sẽ không đưa cô nương đi, trọng nam khinh nữ tư tưởng vẫn là có, đây là trăm ngàn năm tới nay, xã hội phong kiến cần thiết ảnh hưởng. bất quá, bọn họ thôn còn hảo, nam nữ cha mẹ đều là đau, đều là ái, sở di quan đại tề cùng cẩm nương không tiễn nàng đi đọc sách nguyên nhân, một là bởi vì qua xa, bọn họ đã có một cái nhi tử ở chân trên, một tháng thây không được vài lần, nữ nhi nhưng đều là phủng ở lòng bàn tay. Bên trong nuôi lớn, lại là kiểu khí, mỗi ngày còn muốn uống sữa bò mới thành, này nếu là đưa đến thư viện đi, nơi nào có sữa bò mỗi ngày cấp uống nàng. Còn nữa, Dung Thu Nhiên không phải vẫn luôn giáo nàng đọc sách tập viết sao, đến là học ra dáng gia hình, một cái cô nưng ra, cũng không cần bao lớn học vấn, có thể ở chính mình bên người trường đó là tốt nhất, cho nên bọn họ cũng liền không có động quá đem Quan Thanh đưa đi đọc sách sự tình. Quan Kiệt vội vã chạy ra tới, sáng sớm liền nghe nói cha mẹ muốn lại đây, chính là trong thư viện mặt còn ở đi học, cho nên vẫn luôn là không thể ra tới, cũng là làm hại cha mẹ ở chỗ này đợi hồi lâu thời gian. Hắn thật sự là ban khoan. Cha, nương rất xa, hắn liền thấy được quen thuộc vài người, còn có cái kêu béo hô hô tiểu nha đầu. Hắn không khỏi cười một chút, tiểu nha đầu dường như lại dài quá một ít. A Kiệt Cẩm nương vừa thấy đến nhi tử, hốc mắt không khỏi phiếm hồng, này lại là liên tiếp mấy tháng không thấy, thật sự tưởng nhi tử khẩn, còn hảo, bộ dáng này đến là cũng không nhiều ít biến hóa, dường như cũng chưa gầy. Nương, quan Kiệt vội vàng đã đi tới. Ở nhìn thấy thân nhân thời điểm, khó tránh khỏi kích động lại là chua sót, thiếu niên rời nhà, như thế nào có thể không nghĩ cha mẹ, không nghĩ ra đâu. Lại đây, A Thanh, cấp ca ca ôm hạ quan kiệt vươn tay liền phải đi ôm bị quan đại tề ôm vào trong ngực tiểu nha đầu. Quan Thanh vươn đôi tay làm quan kiệt ôm, quan kiệt ôm qua muội muội này một ước lượng mới phát hiện, thật đúng là trưởng thành, hắn thấy mội muội tròn vo khuôn mặt nhỏ, cùng tuyết nắm giống nhau bạch, đến là cũng ngạc nhiên. như thế nào nhà hắn muội muội, như vậy bạch, so với những cái đó quan gia cô nương, chút nào cũng không kém, lại thêm này ngũ quan lớn lên thập phần tu khí, cười rộ lên khi, trên mặt còn sẽ ham đi xuống hai cái nhợt nhạt le hoa, miệng nhỏ cũng là phấn phấn nổ nổ, béo hô. Hô tiểu cánh tay, cùng là củ sen giống nhau thập phần chọc người thích. Hắn méo nhéo muội muội nho nhỏ khuôn mặt, trưởng thành a. Tới ca ca nhìn xem, có hay không thay răng? Quan Thanh mở ra chính mình cái miệng nhỏ, cho hắn xem chính mình lớn lên một ngụm cực kỳ đẹp răng sữa, một viên một viên cùng trân châu giống nhau, bất quá, hiện tại vẫn là răng sữa giai đoạn, về sau thay đổi hàm răng mới biết được đẹp hay không đẹp, bất quá hẳn là chú ý, Quan Thanh biết, sẽ không làm chính mình trường một ngụm khó coi hàm răng. Cầm nương cùng quan đại tề còn muốn đi làm khắc sự, quan kiệt tất nhiên là chủ động hỗ trợ chiếu cố muội, mội, phản thượng hắn buổi chiều lại là không có khóa. Còn có thể nhiều bồi muội muội chơi sẽ hắn đã có thật lâu không có gặp qua muội muội béo hô hô tiểu bộ dáng còn muốn cùng cái khác đồng học hiện bãi bãi hả muội muội hắn muội muội như vậy xinh đẹp ngoan ngoãn, bọn họ liền hâm mộ đi thôi Canh giữ cửa ngão Kiệt ôn quan thanh về tới chính mình sân thời điểm hắn những cái đó trong học viện đồng học vừa nghe là quan kiệt tiểu muội muội tới đều là lại đây bọn họ luôn nghe quan Kiệt nói nhà hắn có một cái xinh đẹp đáng yêu tiểu muội muội Đã sớm muốn kiến thức. Kết quả này tiến sân, liền thấy quan kiệt ôm một cái bạch như là tuyết giống nhau tiểu đoàn tử nói chuyện. Tiểu đoàn tử mềm mềm mại mại thanh âm nhưng dễ nghe, bọn họ tuổi này, không lớn không nhỏ, chính là thích nhất như vậy đại tiểu hài tử tới. chương 40 uống mãi hải tử. Này ba chân 4 cẳng, trấn cửa hải thanh ôm tới ôm đi, đều sắp đem quan thanh cấp đoạt hồn mê, mà quan thanh vẫn luôn là vỡ ra cái miệng nhỏ cười, béo hô hô bộ dáng Quả nhiên là thực làm cho người ta thích, vốn dĩ chính là diện mạo xinh đẹp đáng yêu, hơn nữa lại là một cái ái cười hài tử, khó được này đó các tiểu thiếu niên đều là thích hẳn, thậm chí còn có một hai phải đem quan thanh ôm về nhà không thể. Quan kiệt gắt gao che chở chính mình muội muội liền sợ chính mình muội muội bị người cấp đoạt đi rồi, còn có hắn này đó đồng học, ngày thường một đám văn nhã bộ ráng, như thế nào vừa thấy đến hắn muội muội này trong mắt đều là cùng phóng lục quang giống nhau. Quan Thanh kỳ thật cũng là đầu vượng nao trướng, nàng ghé vào Quan Kiệt trên vai, mơ màng sắp ngủ, không nghĩ động, cũng không nghĩ nói chuyện. Các ca nàng kéo kéo Quan Kiệt tay áo. Làm sao vậy, có phải hay không tưởng uống nước? Quan Kiệt xoa xoa muội muội đầu nhỏ. Ân Quan Thanh dùng sức điểm đầu nhỏ, các ca, á Thanh tưởng uống mãi. Uống mãi. Quan Kiệt cào một chút chính mình đầu, hắn đi nơi nào cho nàng tìm lại A Hắn biết muội mội từ nhỏ liền thích uống sữa bò, vẫn luôn là uống, không có một ngày đoạn quá, nếu không uống, này liền rắc đều là không hảo hảo ngủ. Uống mãi. Một thiếu niên mở to hai mắt nhìn, chỉ vào quan kiệt, nàng muốn uống mãi. Đúng vậy quan kiệt chính là phiền chuyện này, ngươi nói ta đi nơi nào cho nàng tìm mãi. Cha mẹ không có trở về, hắn nhìn mội mội một bức hề và hiểu sự bộ dáng, thật sự là đau lòng. Tiểu nha đầu giống như đều không có nhiều ít tinh thần, chỉ sợ cũng là tưởng cha mẹ, mà hiện tại nếu là có một chén sữa bò nói, có lẽ nàng uống lên, là có thể ngủ một hồi, sau đó chờ cha mẹ tới liền hành. Ngươi nói, Lý Mộc, ta đi nơi nào cấp hảo tìm lại a Theo Lý Mộc chính là quan kiệt nhất bạn thân, cũng là hắn ở chỗ này trong thư viện, rất là khó được đồng học, hai người ngày thường quan hệ là cực kỳ giao hảo. Lý Mộc nghĩ nghĩ. sau đó dùng sức chụp một chút cái bàn, còn đem quan thanh khiếp sợ. Quan kiệt đá lý mộc một chân, ngươi tiểu tâm chút, đem ta mội mội dọa tới rồi. Lý mộc cào một chút chính mình đầu, cái kia xin lỗi, ta cấp quyến mất. Mà hắn nhìn chầm chầm quan thanh một bức ủy khuất tiểu bộ ráng, trong lòng cũng là giống bị cái gì ở cào giống nhau. Hắn đứng thẳng thân thể, lại là chụp một chút chính mình ngực, ngươi yên tâm, chuyện này bao ở ta trên người. Mà hắn nói xong, Nhanh như chấp liền đi ra ngoài, quan kiệt hồ nghi nheo lại hai mắt, tiểu tử này đi làm cái gì. hắn một tay ôm con thanh, một tay đi lấy qua ấm trà, cấp muội muội đổ một chén nước, làm nàng uống. Quan biểu thanh chính mình tay nhỏ ôm qua cái ly, một ngụm một ngụm uống, kỳ thật nàng là thật sự tưởng uống mãi, giống như đều là nghiện rồi giống nhau. Hơn nữa ở chỗ này ngốc có chút nhàng chán, nàng muốn trở về tìm dung thu nhiên, cho dù là nghe một chút dung thu nhiên thanh âm cũng hảo. Hơn nữa hắn nơi đó còn có rất nhiều đẹp thư, nàng ngày thường trở thành bức tranh được in thu nhỏ lại thư xem cũng không tồi đâu. Uống xong rồi một chén nước, nàng đánh áp, dựa vào ca ca trong lòng ngực, sắp ngủ rồi, kết quả liền ở nàng nửa tỉnh nửa ngủ hết sức, bên thai giống như tới rất nhiều thanh âm, làm nàng không thể không mở hai mắt, nàng kỳ quái xoay một chút đầu, liền nghe được nàng ca ca quan kiệt đại kinh tiểu quái thanh âm. Người nói cái gì, làm ta muội muội an Đúng vậy, Lý Mộc chỉ chỉ bên người một cái đại ngực nữ nhân, "Nhà ta bà vú, không tối đi, sữa Như hảo, đem nhà ta để đệ đệ dưỡng trắng trẻo mập mạp bất quá, hắn dù sao cũng là cái tiểu thiếu nên tới, nói lên lời này tới, khó tránh khỏi mặt đỏ một ít." Quan Kiệt kém một ít không có bị chính mình nước miếng cấp sặc đã chết. Chương 41 đem muội muội lưu lại. Lý Mộc ca hắn vươn tay gạt ở Lý Mộc trên trán, "Ngươi không có phát số đi, ta muội muội đều mau 6 tuổi Nàng rất sớm thời điểm, sẽ không ăn người mãi.